t r ư ơ n g bốn mươi mốt chạm mặt t r ư ơ n g bốn mươi mốt chạm mặt thừa bình phượng tiền biện dương cảnh từng lần một mài giũa băng sơn quyền ám k ì n h b ậ n dụng quyền phong lướt qua không khí đều phảng phất có chút rung động cái kia phần nội liễm lực đạo để quanh mình đệ tử không dám phụ cận tề vân tại cách đó không xa luyện quyền khoe mắt liếc qua liếc về phía cách đó không xa dương cảnh gặp hắn thần sát chuyên chú dẫn tới không ít đệ tử liếc trộm không nhịn được ở trong lòng n g ư lạnh bất quá là gặp vận may đột phá ám kỉnh vậy mà còn dám bác mặt đứng ở vị trí trung tâm của võ tràng thật sự là tiểu nhân nhất trí mặt trời lên cao nội viện cánh cổng nguyện môn kẹt kẹ tôn dung mặc màu trắng áo ngắn chậm rãi đi ra tôn ngưng n ư ơ n g theo sát phía sau đứng tại bên cạnh cửa ánh mắt ôn h ò a đảo qua tiền biện các nơi tôn dung bước chân nhìn như tùy ý lại tự có vô c ù n g hắn đi trước hướng ký danh đệ tử khu vực phần lớn chỉ là ngừng chân nhìn một chút gặp phải động tác rõ ràng biến dạng liền c h â m giọng chỉ điểm một hai lời ví dụ như hạ vai c h a đúng khí đều tản hết rồi eo không xoay lực lấy từ đâu ra nói xong liền tiếp tục tiến lên tuyệt không dây dưa đến minh kình đệ từ chỗ tôn dung lưu lại thời gian hơi dài hắn đi đến một tên đệ tử sau lưng đưa tay đệ lại đối phương sau lư dùng sức chân dẫn động sức eo lại truyền đến tay không phải chỉ dựa vào cánh tay dùng sức vừa nói vừa đích thân làm mẫu mãi đến đối phương lĩnh hội mấy phần mới hướng đi kế tiếp minh kình đệ tử số lượng vốn là không nhiều hắn lần lượt chỉ điểm xuống đến mặc dù tốn thời gian không dài lại câu câu đánh trúng chỗ yếu hại cuối cùng hắn đi tới ám kinh đệ tử luyện võ khu vực đầu tiên là triệu văn chính tôn dung nhìn hắn đánh một bộ quyền lắc đầu nói ám kinh phát ra quả gốc hậu kình không đủ sau đó lại nhìn một lát điểm ra cái khác hai cái vấn đề nhỏ tiếp lấy lại chỉ điểm hứa hồng cùng tề vân đến tiên dương cánh lúc tôn dung dừng bước lại nhìn đến đặc biệt cẩn thận gặp hắn băng sơn b ề n một thức thạch phá thiên kinh kết thúc lúc ám kinh chưa thể hoàn toàn thu lại liền tiến lên một bước n ắ m chặt cổ tay của hắn nói nơi này muốn thu kinh như dương cung không phải đánh xong liền tán ngươi nhìn nội kinh muốn theo kinh mạch quanh co một tuần lại chìm tại đan điển như vậy mới có thể liên miên bất tuyệt hắn vừa nói vừa dẫn đạo dương cảnh cảm thụ nội kình lưu t r u y ề n liền khí tức thổ n ạ p tiết tấu đều tinh tế điều chỉnh như vậy tỉ mỉ chỉ điểm quả thực so ngày xưa dài gấp mười thời gian, cùng lúc trước đôi dương cảnh dạy bảo có ngày đêm khác biệt tôn dung thậm chí đích thân phá giải bà chiêu v a n g sơn quyền ám k ì n h biến chiêu từ phát lực góc độ đến cuộc sống vận chuyển biên độ từng cái làm mẫu mãi đến dương cảnh gật đầu tiếp thu mới cười nói người hai lần đột phá đều là một lần khấu quan thành công có thể thấy được căn cốt mặc dù kém n ộ tính lại muốn tại người bình thường bên trên chớ có cảm thấy căn cốt kém liền vô vọng hóa k ì n h thật tốt luyện chưa hẳn không thể mò lấy hóa k ì n h cánh cửa lời này mới ra tiền viện bên trong không ít đệ tử đều sửng sốt lâm v i ệ t luyện quyền động tác dừng lại sắc mặt chìm xuống dưới tề vân cao mày hiển nhiên cảm thấy sư phụ đối dương cảnh quá mức coi trọng liền h triệu văn chính đều có chút ngoài ý m u ố n quan chủ đối dương cảnh coi trọng tựa hồ mơ hồ ép qua bọn họ những n à y vì tín lâu năm ám kình đệ tử cái này để trong lòng bọn họ khó tránh khỏi có chút không thoải mái nhất là lòng dạ muốn chật hẹp một chút tam sư minh triệu văn chính có đệ tử suy đoán có lẽ là dương cảnh mới vừa đột phá quan chủ mới đặc biệt hao tâm tổn trí chỉ điểm cũng không phải là đặc biệt coi trọng tôn dung lại không có để ý ánh mắt mọi người cuối cùng hướng đi lâm việt hạng lâm việt bên cạnh một trạm chính là rất lâu từ quyền lộ đến nội tỉnh lại đến đối địch t ư n g biến tỉ mỉ nhập i thậm chí đích thân hạ trảng cùng lâm việt phá chiêu cái kia phần chuyên v ừ a xa đệ tử khác lâm sư minh căn cốt là quán bên trong tốt nhất quan chủ cuối cùng vẫn là coi trọng nhất hắn có đệ tử thấp giọng nghị luận đúng vậy a lâm sư minh địa vị ai cũng so ra kém bên cạnh một người nói tiếp dương cảnh đối với chuyện khác không để ý tôn dung chỉ điểm như bắt vân kiến nhật để hắn đối ám kỉnh lý giải càng thêm rõ ràng băng sơn q u y ề n tiến độ đang nhanh chóng tăng lên hắn trầm xuống tâm tiếp tục đắm chìm tại quyền lộ bên trong ngoại giới ánh mắt cùng nghị luận đều lại như quá thai thanh phong trạng vào tối lưu mậu lâm làm xong trong nhà sự tỉnh tới hắn mặc một thân thể diện gấm lụa áo ngắn mang trên mặt sang sảng cười bước nhanh đi vào võ quán cửa lớn sư đ ệ làm xong sao hắn nhìn xem còn tại suy nghĩ quyền lộ dương cảnh vừa cười vừa nói nói xong tiệc ăn mừng tối nay nhưng phải thực hiện dương cảnh thu quyền lau mồ hôi mới vừa nghỉ lại đang c h ờ người thông tin vừa vặn lưu mậu lâm cười nói cha ta đặc biệt bàn hàng i a o phải thật tốt náo nhiệt một chút địa phương định tại nội thành phúc mắn lâu chúng ta hiện tại liền đi nội thành dương cảnh liền g i ậ mình hắn tử vào xuyên qua đến nay phạm vi hoạt động chưa hề vượt qua ngoại thành Nội thành chỉ ở người khác nghị chỉ khác ở lưu u qua, ậ n nghe nói nơi n xôi thay g đó ở ngư hà h y ệ n quan thân đại tổ, dân chúng tộc, t đại ầ mậu thường khó mà đặt chân. Đây là lần thứ nhất vào nội thành A. Đi đi đi, ta dẫn đi thấy chút biệt khó chân. Ngươi ngươi Lưu lần nội dẫn mà m là vào đây Đi đi đi, đi đời. A. lâm vô v ô bộ ngực hai người ra võ quán cửa lớn một chiếc trang trí thanh lịch xe ngựa đã đợi tại bên đường phu xe gặp lưu mậu lâm đi ra liền vội vàng không người hành lễ lưu mậu lâm bây giờ đã dần dần tiếp nhận ra tộc sinh ý tại toàn bộ lưu gia y quán đều xem như là người đứng thứ hai dù sao hắn trừ lưu gia thiếu chủ cái này thân phận bên ngoài còn là một vị ám kình tao thủ tại lưu gia địa vị cao lên xe đi lưu mậu lâm d è m xe vén lên dương cảnh cùng theo ngồi vào xe ngựa xe ngựa chậm rãi chạy động bánh xe ép qua tảng đá xanh đường phát ra ổn định tiếng vang dương cảnh ngồi ở trong xe có thể cảm giác được khu phố dần dần thay đổi đến rộng lớn người đi đường quần áo cũng càng thêm coi trọng đi tới một chỗ cao lớn cửa thành lúc xe ngựa ngừng lại mấy tên mặc giáp trụ binh sĩ tiến lên kiểm tra phu xe từ trong ngực lấy ra một khối khắc lấy phức tạp hoa văn thẻ gỗ đưa tới binh sĩ nghiệm nhìn qua về sau p h t tay cho qua xe ngựa lái vào nội thành n h y mắt dương cảnh nhịn không được hiểu kỷ vén lên màn xe một góc t hướng bên ngoài nhìn lại lọt vào trong tầm mắt là cùng ngoại thành hoàn toàn khác biệt cảnh tượng đường phố rộng rãi dùng tảng đá xanh trải đến băng thẳng hai bên kiến trúc phần lớn là mái con vịnh lên sừng chạy viện trên đầu tường b ò đậy thanh thẳng trên đường người đi đường không ít vô luận nam nữ già trẻ quần áo đều là thơ lụa thần sắc cũng d u n g cùng ngoại thành những cái k i a xanh sao và ngọn quần áo tả tơi lưu dân tạo thành s o sánh rõ ràng ngẫu nhiên có xe ngựa chạy qua cũng đều là trang trí tinh xảo cỗ kiệu hoặc người cao lớn không thấy nửa phần ngoại thành ồn ào náo động cùng lộn xộn cái này cùng ngoại thành quả thực giống như là hai thế giữ cảnh rung động trong l không khỏi lũ lưới thế nào cùng ngoại thành không giống a lưu mậu lâm gặp hắn hiếu kỳ cười giải thích nội thành ở không phải quan lại chính là đại tộc nhất là ngư hà huyện lục đại tộc đều ở nơi này thủ vệ nghiêm ngặt lưu dân căn bản vào không được chị an cũng tốt bên trên g ấ p mười dương cảnh gật gật đầu ánh mắt lướt qua bên đường một nhà mang theo bảo chi đường bảng hiệu t i ệ m thuốc đứng ở cửa tiểu nhị đều mặc thể diện trường sam chính nhân cần kêu gọi khác h nhân hắn kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ nhưng trong lòng đối cái này cái này thế giới nhiều hơn mấy phần trực quan cảm thụ đồng dạng một và thành trong ngoài nhưng là hai thế giới lưu mậu lâm gặp dương cảnh nhìn qua cảnh đường phố xuất thần dứt khoát đối phu xe nói người trước đánh xe ngựa đi phúc mãn lâu đặt trước tốt nhà gian hai chúng ta đi bộ đi qua chậm rãi dạo chơi phu xe ứng tiếng đánh xe ngựa rời đi trước hai người sóng vai đi tại tảng đá xanh trên đường nội thành phồn hoa so từ màn xe khe hở bên trong nhìn thấy càng lớn hai bên cửa hàng san sát thơ l ụ a trang tiểu nhị chính đem từng thất tỏa ra ánh sáng lung linh gấm bóc treo lên đến thơi nắng t i ể u lâu cửa tung bay mùi thơm mê người kể chuyện tiên sinh thức gõ âm thanh cùng với cả sảnh đường g e o họ từ trong quán trà truyền tới khắp nơi là một phái ca múa mừng cảnh, Thái Bình cảnh tượng. lưu mậu lâm nhìn xem cái này náo nhiệt nụ cười trên mặt lại nhạt mấy phần thở dài ngươi nhìn trong lúc này thành ăn chơi hàng điếm hàng đêm sinh ca thật sự là đáp câu kia cửa son rượu thì thối có thể ngươi lại nhìn xem ngoại thành còn có n g o à i thành nông thôn trận này từ thiên trời đều có chết đói người thế đạo này thật giống là mở ra miệng to như chẩu máu chuyên ăn chết khổ người trong nhà hắn làm chính là dược liệu s i n g h ý, đối bây giờ ngư hà huyện cùng xung quanh tình thế hiểu rõ khá nhiều rất rõ ràng thế cục bây giờ gần như sắp loạn thành một b ả ngư hà huyện khá tốt một chút dương cảnh nghe lấy ánh mắt đảo qua bên đường một cái tiện tay đem ăn thửa lại bánh ngọt ném cho chó con em nhà giàu lại nghĩ tới ngoại thành trong ngõ nhỏ những cái kia có giúp ở góc tường thoi thóp lưu dân trong lòng cũng nổi lên một trận nặng nề hắn nhớ tới phụ thân cùng đại bá bọn họ nửa năm trước đi theo đội ngũ áp giải lương thảo tiến về tào châu tiền tuyến bây giờ tin tức hoàn toàn không có liền một phong thư nhà đều không có chuyển đến nghe nói chiến sự tiền tuyến rằng co lưu dân bên trong sớm đã truyền ra các loại lời đồn đại dương cảnh cũng đặc biệt nghe qua phần lớn người đều không biết lương thảo đội xe sự tỉnh một chút người nói chút tình huống ngược lại để dương cảnh trong lòng càng nặng nặng. có nói lương thảo đội bị tập kích toàn quân bị diệt có nói bị quân địch tù binh mỗi một loại cũng giống như đ a o đồng dạng đâm vào hắn trong lòng có thể hắn thân ở ngư hạ huyện chứ lo lắng lo nghĩ cái gì cũng không làm được một cỗ manh liệt cấp bách cảm giác sông lên đầu hắn cần lực lượng cường đại hơn hắn phải trở nên mạnh hơn nếu là có thể đạt tới hoa kình thậm chí cảnh giới càng cao hơn liền có loạn thế tự vệ sức mạnh liền có thể đích thân tiến về tào châu đi tìm phụ thân cùng đại bá hạ lạc nhưng bây giờ hắn bất quá là mới vừa vào ám kình võ giả tại cái này nho nhỏ một cái ngư hà huyện đều còn chưa đứng bước góc chân lại nói thế nào ngàn d ặ m t ì m thân thực lực dương cảnh thấp giọng lẩm bẩm ngữ xích chặt n ắ m đ ấ m nội thành phồn hoa cùng ngoại thành cực khổ thân nhân sinh tử chưa biết đều hóa thành triệu nặng động lực đẻ ở trong lòng của hắn cũng đốt tại đáy mắt của hắn lưu mậu lâm phát giác được dương cảnh t h ầ n sắc biến hóa v ộ v ô bờ vai của hắn chớ suy nghĩ quá nhiều chúng ta trước đi uống rượu ngươi bây giờ mới vừa đột phá ám kỉnh về sau đường còn dài mà dương cảnh hít sâu một hơi đẻ xuống quần quận tâm tư khẽ gật đầu mạnh lên con đường chưa bao giờ được tắt chỉ có thể từng bước một dựa vào chính mình đi ra hai người dọc theo khu phố đi lên phía trước rất nhanh liền đi đến mục đích lần này phúc mãn lâu sơn son trước cửa chính mang theo hai ngọn đỏ chót đèn lồng phản chiếu trên đầu cửa chữ vàng chiếu sáng rạp rỡ dương cảnh chính cùng lưu mậu lâm mười bập mà lên trong môn bỗng nhiên chuyển đến hoàn bội tiếng l ê n k e n hai tên nữ tử c h ầ m c h ầ m đi ra cầm đầu nữ tử mặc xanh nhạt trường sam t h ắ t e o đ a i ngọc hai đầu lông mày mang theo vài phần khí khái hào hùng dung mạo tươi đẹp rõ ràng là triệu thị tiêu cục tiểu thư triệu ngọc m ạ n phía sau nàng đi theo nhà hoàn thanh hỏa triệu cô đương lưu mậu lâm có chút ngoài ý muốn dừng bước lại chắp tay nói triệu ngọc mạn cũng nhìn thấy hắn khẽ mỉm cười gật đầu đáp lại nói lưu công tử cũng tới ăn cơm ánh mắt trong lúc lơ đ á n g đảo qua lưu mậu lâm bên cạnh d ư ơ n g cảnh mới đầu hơi nghi hoặc một chút cảm giác người này tướng mạo có một chút nhìn quen mắt lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó lông mày khó mà nhận ra nhăn một chút nàng nghĩ tới lưu mậu lâm phía trước muốn cho nàng giới thiệu một cái võ quán minh kình đệ tử còn cho nàng xem qua đối phương chân dùng lúc ấy nàng cũng không để ở trong lòng giờ phút này gặp lại liên tưởng đến một bên lưu mậu lâm triệu ng thần s á c lập tức phai nhạt đi chỉ đối với dương cảnh nhẹ nhàng khẽ gật đầu xem như là bắt trượt qua sau đó hướng lưu mậu lâm nói một tiếng táo tử liền vội vàng nghiêng người mang theo nha hoàn thanh hòa rời đi tựa hồ không muốn tại chỗ này chờ đâu thanh hòa đi qua lúc cũng quy củ hành lễ một cái gặp qua lưu công tử hai người ra phúc mãn lâu cửa lớn ngồi lên một chiếc xe ngựa thanh hòa mới nhỏ giọng hỏi tiểu thư vừa rồi lưu công tử bên cạnh người kia có phải là phía trước lưu công tử cho trên bức họa cái kia dương cảnh nhắc tới hắn chân nhân nhìn xem so bức họa khí khái hảo hứng chút mặt mày vẫn còn tờ tú triệu ngọc m bên môi câu lên một vệ mấy không thể nhận ra độ cong cái này dương cảnh tướng mạo là còn có thể nhưng cuối cùng chỉ là cái căn cốt hạ đẳng m i n h k ì n h bó giả tiềm lực sớm đã g ặ p đỉnh như tiếp qua mấy năm chính mình vẫn tìm không được hợp ý lưng ơ phối cũng là không ngại đem hắn đưa vào suy tính đến mức hiện tại hắn còn chưa đủ tư cách đứng tại bên cạnh mình nàng không có tiếp thanh hòa lời nói chỉ thản nhiên nói đi thôi trở về còn muốn kiểm lại sổ sách đừng chậm trễ chính sự thanh hòa vội vàng phân phó phu xe đánh xe, xe ngựa rất nhanh biến mất tại góc đường phúc mắt lâu t h ằ n hai nhã gian gian phòng bố chi đến lịch sự tao nhã vị trí bên cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh đường phố hai người mới vừa ngồi xuống lưu mậu lâm còn tại ôm một cười nước mắt đều nhanh đi ra ngươi đây là cười cái gì dương cảnh bất đắc dĩ nhìn xem hắn rót cho mình c h a n trả cười triệu ngọc m ạ n a lưu mậu lâm thật vất vả ngừng lại cười xoa xoa khỏe mắt nàng luôn luôn tự cao tự đ ạ i chọn tới chọn lui liền những cái kia tiểu gia tộc trưởng tử đều trứng mắt vừa rồi thấy ngươi bộ kia tránh không kịp bộ dạng sợ là còn coi ngươi là cái minh kình đây hắn vũ bản lại cười chờ ngươi đột phá ám kỉnh thông tin chuyển ra về sau nàng biết ngươi đã đột phá ám k ì n h ngươi đoán nàng sẽ là biểu tình gì đảm bảo hối hận đến ruột đều xanh toàn bộ triệu thị tiêu cục cũng bất quá mới một cái ám k ì n h cao thủ nàng triệu ngọc mạn lại ngạo khí cũng phải cân nhắc một chút cái này p h â n lượng nói xong hắn xích lại gần chút nháy mắt ra hiệu hỏi nói thật sư đệ vừa rồi thấy triệu ngọc mạn bản nhân cảm giác thế nào phía trước không phải cho ngươi xem qua chân dung của nàng sao hiện tại còn cảm thấy hứng thú không nếu là có ý tứ qua hai ngày ngươi đột phá ám kỉnh thông tin truyền ra ta lại tìm lý do hẹn nàng đi ra nàng bảo đảm ba ba đục lên đến đảm bảo so với ai khác đều tích cực dương cảnh đặt chén t r à xuống lắc đầu không được cũng là lưu mậu lâm chép miệng một cái loại này kiến thức hạt hẹp không cần cũng được để nàng hối lận đi hắn không hề lo lắng phất phất tay ngươi bây giờ có thể là ám kỉnh cao thủ bao nhiêu tiểu thư trở lấy đâu có chút điều kiện không thể so triệu ngọc m ạ n g kém thậm chí còn muốn tốt ta quay đầu cho ngươi lưu ý lưu ý sư minh dương cảnh nội vàng xua tay ngựa khí nghiêm túc thành thân sự tỉnh ta tạm thời không suy tính hắn nhìn hướng ngoài cửa sổ nội thành phồn hoa vẫn như cũ có thể cái này phồn hoa phía dưới là ngoại thành người chết đói cùng loạn thế bóng ma thế đạo này càng ngày càng loạn phụ thân cùng đại bá còn tại tạo châu tiền tuyến b ậ t vô âm tín dương cảnh hiện tại đ ầ y trong đầu nghĩ đều là tăng cao thực lực chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể đi kiểm tra phụ thân cùng đại bá hạ lạc mới có thể để cho chính mình cùng người trong nhà tại cái này trong loạn thế sống sót chương bốn mươi hai điều kiện chương bốn mươi hai điều kiện nhã g i a n cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra mặc sạch sẽ trưởng sang người phục vụ không người đi vào trong tay nâng một b ả n thật giày menu hai vị công tử xin hỏi hiện tại gọi món ăn sao lưu mậm vây chào tiếp nhận menu tiện tay lật hai tràng sảng k h o á i nói đến cái gân h ổ hồng đỏ gấu trưởng xào tương mai hồng thanh lại muốn một đĩa sườn s ó i nướng tim gấu hôm a đúng còn có cái tia dạ d à y lợn rừng nướng than canh lời nói liền hầm một chén tam tiên dược thiện canh đi sư đ ệ ngươi xem một chút lại thêm thứ gì đủ rồi đủ rồi dương cảnh liên tục xua tay hắn ở một bên nghe lấy lưu mậu lâm gọi món ăn nhịn không được âm thầm l i u l ư ớ i cái này lục đạo đồ ăn tất cả đều là núi lâm manh thu thịt công hiệu vợt xa nuôi trong nhà xúc và thịt ngoại thành nông thôn gia đình bình thường đừng nói ăn chính là gặp cũng khó khăn đến gặp một lần riêng là một đạo gặ sợ rằng liền bù đắp được ngoại thành bách tính nửa năm chi phí sinh hoạt đạo kia tam tiên dược t h i ệ t canh càng là dùng nhiều loại bổ dưỡng dược liệu trầm hầm m à thành nghe danh tự liền biết là vật đại bổ giá cả tất nhiên không ít sư minh đây có phải hay không là quá tốn kém dương cảnh có chút băn khoăn này nói những này liền k h á c h khí lưu mậu lâm vung vung tay ngươi đột phá ám k ì n h là bao lớn về vui không được thật tốt chúc chúc bồi bổ lại nói nhà ta y quán còn chỉ vào ngươi vị này ám k ì n h cao thủ giữ thể d i ệ n đâu chút tiền này tính là gì ngươi phục vụ ứng thanh l u gia không bao lâu đồ ăn liền một đạo tiếp một đạo đã bưng lên mỗi một đạo đều nóng hổi mùi thơm nước mũi câu dẫn người ta thèm ăn mở rộng dương cảnh nhìn xem đầy bàn món ăn mặt quả thật có chút thật xin lỗi nhưng cũng chống cự không nổi cái kêu mê người mùi thơm hai người không nhiều lời cầm lấy đuối liền bắt đầu ăn như gió ớ n dương cảnh ở nhà lúc manh thu thị t phần lớn là nước sạch đun sôi chỉ vung điểm mối gia vị đồ chính là mau lẹ bất việc nhưng trước mắt này chút đồ ăn trải qua đầu bếp tỉ mị xào đấu hoặc kho hoặc t ư ơ n bạo tư bị tầm tầm tiến dần lên xa không phải chính hắn làm có thể so sánh hồ gân tay gấu thịt mỗi một miệng đều để hắn cảm thấy vị giác bị triệt để mở ra toàn thân lỗ chân lông đều thư g i ã n ra hắn ăn đến cực nhanh lại cũng không thô lỗ một b á t tiếp một b á t thêm cơm đem các loại manh thú thịt lẫn vào cơm ngước xuống ấm áp năng lượng theo hết hầu trượt xuống chạy khắp toàn thân so ở nhà ăn thịt gấu bổ dưỡng phải nhiều thể nội ám k ì n h tựa hồ cũng bởi vậy thay đổi đến sinh động ấm áp rất là dễ chịu lưu mậu lâm cũng ăn được hứng khởi ngẫu nhiên kẹp một đũa đồ ăn nhìn xem dương cảnh ăn như hổ đói bộ dạng khắp khuôn mặt là tiêu ý hắn biết dương cảnh ngày bình thường bất ăn bất mặc khó được có dạng này thả ra ăn cơ hội. dứt khoát cũng không phải dày chỉ bồi tiếp hắn cùng một chỗ tích cực ăn cơm trong lúc nhất thời trong gian phòng trang nhã chỉ còn lại bắt đua va chạm nhẹ vang lên cùng thỏa mãn nhai âm thanh đầy bàn sơn hào hải vị chính một chút xíu bị hai người tiêu diện sạch sẽ thời gian từng giây từng phút trôi qua cuối cùng một m u ỗ n g rượu thiện canh vào trong bụng dương cảnh thả xuống chén canh thỏa mãn ở một cái chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp liền đầu ngón tay đều lộ ra cỗ sức lực trên bàn bàn đĩa gần như đều t r ố n g không sáu đồ ăn một bát canh bị quét đến sạch sẽ trong đó hơn p â n nửa đều vào g ư ơ n g cành bụng lưu mậm để đua xuống sắc mặt phức sư đ ệ ngươi cái này lựa cơm ăn thật là đủ có thể ăn nhiều như thế không có chuyện gì chứ hắn vừa rồi mặc dù cũng b ồ i tiếp ăn lại tận lực duy trì phân t ấ p mỗi dạng đồ ăn chỉ đến mấy cái tính xuống ăn vẫn chưa tới hai thành có thể dương cảnh đâu gân hồ hầm đỏ cơ hồ là hắn một người tiêu diệt bàn kia sừng sói nướng càng là liền xương đều g ặ m phải sạch sẽ tính xuống ít nhất cũng ăn hai cân nhiều bánh thu thịt đây cũng không phải là bình thường ăn thịt a lưu mậu lâm chắt lơi ư nói chính là nhập kỉnh võ giả một lần ăn nửa cân liền phải vận công hóa giải ám kỉnh võ giả cho ăn bể bụng một cân cũng liền chấm rước người cái này hai cân nhiều đi xuống liền không sợ nội hỏa công tâm nếu biết do những này manh thu thịt năng lượng ẩn chứa cực mạnh người bình thường ăn một khối nhỏ đều phải toàn thân c ô nóng hơi không chú ý liền có thể chảy móng mũi thậm chí đả thương t ạ m phụ lưu mậu lâm hay là quay lại đầu gặp người như thế ăn như hổ đ ó i ăn ăn xong thế mà còn cùng người không việc gì đồng d ạ n g dương cảnh sơ lên bụng cười cười ta luôn luôn liền ăn đến khá nhiều quen thuộc trong lòng của hắn rõ ràng chính mình sở dĩ có thể ăn như vậy hẳn là cùng bảng có quan hệ cho dù hắn ăn rất nhiều cũng có thể tiêu hóa hết sẽ không tổn thương đến chính mình từ đột phá minh kình, hắn liền mỗi bữa một cân thịt lên về sau mỗi bữa một cân manh thu thịt đều là trạng thái bình thường về sau đột phá ám kình thân thể đối năng lượng nhu cầu càng là tăng mạnh những n à y manh thu thịt năng lượng tuy mạnh nhưng đối với hiện tại hắn nhưng là hiệu quả yếu chút lần này liên tiếp ăn hai cân nhiều lại vừa bận có thể được thân thể của hắn hấp thu chuyển hóa không những không cảm thấy khô nóng ngược lại có loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thoải mái dễ chịu lưu mậu lâm gặp hắn thần sắc như thường trên mặt cũng không có mảy may khí h ế t u ầ n u ậ n dấu hiệu mới yên lỏng xua tay ngươi không có việc gì l i n tốt hắn không có hỏi nhiều nữa mỗi người đều có chính mình bí、mật. dương cảnh tất nhiên không muốn nói tỉ mỉ hắn cũng không cần truy hỏi lưu mậu lâm đặt chén trà xuống thần s á c thay đổi đến nghiêm túc sư đệ có chuyện ta n g h ị cùng ngươi thật tốt nói một chút dương cảnh ngước mắt nhìn hắn biết lưu mậu lâm sau đó muốn nói chính mình tại lưu gia y q u á n tạm giữ trước đãi ngộ vấn đề dù sao hiện tại hắn đã đột phá đến ám kình một vị ám kình cao thủ p h â n lượng vô luận là ở đ â u phe thế lực đều là rất nặng đãi ngộ phương diện tự nhiên cũng muốn đi theo nâng lên ta cùng cha ta thương lượng tiếp xuống nghị thuê ngươi làm lưu gia chúng ta y quản cao cấp khách h a n h lưu mậu lâm giọng thành khẩn phía trước để ngươi tạm giữ trước mở ra điều kiện coi như không tệ nhưng đó là sư minh đệ tình cảm hiện tại không đồng dạng ngươi là ám k ì n h cao thủ cho dù dứt bỏ chúng ta phía trước giao tình y q u á n cũng muốn đối ngươi cực kỳ coi trọng vô luận danh phận hay là đánh ngộ đều muốn đuổi theo tiếp lấy hắn đưa ra ba ngón tay cụ thể có ba cái điều kiện ngươi nghe một chút nhìn thứ nhất tiền tháng ba mươi lượng b ạ c l ư u mậu lâm trước báo con số lại bổ sung cái giá tiền này đối ám k ì n h cao thủ đến nói không coi là nhiều nhưng đây chỉ là cơ bản dương cảnh gật gật đầu ba mươi lượng tiền tháng đã là người bình thường mấy năm chi phí hắn không hề cảm thấy ít bất quá theo dương cảnh hiểu rõ mặt khác cám k ì n h võ giả tạm giữ trước giá cả ba mươi lượng bạc liền không nhiều lắm lưu mậu lâm tiếp tục nói thứ hai mỗi tháng cho ngươi năm đầu linh ngư linh ngư dương cảnh sửng sốt một chút danh tự này nghe lấy liền không bình thường ngươi chờ xem thường cái này linh ngư lưu mậu lâm giải thích nói con cá này trong máu thị tẩn chứa năng lượng to lớn đối với võ giả tẩm bộ nội kình rất có ích lợi thị trường giá cả một đầu ít nhất hai mươi lăm lượng so chúng ta một cái bàn này đồ ăn cũng đắt hơn không ít dương cảnh chấn động trong lòng bàn này đồ ăn hắn xem chừng đến mười lượng hướng bên trên thậm chí tiếp cận hai mươi lượng một đầu linh ngư lại giá trị hai mươi lăm lượng năm đầu chính là một trăm hai mươi lăm lượng thủ bút này thật là quá lớn nhà chúng ta y quán có chuyên môn con đường thu linh ngư chi phí có thể nén xuống được nhưng cũng không thiện nghi lưu mậu lâm cười cười cái này linh ngư ngươi nấu canh uống so ăn manh thu thịt hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều không đợi dương cảnh tiêu hóa xong linh ngư giá trị lưu mậu lâm còn nói ra cái điều kiện thứ ba thứ ba ngươi mỗi tháng có thể đi y quán dược liệu kho nhận lấy giá trị năm mươi lượng trong vòng dược liệu không quản là b ộ khí tráng cốt hay là điều hòa nội tức chỉ cần trong kho có tùy n g ư ờ i chọn hắn nhìn xem dương cảnh vẻ mặt kinh ngạc nói bổ sung dương liệu l bổ dưỡng ự、so、cảnh l ư vừa ớ i n h muốn mở miệng lưu mậu lâm lại bỗng nhiên sô tay chờ một chút sư đệ có câu nói ta phải nói ở phía trước hắn nhìn xem dương cảnh dọn thanh khẩn ta biết ngươi bây giờ là ám kình c a o thủ thân phận này phân lượng khác biệt chờ ngươi đột phá ám kình thông tin truyền ra về sau khẳng định có không ít thế lực sẽ đến lôi kéo ngươi thậm chí ngư hà huyện cái kia sáu đại gia tộc nói không chừng cũng có thể ra mặt những đại gia tộc này gia đại nghiệp đại t à i hùng thế giày nói không chừng có thể mở ra so với chúng ta lưu gia càng có ưu thế dày điều kiện lưu m ậ u lâm dừng một chút giống như là hạ quyết tâm cho nên ngươi không cần phải gấp gáp trả lời chắc chắn ta hoàn toàn có thể chờ chút nhịn nhiều so sánh mấy nhà mới quyết định lời này tuy là là dương cảnh suy nghĩ lưu mậu lâm đầu ngón tay lại lặng lẽ xếp chặt trong lòng của hắn kỳ thật so với ai khác đều hy vọng dương cảnh đáp ứng chỉ là kéo không xuống mặt ép ở lại càng sợ dương cảnh sau này hối hận để sư minh đệ trong lòng hai người có ưu c ụ n dương cảnh nghe khẽ gật đầu trên mặt đống nhiên lộ ra một vệ tiêu ý tuất lưu mậu lâm trong lòng lộ bột một chút nụ cười trên mặt nháy mắt cứng n ờ miễn cưỡng cười gật đầu nói cái kia đưa qua mấy ngày lại nói cũng không muộn nhìn tới sư đệ hay là muốn đi xem thế lực khác điều kiện xem ra lưu ra điểm này thành ý chưa hẳn có thể lưu lại người chính thất lạc ở giữa lại nghe dương cảnh mang theo tiếu ý hỏi lưu sư minh ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi mới vừa nói điều kiện không tính toán lưu mậu lâm s ứ n g sở đông nhiên ngầm đầu nhìn về phía dương cảnh gặp hắn trong mắt mang theo t r e o g ẹ o ý vị mới hậu chi hậu giác k ị m phản ứng chính mình bị chơi xỏ ngươi lời này của ngươi nói là lưu mậu lâm âm thanh đều có chút phát r u n trên mặt cứng ngắt nháy mắt bị mừng như điên thay thế sư đệ ngươi đáp ứng dương cảnh cười gật đầu đó là tự nhiên hắn thu hồi đục ư ờ i chân thành nói lưu gia y quán không tệ với ta từ vừa mới bắt đầu liền không có bởi vì ta căn cốt kém mà k h i n h thị ngược lại khắp nơi trông n o n chờ đợi ở đây trong lòng ta an tâm lại nói dương cảnh nhìn hướng lưu mậu lâm ngươi mở ra điều kiện đã đầy đủ tốt linh ngư d ư n g liệu bạc đều là ta hiện tại cần nhất đến mức thế lực khác hắn lắc đầu bọn họ có lẽ có thể cho càng nhiều nhưng chưa hẳn có thể để cho ta yên tâm tu luyện rất nhiều ám k ì n h võ giả tự giác vô vọng đột phá hóa kình cho nên đến giai đoạn này đều sẽ đem tinh lực chuyển rời đến phương diện khác hoặc là thế lực tranh hoặc là gia tộc sinh ý hoặc là sự tính khác nhưng dương cảnh khác biệt hắn đầu này võ đạo đường còn có thể tiếp tục đi lên phía trước không muốn bị bên cạnh sự tính phân tâm lưu tại lưu gia y quán một là lẫn nhau quen thuộc không cần rèn luyện hai là có lưu mậu lâm tại dương cảnh cũng yên tâm lưu mậu lâm nghe đến con mắt tỏa sáng đông nhiên vô bàn một cái kém chút đem chén trà đánh ngã hào huynh đệ ta liền biết ngươi không phải loại kia thấy lợi quên nghĩa người hắn kích động đến đứng lên tại trong gian phòng trang nhã bước đi thong thả hai bước lại ngồi xuống cầm thật chặt d ư ơ n g cánh tay ngươi yên tâm chỉ cần có ta ở đây lưu gia y quán việt thiếu không được chỗ tốt của ngươi trên mặt hắn hưng p h ầ n giấu đều giấu không được liền âm thanh đều cao mấy phần vừa rồi điểm này thất lạc sớm đã tan thành mấy khói dương cảnh nhìn xem hắn dáng vẻ cao hứng cũng cười đối hắn mà nói phần này tín nhiệm cũng an ổn so thế lực khác mở ra nhiều bạc hơn cùng chỗ tốt đều trọng yếu thương lượng về sau hai người cười nói liền đứng dậy rời đi nhã gian trả hóa đơn xong đi ra phúc m á n lâu lên rừng ở phía ngoài xe ngựa xe ngựa chậm rãi chạy đi nội thành bánh xe ép qua ngoại thành đường lát đá phát ra hơi có chút lắc lư tiếng vang trong xe điểm một chiếc nhỏ ngọn đèn mỡ nhạt ánh sáng chiếu đến hai người mặt lưu mậu lâm hướng xe chỗ ngồi nhích lại gần chợt nhớ tới một chuyện quay đầu nhìn hướng dương cảnh nói đ ú n g rồi sư đệ tiếp qua hơn hai mươi ngày trong huyện muốn làm giáo trường thi dương cảnh khẽ gật đầu hắn này bình thường mặc dù đem tâm tư toàn bộ đặt ở luyện công bên trên đối tuyệt đại đa số sự t ì n h không quá quan tâm nhưng giáo trường thi b ự c này đại sự hay là quan tâm cái này giáo trường thi có thể là võ cử đầu một quan lưu mậu lâm nói mỗi năm có thể thông qua không có mấy cái b ấ t quá ngươi bây giờ là ám kình võ giả đi thử một chút khẳng định không có vấn đề liền tính không n ư ợ c lại cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm hắn nhìn xem dương cảnh hơi trầm âm tiếp tục nói ta cảm thấy ngươi năm nay có thể đi s ố n g sáo liền tính qua không được cũng có thể tích lũy chút kinh nghiệm ngươi còn trẻ về sau có rất nhiều cơ hội luôn có thể thông qua thông qua giáo trường thi cho dù có nửa cái q u a n thân lưu mậu lâm giọng nói mang vẻ mấy phần ghen tị đến lúc đó ngươi đã là ám k ì n h c a o thủ lại có tầng này thân phận tại ngư hà huyện coi như thật là nổi tiếng đại nhân vật chính là những đại gia tộc kia thấy ngươi cũng phải khách khách khí khí dương cảnh đầu ngón tay hơi đậu một chút trong lòng nổi lên vận sóng hắn mặc dù không nóng lỏng tại con trường nhưng cũng rõ ràng quan thân hai chữ phân lượng Cái n à y loạn thế bên trong, có cái quan t h â n bằng thân, làm việc liền có thể thuận tiện rất nhiều, dù chỉ làm được cái, cũng đủ làm cho hắn tại ngư h à h u y ệ n đứng ngược chân, thậm chí sau này đi t à o châu hoặc là cái khác địa phương tìm kiếm phụ thân, đại b á cũng có thể nhiều mấy phần sức mạnh, thành tàu thuận tiện. m à còn hắn lúc trước sở d ì h a o phí to lớn b á i nhập v õ q u á n l u y ệ n v õ cũng là bởi vì tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân đều nghĩ đến một ngày kia có thể v õ cử lưu danh, tại nông dân trong mắt, bọn họ cho rằng vô cử chính là giáo chữ thi, đến một phía sau từng tầng từng tầng khảo tiện chọn bọn họ không hề hiểu rõ. Thông qua giáo chữ có thể miễn đi ruột thuê còn có thể đồng ý người khác trực thuộc chính mình danh nghĩa thu lấy phí tổn chỗ tốt mặc dù không ít nhưng bây giờ dương cảnh đổ trướng mắt những này tiên t r ì n h chân chính để hắn đối võ cử cảm thấy hứng thú một là con thân hai là người nhà chỗ t r ô n g mong ba là cũng muốn mượn võ cử kiểm tra một chút tự thân cái cuối cùng nếu là có thể thông qua giáo trường thi cũng coi là chứng minh tự thân để sư phụ càng coi trọng dương cảnh rất rõ ràng chỉ có biểu hiện ra tự thân đầy đủ giá trị mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều tài nguyên nghĩ tới đây dương cảnh trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần khát vọng cùng t r ư mong chương bốn mươi ba độ khó chương bốn mươi ba độ khó trong xe ngựa dương cảnh nhìn hướng xuyên thấu qua màn xe hướng nhìn ra ngoài ngoại thành cảnh đ ê m so nội thành ảm đạm rất nhiều chỉ có l ẻ thẻ đèn lồng tại đầu hẻm chập trờn chiếu đến lưu dân quận m ì n h thân ảnh mạnh lên không chỉ là vì chính mình cũng là vì có thể tại cái này trong l ậ n thế nắm chặt càng nhiều quyền chủ động t ố t dương cảnh gật đầu đáp đến lúc đó ta đi thử một chút lưu mậu lâm gặp hắn đáp ứng cười nói cái này liền đúng rồi lấy ngươi bản lĩnh sớm muộn có thể thông qua quay đầu ta tìm chút những năm qua giáo trường thi chương trình cho ngươi, ngươi chưa suy nghĩ một chút xe ngựa tại thông nghĩa phường đầu đường dừng lại dương cảnh cùng lưu mậu lầm tạm biệt phía sau xuống xe thưa bình phường cùng thông nghĩa phường lân cận nội thành trong ngày thường t r ị an còn có thể tối nay lại có chút khác biệt mới vừa ngoặt vào một đầu thông hướng chỗ ở ngõ nhỏ liền thấy phía trước trên đất chống tập hợp hai nhóm người trong tay đều cầm côn đ ổ n g đào giới ánh mắt hung ác ràng co nhìn tư thế lúc nào cũng có thể độc thủ dương cảnh nhìn thoáng qua lông mày cao lại hướng bên cạnh rời bước chân một chút không nghĩ dính lưu vũng nước đục này đang muốn lách qua lại nghe trong đó một cái giữ lại dâu quai nón hán từ hướng hắn quát nhìn cái gì vậy chán sống rồi không được cái này âm thanh quát lớn lại thô lại hoành mang theo mười phần lệ khí dương cảnh bước chân dừng lại ánh mắt lạnh lùng q u é t tới đúng lúc này h ã n tử kêu bên cạnh một người mặc áo ngắn dáng người hơi mập thủ lĩnh meo lại mắt mượn đầu hẻm đèn lồng ánh sáng quan sát tỉ mỉ dương cảnh vài lần càng xem càng cảm thấy nhìn quân mắt khi thấy rõ dương cảnh thân hình hình dáng lúc hắn chợt nhớ tới cái gì sắc mặt bá đ i ệ u biến trong lòng đống nhiên giật mình phảng phất mẹo bị dâm đôi thân thể đều đi theo run lên một cái ba hắn không nói hai lời trở tay liền cho cái kia dâu vai nón một bàn tay đánh đến đối phương đầu góc t r o n váng đồ hữu t r ư n g không m ọ mắt sao hơi mập thủ lĩnh thấp giọng mắng một câu lập tức thay đổi một bộ định nọn nụ cười chạy chậm đến bọn tới dương cảnh trước mặt thân người cong lại n g a khí cung tính đến không thể lại cung tính là là dương ca a thật sự là xin lỗi bọn thủ hạ không hiểu chuyện q u nhớ ngài ngài tuyệt đối đừng để bụ nói xong hán cực nhanh từ trong ngực lấy ra một cái chữ nặng túi tiền ước l ư ợ n một chút trên mặt đau lòng chi sắc trợt lóe lên lập tức cản răng chính là đem túi tiền nhét vào dương cảnh trong tay một chút lòng thành xem như là cho dương ca bồi cái không phải ngài tuyệt đối đừng é t bỏ dương cảnh nặn n n g túi tiền xem chừng phải có bảy tám lượt bạc hắn còn không có k i ị m phản ứng đầu b ụ n g kia lại liên tục không người vậy chúng ta sẽ không quáy dày d ư ờ n g ca nghỉ ngơi lúc này đi lúc này đi vừa dứt lời hắn bung tay lên mang theo chính mình nhóm người kia cùng chó i nhà có tang cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi n g õ nhỏ một cái k h á c băng rằng có người thấy thế cầm đầu mặt xẹo ngần người lập tức cũng giống là nhớ tới tin luận gì sắc mặt đột biến nơi nào còn dám lưu lại cũng vội vàng kêu gọi thủ hạn l ặ n g y ê n không một tiếng động chạy qua trong giây lát mới vừa rồi còn dương cung b ạ kiếm nó nhỏ càng trở nên giống chỉ còn lại dương cảnh không rõ lắm là ngư hà huyện bang phái thế lực đối tượng cái võ quán động tinh từ trước đến nay mật thiết quan tâm nhất là giống tôn thị võ quán dạng này có thể tại khu tây thành đứng bước góp chân lương quán có thể mở đến lên đại võ quán phía sau tất nhiên có hóa kỉnh võ sư tòa trấn đây chính là ngư hà huyện đình phong chiến lực cái nào bang phái dám tùy tiện trêu trọng mà võ quán đệ tử tuy nhiều chân chính có thể để cho bang phái kiêm kỵ chính là những cái kia vào k i n h cao thủ những ngày võ quán nhập k i n h đệ tử ngày thường mặc dù rất ít dính líu bang phái phân tranh nhưng cũng không ai dám chủ động trêu trọc dù sao minh k i n h có thể đoạn gỗ đá ám k i n h có thể liệt kinh thạch thật muốn động thủ bình thường bang phái căn bản gánh không được tôn thị võ quán tại khu tây thành uy tín không thấp xung quanh bang phái càng là luôn luôn đem trong quán đệ tử động tĩnh mỏ đến rõ ràng dương cảnh đột phá ám kình thông tin ngày hôm trước tại võ quán chuyển ra hậu thiên liền theo đủ loại con đường chạy vào khu tây thành từng cái lớn nhỏ bang phái trong hai vì để tránh cho bọn thủ hạ không có mắt va chạm vị này tân tấn ám kính c a o thủ các bang phái còn đặc biệt để người vẽ dương cảnh chân dung phân phát đến trong bang phái cao tầng trong tay liên tục căn dặn người này là tôn thị võ quán tân tấn ám kính c a o thủ tuyệt đối không thể trêu trọng để những bang phái này kinh hãi còn có nghĩa khí bang sự tỉnh triệu m a n h cùng tiền báo sau khi chết liền có lời đồn đại lặng lẽ chuyên ra nói hai người xảy ra chuyện phía trước từng mang người đi chắn dương cảnh tuy không chứng minh thực tế chứng minh chính là dương cảnh giết triệu mạnh cùng tiền báo nhưng chỉ vẹn vẹn cái này có cái này khả năng cũng đủ để cho tuyệt đại đa số tây thành bang phái cẩn thận cân nhắc một chút dương cảnh phất lượng có thể l ạ g yên không một tiếng động giải quyết nghĩa khí bang hai đại ban chủ thực lực thế này tăng thêm hạ thủ quả quyết tuyệt không phải loại lương thiện kết quả là tại dương cảnh cũng không biết dưới tình huống hạ tại khu tây thành bang phái vòng tròn bên trong đã thành không thể trêu chọc tồn tại vừa rồi nhóm người kêu bên trong thủ lĩnh vừa lúc gặp qua dương cảnh t r ầ n dùng lại nghe qua nghĩa khí bang nghe đồn gặp một lần chân nhân nơi nào còn dám lỗ mãng nhận lỗi đưa tiền tranh thủ thời gian rời đi đã là ổn tỏa nhất lựa trọ một cái khác bang phái mặc dù không thấy rõ dương cảnh rắn g dấp nhưng gặp đối đầu t i ề n kỵ như vậy hơi chút suy nghĩ liền đoán được bảy tám phần tự nhiên cũng không dám lưu thêm những n à y con con q u ấ n quấn dương cảnh giờ phút này còn không rõ ràng hắn cân nhắc túi tiền hướng nhà mình đi đến rất nhanh liền đi đến trước cửa tiểu viện lấy ra chìa khóa mở khóa sau đó đẩy ra cửa sân dương cảnh trở tay then cài tốt chốt cửa đi vào phòng chính ngồi tại bên cạnh bàn đem cái k i a túi b ạ c đổ ra ánh trăng xuyên thấu qua xong cửa sổ g ậ vào trên mặt bàn chiếu ra tám cái chữ nặng một hai t i ngân t i cũng không tệ đủ để mua cái tám chín cân manh thú thịt dương cảnh cười cười đem những ngày tiểu ngân thỏi thu v à o sau khi thu thập xong hắn hoạt động một chút thân thể trong bụng bánh thu thịt còn tại liên tục không ngừng tản ra ấm áp năng lượng theo huyết mạch c h ả y khắp toàn thân để hắn toàn thân đều lộ ra cố dùng không hết k ì n h vừa v ậ n thừa dịp cố này k ì n h luyện thêm một chút ám k ì n h dương cảnh tự nói một tiếng đi đến trong v i ệ n trên đất trống túi l ư n g lập tức băng sơn q u y ề n tức mở đầu chậm rãi bày ra quyền phong vừa mới lộ ra liền cảm giác thể nội ám kỉnh so ngày xưa càng thêm sinh động phá vất cùng trong bụng nhiệt lưu hô ứng ở trong kinh mạch lao nhanh lưu truyền hắn một thức liệt thạch đánh ra quyền phong lướt qua lại mang theo nhỏ xíu tiếng x é gió một quyền này không tại theo đuổi cơn g mãnh mà là đem ám k ì n h ngưng ở quyền diện tại đánh c h ú n g không khí nháy mắt đột nhiên bộc phát p h ả n phất có viên vô hình cục đá trước người nổ tung theo chiêu thức đẩy tới trong bụng năng lượng bị cấp tốc điều động đứng lên hóa thành từng tia từng sợi dòng nước ấ m không ngừng tư dưỡng vận chuyển ám k ì n h n giờ phút này lại như thuận dòng đi thuyền thông thuận mỗi một quyền đả ra đều so bên trên một quyển cảng hòa hợp mấy phần dưới ánh trăng thân ảnh của hắn ở trong viện xê dịch xoay chuyển băng sơn quyển chiêu thức liên miên bất tuyệt lúc thì như trọng truy đánh thạch lúc thì như ám lưu l ạ c vơn mồ hôi rất nhanh thấm ớt quần áo lại không chút nào hể vải cảm giác ngược lại có loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thư thái hai cân nhiều bánh thu thịt năng lượng đang bị hiệu suất cao chuyển hóa dung nhập hắn gân cốt cùng nội b i n h bên trong không biết qua bao lâu đến lúc cuối cùng một thức về núi thu thế lúc dương cảnh thật dài phun ra một ngụm trọc khí khí trụ bên trong lại mang theo nhàn nhạt bạc khí hắn cúi đầu nhìn một chút năm đấm của mình có thể cảm giác được rõ ràng ám kinh so chạm v dương cảnh tâm ý k h é đậu sau một khắc bản g xuất hiện ở trước mắt băng sơn quyền đại thành 11, 1 0 0 ộ kinh đào thối tiểu thành 7, 500, t ạ i đột phá ám kình về sau băng sơn quyền trị số cũng phát sinh biến hóa hạn mức cao nhất từ 500 t ă n g lên tới 1 ộ t ngàn muốn đột phá hoa kình còn có một đoạn đường muốn đi dương cảnh trong lòng âm thầm suy nghĩ bất quá hắn giờ phút này tâm khí mười phần rất nhiều võ giả tại dồn hết sức lực đột phá ám kình về sau liền xi、si、hơi mới lòng kình nguyên nhân chính là cảm thấy đột phá ám kình đã cực kỳ khó khăn còn muốn đột phá hóa kỉnh có thể nói hy vọng xa b ờ i thậm chí nói không có hy vọng dưới loại tình huống này tự nhiên không có ngày trước luyện võ tâm khí ngược lại bằng vào ám kỉnh cao thủ thực lực địa vị đi mưu cầu lợi ích chỗ tốt đón lấy dương cảnh lại luyện nửa canh giờ kinh đào thối liền xông tới một cái nước lạnh tắm trở lại trong phòng ngủ thiết đi hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng trong v i ệ n cây mẹ già còn nâm ở sương sớm bên trong dương cảnh đã đứng lên hắn không n ú p nhích chi kia lao sâm trong lòng tính toán trước đi lưu ra y quán lựa chút pha thuốc d ư liệu đơn dùng gạch tội lực khó tránh phung phí của trời quá mức lã phí phối hợp thỏa đáng mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu phong bếp trong nồi tối hôm qua còn lại thịt gấu bị nấu đến mềm nát mùi thơm theo khe cửa bày ra dương cảnh đựng tràn đầy một cái bùn lớn gió cuốn mây ta năn sạch sẽ lại là tiếp cận hai cân manh thu dưới thịt bụng mới xuất hiện một cô no n bụng cảm giác đột phá ám k ì n h về sau hắn sức ăn so lúc trước lại tăng một đoạn một bữa cơm đều muốn tiếp cận hai cân manh thu thịt thậm chí có đôi khi sẽ còn ăn càng nhiều cũng may mắn hắn hiện tại trong tay dư g ả một chút thu thập thỏa đáng dương cảnh k h ó kỹ cửa sân hướng thửa bình phường tôn thị võ quán đi đến vừa mới đi qua hai cái góc đường liền thấy mấy người mặc áo ngắn bên hông đừng đ a o hán tử tập hợp tại chân tường bên dưới nhìn dáng dấp giống như là ban g phái khác ban chúng mấy người nguyên bản tại nói đùa thoáng nhìn dương cảnh tới tiếng cười im bặt mà dừng trên mặt nháy mắt nhiều hơn mấy phần thần trường ánh mắt né tránh lại không hẹn mà cùng hướng sau tường rụi, rụi. trong đó có hai cái hán tử ngồi xổm trên mặt đất hút tẩu thuốc gặp hắn đến gần đ ỗ n g nhiên bắn người lên cái gì cũng không nói quay đầu liền chui vào n g õ nhỏ c h ỗ sâu động tác nhanh đến mức giống như là thấy mẹo con chuột dương cảnh sờ lên cái mũi có chút rợ khóc rợ cười xem ra hắn đột phá ám kình thông tin là thật chuyển ra có thể những người này đến mức như thế sợ sao hắn cũng không phải là ăn người l á hổ nhớ tới tối hôm qua trong ngõ nhỏ nhóm người kia phản ứng lại nhìn xem trước mắt tình hình này dương cảnh hiểu đây chính là ám kỉnh cao thủ p h â n lượng đầy đủ để những n à y tầng dưới chót ban g phái thành viên nhìn mà phát k h i ế p thúng chi đột phá ám kỉnh cũng đại biểu cho hắn tại võ quán bên trong địa vị phía sau còn có võ quán n â n m đỡ còn đứng một vị hóa kình võ sư hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa bị người kiên kỵ dù sao cũng so bị người khinh thị một tốt ít nhất về sau đi tại trên đường ít đi rất nhiều phiền t o á i không cần thiết ánh mặt trời dần dần xua tan sương sớm chiếu v à o tảng đá xanh trên đường dương cảnh thân ảnh bị kéo đến rất dài bộ pháp trầm ổn hướng về võ quán phương hướng đi đến hôm nay trừ luyện quyền còn phải dành thời gian đi chuyến lưu ra y quán đem dược liệu sự t ì n h định ra tới võ đạo chi lộ không chỉ muốn luyện quyền còn phải học được lợi dụng bên người tài nguyên thời gian uống cạn c h u n g trà về sau dương cảnh đi tới v õ quán thoát áo ném ở bên tường ghế gỗ bên trên sau đó liền bắt đầu luyện quyền thời gian chậm rãi trôi qua dương cảnh chính đem băng sơn quyền ám kỉnh vận chuyển đến dần dần hòa hợp chợt nghe có người sau l ư n g gọi hắn nhìn lại là lưu m ậ u lâm cầm cái vải xanh bao thư sách nhỏ đi tới sư minh dương cảnh kêu một tiếng cho giáo t r ư ở n g thi tình báo lưu m ậ u lâm đem sách đưa cho hắn trong này nhớ kỹ gần năm năm giáo t r ư ở n g thi tình huống còn có những năm qua thông qua người thực lực bình tích ngươi thật tốt nhìn t ố t đà tạ sư minh dương cảnh khẽ gật đầu tiếp nhận sách nhỏ đi đến bên tường băng ghế đá phía trước ngồi xuống mượn ánh nắng ban mai lật xem mới vừa luyện qua q u y ề n vừa bận thừa lúc này nghỉ ngơi một chút cũng chỉnh lý một chút suy nghĩ đầu ngón tay vạch qua mặt giấy trong lòng của hắn yên lặng tính toán chính mình thực lực tuy là mới vào ám kỉnh nhưng hắn căn cơ xa so với bình thường mới vừa đột phá võ giả vững chắc cái này có lẽ cùng bảng có quan hệ tại không có bình cảnh dưới tình huống mỗi một bước cũng còn đi đến b ữ n g b ả n g ổn thỏa lần trước đột phá xong cùng lưu mậu lâm giao thủ hắn chỉ dựa vào sơ thành ám kỉnh l i ê n tiếp nhận đối phương chín thành lượt tiến công khi đó kinh đ ả o thối còn chưa vào minh kỉnh mà còn hắn thậm chí không có tận lực vận dụng thân pháp tốc độ nếu là lúc ấy toàn lực xuất thủ mượn kinh đ ả o thối mau lẹ hắn còn nắm chắc cùng lưu mậu lâm đánh ngang thậm chí chiếm cứ mấy phần chủ động mà bây giờ kinh đào thối đã vào minh kỉnh thân pháp tốc độ tăng nhiều k i n h lực cũng càng ngưng luyện lại giao thủ hắn có lòng tin chiến thắng trong bất chi bất giác hắn g á i này tân tấn ám kình không ngờ vượt qua võ q u á n bên trong uy tín lâu năm ám kình đệ tử ở trong đó môn thứ hai võ học kinh đảo thối không thể bỏ qua công lao quyền thối phối hợp để hắn năng lực thực chiến tăng một đoạn nhưng nhìn lấy trên sách nhỏ ghi chép dương cảnh lông m ạ y h a o lại phía trên biết được rõ ràng giáo trường thi khảo nghiệm thực chiến những năm qua có thể thông qua phần lớn là ám kình đỉnh phong võ giả lại phần lớn là thực chiến cực mạnh loại k i thậm chí có mấy năm ám kình đỉnh phong đều bị q é t xuống nhiều cái có thể thấy được nó khắc nghiệt toàn bộ võ quán cũng liền đại sư minh hứa hồng đến ám kình đình phong dương cảnh tự lẩm bẩm h ứ a hồng thực lực hắn đã qua chân bột lão luyện dù cho đột phá ám kình v ề sau nhưng cũng đem tinh lực toàn bộ đặt ở luyện võ phía trên sớm luyện đến ám kình đình phong nhưng hóa kình phía trước cái kia một đạo bình cảnh lại như một đạo l ệ c trời vững vàng ngăn cản hắn có thể theo dương cảnh biết đại sư minh hứa hồng mấy năm này cũng đều tham gia giáo t r ư ờ n g thi nhưng toàn bộ đều rơi xuống bảng vì năm nay giáo trưởng thi h ứ hồng còn giống như đặc biệt luyện một môn tối pháp chỉ là còn chưa đột phá minh kình lỗi thực lực tăng lên có hạn không biết có thể hay không tại năm nay giáo trường thi trúng bảng bên trên có tên dương cảnh tiếp tục xem sách nhỏ càng làm cho hắn kinh hai chính là giáo trường thi tỷ lệ thông qua mỗi năm gần hai trăm người dự thi thông qua danh n lệch nhiều nhất bất quá sáu người có khi thậm chí chỉ có ba cái ý vị này t u y ệ t đại đa số tham gia giáo trường thi võ giả đều sẽ gây kích trầm xa bao gồm ám k ì n h võ giả cái này mẹ nó cũng quá khó khăn đi dương cảnh khép lại sách âm thầm l i ễ u lưỡi đầu ngón tay tại trang bịa bên trên nhẹ nhàng đánh muốn thông qua chỉ dựa vào thực lực bây giờ còn kém không ít nhất định phải tại cái này hơn hai mươi ngày bên trong Tận khả năng tăng lên chính mình ít nhất ám kỉnh cấp độ còn phải lại nhắc tới lại đem quyền thối phối hợp rèn luyện được càng tinh diệu hơn mới có mấy phần tự tin hắn dương mắt nhìn hướng về phía trước trong biệt đ ư ờ n g ánh mặt trời vừa vặn, mấy cái đệ tử ngay tại khắc khổ luyện công dương cảnh đứng lên đem sách nhỏ ôm vào trong lòng áp lực mặc dù lớn nhưng cũng kích thích hắn trong xương dẻo dai khó mới càng phải đi s ô n g một lần đem sách nhỏ bỏ vào chính mình vài cũ túi sách bên trong hắn đứng dậy hướng đi trong chàng tiếp tục luyện quyền giáo trường thi cửa h i khó khăn tại phía trước hắn không có thời gian lười biếng chương bốn mươi bốn h i ế p sợ chương bốn mươi b ố khiếp sợ tiền viện một góc khác lâm việt đồng dạng tại diễn luyện b ă n g sân quyền chiêu thức của hắn giá đỡ vẫn như cũ tiêu chuẩn quyền phong cũng mang theo vài phần cơn mánh có thể bên cạnh ám k ì n h cao thủ hứa hồng tề vân đều có thể nhìn ra nội kinh của hắn vận chuyển có chút phù phiếm chiêu thức dính liền chỗ càng là lộ ra một tia khó mà phát giác vừng hữu i không có ngày xưa trầm ổ n ngược lại lộ ra có một tia lộn xộn ẩm một quyền n g ệ n ở trên mặt có gỗ lực đạo lại lệ h mấy phần chỉ ở trên gỗ lưu lại cái nhàn nhạt b ế c lõm lâm việt đông nhiên thu quyền cao mày trong lòng phiền mượn giống đoàn này dối làm sao cũng lý không rõ. hắn đ ầ y trong đầu đều là tối hôm qua trận kia yến hội đó là ngư hà huyện một trong sáu gia tộc lớn nhất tiêu g i a tam công tử tiêu văn hiên thiết lập thiệt diệu đi đều là trong huyện có mặt mũi tuổi trẻ tài tuấn trong b ữ a tiệc tiêu văn hiên đối hắn đặc biệt thân thiện nói gần nói xa đều lộ ra lôi kéo chi ý thậm chí cười nói muốn đem bội bội của mình tiêu nguyện giới thiệu cho hắn nhận biết tiêu nguyện lâm việt nhớ tới cái kia tại trên yến hội ngắn ngủi lộ diện nữ tử dung mạo tinh xảo khí chất dịu dàng đúng là khó được g i a nhân tiêu ra thế lực càng là không cần phải nói nếu là có thể cùng tiêu ra kết hôn đối hắn mà nói không thể nghi ngờ là bình bộ thanh vân có thể trong lòng của hắn sớm đã hướng vào sư tỷ tôn ngưng hương ngưng hương sư tỷ là sư phụ nữ nhi duy nhất ôn nhu thông minh dung mạo mềm mại đáng yêu nhan sắc càng tại vị tiên tiêu, tiêu g i a tiểu thư bên trên càng quan trọng hơn là nếu là có thể lấy ngưng hương sư tỷ sau này tôn thị võ quán quyền kế thừa chắc chắn sẽ rơi xuống trên đầu của hắn sư phụ hóa kình tâm đắc võ quán giao thiệp tài nguyên đều đem là trợ lực của hắn nguyên nhân chính là như vậy đối mặt tiêu văn hiên tắc hợp hắn do dự mãi cuối cùng vẫn là khéo lời từ chối có thể cự tuyệt về sau hắn lại nhịn không được hối hận tiêu ra nội tình thâm hậu cỡ nào chỉ là có thể giúp hắn đột phá hóa kình tài nguyên liền không phải là tôn thị võ q u á n có thể so sánh hóa kình a đó là bao nhiêu võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới có tiêu g i a ủng hộ hắn đột phá hóa kình nắm chắc ít nhất có thể gia tăng b á thành mà còn nhớ tới vị kia tiêu, tiêu g i a tiểu thư xinh đẹp dung mạo lâm việt trong lòng lại không nhịn được giống như là có một con mèo trào tại bắt cào lúc ấy thật nên t r ư ớ c đáp ứng đến kéo lấy cũng tốt ta lâm việt t h ấ p giọng tự nói một quyền nện ở trên mặt có gỗ phát ra một tiếng văng trầm đã nghĩ ra được tiêu ra trợ lực lại không nỡ tôn ngưng hương cùng võ quản quyền kế thừa hai loại suy nghĩ ở trong đầu hắn lặp đi lặp lại lôi kéo để hắn tâm thần không yên liền mang theo luyện quyền đều không thể chuyên chú nội k i n h tại trong kinh mạch tán loạn kém chút đau x ố c h ô n g hắn hít sâu một hơi ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần một lần nữa bày ra thức mở đầu có thể ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua cách đó không xa nhìn thấy dương cảnh cái kia trở m ổ n chuyên chú thân ảnh một quyền một cước đều lộ ra vững chắc ám kình lâm việt trong lòng bực bội lại nhiều mấy phần một cái nguyên bản không chút nào thu hút phổ thông ký danh đệ tử bây giờ lại thành ám kình cao thủ còn được đến sư phụ đặc biệt chỉ điểm mà chính hắn lại tại nơi này là nhi nữ tỉnh trường cùng gia tộc lợi ích lo được lo mất sau gần nửa c á n h giờ cánh cổng nguyệt môn k ẹ t k ẹ t một tiếng bị đẩy ra tôn dung mặc màu trắng quần áo luyện công bước đi trầm ồn từ trong nội viện đi ra ánh mắt của hắn đảo qua trong viện đệ tử gặp phần lớn đều tại dốc lòng tu luyện thái dương mồ hôi quần c u ộ n rơi xuống không nhịn được đuốt dâu gật đầu duy chỉ có tại thoáng nhìn lâm việt lúc tôn dung lông mày có chút nhữ lên liền hứa hồng t h vân đều có thể nhìn ra lâm việt trạng thái không đúng tôn dung tự nhiên liếp mắt liền nhìn ra lâm việt thời khắc này tình huống k h n g đúng bộ kia băng sơn quyền bị hắn đánh đến chiêu thức tán loạn nội tình lúc đức lúc nối, hiển nhiên không quan tâm tôn ngưng h ư ơ n g xách theo cái hộp đựng thức ăn theo ở phía sau đi đến trong v i ệ n bên cạnh cái bàn đá đem bên trong canh đậu xanh phân cho mọi người trời nóng đại gia uống chút giải nhiệt nàng thanh nhã m i ế n dịu đưa chén canh tay trắng non tinh tế các đệ tử tiếp nhận chén canh rối rít nói cảm ơn trong ánh mắt tràn đầy kính trọng có mấy cái đệ tử trẻ tuổi thật xin lỗi nhìn thằng nàng đỏ mặt cúi đầu xuống miệm nhóc khỏe miệm lại nhịn không được dâng lên trong lòng bọc họ sư phụ nữ nhi tựa như trên trời m tôn dung đi trước đến một cái luyện băng sơn quyền đệ t ử bên cạnh đưa tay liền đệ lại hân bay hạ bay rơi khuỵu tay người cái này quyền phong thái h ư là dùng cánh tay tại dùng lực muốn để kỉnh từ hông bên trong phát ra tới nói xong cổ tay hắn n h ẹ lật mang theo một cỗ trầm ồn l ự c đạo đệ tử kia lập tức cảm giác quyền bên dưới nhiều nặng ngàn cân chiêu thức cũng ồn rất nhiều chỉ điểm qua mấy người về sau tôn dung đi tới dương cảnh bên cạnh lúc này dương cảnh chính luyện đến băng sơn quyền thu thế quyền phong cuốn theo ám kỉnh nện ở trên mặt có gỗ bay một tiếng có gỗ lại hơi d u n nhẹ tôn dung k ẽ gật đầu có thể cảm giác được dương cảnh quyền thượng l ự c đạo so mấy ngày trước đây càng thêm ngưng luyện ám kinh vận chuyển cũng càng thêm hòa hợp không nhịn được khen không sai ám kinh có thể thu có thể thả so mới vừa đột phá lúc ổn bà thành ghi nhớ ám kinh không phải điểm cuối cùng có thể để cho kinh l ự c triệt để thấu thể mà ra uy lực không giảm chút nào mới tính mỏ lấy hóa kình một bên dương cảnh không mình hành lễ tạ sư phụ chỉ điểm tôn dung ngừ một tiếng chậm cất bước hướng đi hư h ồ n g tề vân phương hướng dương cảnh thì quay người tiếp tục lệ công Quyền ảnh tung bay ở giữa mồ hôi theo cằm dây nhỏ xuống nghệ ở trên mặt đất ngất mở một mảnh nhỏ nước động ánh mắt lại phát sáng đến kinh người bên kia tôn dung tại lại chỉ điểm mấy tên đ ệ tử về sau cuối cùng đi đến lâm việt trước m ặ t lúc s á t mặt đã trầm xuống lâm việt mới vừa đem một bộ quyền đánh đến một nửa gặp sư phụ tới vội vàng thu thế lại bởi vì tâm thần có chút không tập trung thu chiêu lúc suýt nữa đau s ố c hồng thân thể hơi trao đảo một cái dừng tôn dung âm thanh mang theo vài phần nghiêm khắc n g u y ê cái này luyện là cái gì quyền không được quyền hình không được tình hắn chỉ vào trên mặt cọc gỗ bết lóm k i n h lực lộn xộn không thể tập trung ngươi đoạn này thời gian luyện thế nào vậy mà không tiến ngược lại thụt lùi lâm việt cắn m ô i trong lòng ngụy khuất đến kịch liệt hắn muốn nói chính mình là vì tôn ngưng hương mới cự tiêu ra muốn nói trong lòng mình đoạn là vì nhớ thương võ quán sau này có thể lời đến khoe miệng lại trở thành buồn buồn một câu đệ tử biết sai biết sai ta nhìn ngươi căn bản không biết sai tôn dung âm thanh cao mấy phần ngươi căn cốt là quán bên trong tốt nhất rất có hy vọng đột phá hóa kỉnh thậm chí đi đến càng cao có thể ngươi xem một chút hiện tại tâm tư phiêu hốt tạp n i ệ m bộc phát võ đạo chi lộ như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối ngươi như vậy lười biếng cuối cùng hại hay là chính ngươi hắn nhìn xem lâm việt có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép chỉ vào cách đó không xa dương cảnh nói ngươi xem một chút dương cảnh hắn căn cốt không bằng ngươi lại so ngươi khắc khổ gấp mười đột phá ám k ì n h phía sau chẳng những không có vương lỏng ngược lại so trước đây càng liều chiếu hắn như vậy luyện tiếp chưa hẳn không thể có thành cựu ngươi đây ỉ vào căn cốt tốt liền dám lười biếng lâm việt theo sư phụ ánh mắt nhìn hướng dương cảnh gặp hắn chính từng quyền nện ở trên mặt có gỗ mỗi một quyền đều đã dùng hết toàn lực ướt đấm mồ hôi quần áo áp sát vào trên lưng phát họa ra bền chắc đường con một c ố không hiểu hỏa khí đột nhiên chui lên trong lòng hắn cảm thấy sư phụ có phải là cố ý cầm dương cảnh ép hắn có thể sư phụ làm sao biết hắn bị ngưng hương sư thị vì vóc quán làm da lớn cỡ nào hy sinh hắn nhưng là cự trở thành tiêu g i a nữ tế cơ hội a đệ tử đệ tử sẽ sửa lâm việt t ú i đầu xuống âm thanh buồn buồn nắm đấm lại tại trong tay háo lặng lẽ nắm chặt ân tiếp tục lượt đi tôn dung trầm giọng nói lâm việt khẽ gật đầu hắn hít sâu một hơi để xuống trong lòng bực bội cùng nổi nóng một lần nữa túi lưng lập tức bày ra băng sơn quyền thức mở đầu lần này hắn ép buộc chính mình không suy nghĩ tiêu ra lôi kéo không đi suy nghĩ tôn ngưng hương thái độ chỉ đem l ự c chú ý tập trung ở quyền lộ cùng nội kình lưu chuyển bên trên một quyền đánh ra nội kình mặc dù không bằng ngày xưa trôi chảy lại so vừa rồi trầm ồn rất nhiều lại một thức núi lở e o phát lực quyền phong mang theo kình phong đ ả o qua mặt đất cuốn lên vài miếng lá rụng cuối cùng có mấy phần ngày xưa khi thế tôn dung đứng ở một bên yên tĩnh nhìn xem gặp hắn dần dần thu liễm lại tâm thần chiêu thức cũng khôi phục mấy phần bố cục khóa chặt lông mày chậm dãi ra k h e gật đầu toàn bộ tôn thị võ quán luận căn cốt tư chất lâm việt là hoàn toàn xứng đáng tôn dung đối hắn ký thắc cực lớn kỳ vọng thậm chí sớm đã ở trong lòng tính toán chờ lâm việt tiến thêm một bước liền chính thức cho lâm việt làm rõ đem ngưng hương đính hôn cho hắn đã là đối lâm việt cho phép cũng là vì võ quán sau này tính toán có lâm việt đệ tử như vậy kế thừa y bát tôn thị võ quán mới có thể tại ngư hà huyện đứng ngưỡng góc chân nguyên nhân chính là như vậy hắn không muốn nhìn lâm việt lười biếng giờ phút này gặp lâm việt biết sai có thể thay đổi một lần nữa chuyên chú lên đến tôn dung lựa giận trong lòng cũng tiêu tan hơn phân nửa âm thầm nhẹ nhàng thở ra tiền điện bên trong một chỗ h á c dưỡng cảnh đối động tĩnh bên này không hề hay biết hơn hai mươi ngày phía sau giáo trường thi giống như một tòa núi lớn để ở trong lòng nhưng cũng hóa thành mạnh mẽ nhất động lực hắn biết chính mình tăng cơ mặc dù ổn nhưng thời gian ngắn ngủi nhất định phải giành d i ậ t từng g i â y mài giữa thực lực dù chỉ là nhiều một phần tinh tiến cũng có thể ở trường trên sân nhiều một phần phần thắng tôn dung tiếp tục tại tiền viện các nơi giã bước lúc thì mở miệng chỉ điểm bài câu chỉ là đi qua lâm biệt bên cạnh lúc bước chân hơi dừng lại trong mắt mong đợi lại sâu mấy phần ánh chiều tà le lói dương cảnh đi ra võ quán cửa lớn con vải cũ ba hướng thông nghĩa phường đi đến gió đêm mang theo vài phần ý lạnh thổi đến bên đường đèn lồng lay động không chừng trong lòng của hắn tính toán tiếp người nhà vào thành sự tình nông thôn bây giờ là càng ngày càng loạn mấy ngày trước đây nghe người ta nói ngoài thành thập lý pha xuất hiện một nhóm tội phạm liền đi qua thương đội cũng d á m cướp bình thường nông hộ càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày hắn hiện tại đã là ám kinh võ giả có năng lực che chở người nhà không có đạo lý lại để cho bọn họ lưu tại nông thôn lo lắng hãi hùng thông nghĩa phường v i ệ n tử này tuy nhỏ chen một chút cũng có thể ở lại bất quá cũng không có cần phải chen cũng không tiện ta luyện v đến lúc đó có thể tại phụ cận thuê cái là được dương cảnh âm thầm suy nghĩ bây giờ thế đạo này mua nhà không bằng thuê phòng ai biết về sau sẽ loạn thành cái dặm gì đang suy nghĩ đã đến nhà mình cửa sân phía trước mượn mông lung anh trăng hắn gặp cửa sân đứng ba bốn người mặc thể diện tơ lụa y phục bên hông còn đeo ngọc bội không giống như là bang phái phái t ử nhưng cũng lộ ra một cỗ sinh ra khí t ư c dương cảnh bước chân dừng lại n h ữ mày chẳng lẽ lại là cái nào mắt không mở đến tìm p h i ề n p h ứ c h á n âm thầm v ậ n lên á n g kình chậm rãi đi tới vị này chính là dương cảnh dương công tử cầm đầu là cái hơn năm mươi tuổi l ã o giả khuôn mặt hiền lành ánh mắt lại mang theo vài phần khước khéo gặp dương cảnh đến gần đ ộ i vàng chắp tay c ư ờ i nói tại hạ vương gia vương vĩ kiệt trong tộc đứng hàng thứ hai vương gia gia chủ là ta anh ruột b ạ n g vội c h ư a đến là muốn mời dương công tử gia nhập ta vương gia đảm nhiệm khách h a n h một trước bên cạnh một người nói bổ sung ta vương gia tuy không phải sáu đại gia tộc nhưng cũng ở trong thành rất có sản nghiệp tài lực hùng hậu muốn mời dương công tử c h ị u t h i ệ t dương cảnh hiểu rõ nguyên lai là đến mời hắn tạm giữ t r ư ớ c hắn lắc đầu đa tạ vương nhị lao ra yêu mến chỉ là tại hạ đã đáp ứng nhà khác sợ làm muốn phụ lòng hào ý vương nhị lao ra nụ cười trên mặt không thay đổi lại nói dương công tử không tại suy nghĩ một chút ta vương ra mở ra điều kiện chưa chắc sẽ so nhà khác kém không ngại trước nghe một chút không cần dương cảnh xô tay nữ khí kiên định tất nhiên đã đ á p người liền sẽ lại không sửa nghe quý phủ điều kiện ngược lại làm cho ta khó xử tăng thêm phiền nhiễu hắn tính tình xưa nay đã như vậy quyết định sự tình liền sẽ không dễ dàng giao động huống chi lưu ra y quán không tệ với hắn lưu mậu lâm cẳng là lấy thành n ú i đãi hắn không có lý do đứng núi này trông núi n ọ vương n h ị lao ra gặp hắn thái độ kiên quyết biết lại khuyên cũng vô dụng đành phải thở dài đã như vậy vậy liền không q u ấ y r à y dương công tử nếu là ngày sau có biến động ta vương ra cửa lớn t ù y thời là công tử mở rộng dứt lời lắc đầu mang theo thủ hạ tiết rẻ rời đi dương cảnh nhìn xem bọn họ đi xa bóng lưng mở ra cửa sân đi vào hắn tựa vào phía sau cửa nhẹ nhàng thở ra một hơi đến đột phá ám kình thông tin s á c thực đã chuyên gia liền nội thành gia tộc đều tìm tới cửa triệu thị tiêu cục hậu viện một căn phòng bên trong dưới ánh đến phản chiếu sổ sách bên trên chưa biết có thể thấy rõ ràng triệu ngọc mạn đang c ú i đầu thẩm tra đối chiếu gần nhất phi tiêu bạc chưng ơ mục đầu ngón tay vạch qua từng hàng chữ số thần sát chuyên chú thanh hòa ở một bên pha chén trà nóng vừa muốn đưa tới cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị đ ẩ y ra triệu ngọc mạn nghe tiếng ngầm đầu thấy là ca ca triệu phong nhanh chân đi đến trên mặt hắn mang theo hiếm thấy vui mừng liền ngày bình thường bước chân trầm ổn đều có vẻ hơi c ấ t i ế t thanh hòa vội vàng thi lễ một cái gặp qua ti triệu phong là triệu gia đại thiếu gia nhưng hắn rất ít để người gọi hắn thiếu gia mà là s ư n g hô hắn tiêu đầu k muốn như vậy có việc triệu ngọc m ạ n thả xuống bút hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn triệu phong không có quan tâm ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề liền hỏi mạn mạn hồi trước lưu gia y quán lưu mậu lâm có phải là giới thiệu cho ngươi qua một cái gọi dương c ả n h võ giả triệu ngọc m ạ n sửng sốt một chút gật đầu nói là có như thế chuyện quan trọng làm sao vậy hắn đột phá ám kỉnh triệu phong âm thanh mang theo không nén được hưng p ấ n giống một k h ả sấm nổ trong phòng nổ tung triệu ngọc m ạ n trong tay bút lông đ ố n g nhiên rơi tại sổ sách bên trên mực nước nháy mắt ngất mở một cái đen đoàn nàng cả người như bị làm định tân h pháp cứng tại trên ghế trên mặt v u ế t sắc lấy tốc độ mà mắt tưởng cũng có thể thấy được rút đi nháy mắt thay đổi đến t r ắ n g bệnh như tờ giấy ám ám kỉnh Ca, n g ư ơ i tính sai đi hắn chỉ là một cái hạ đẳng căn c ố t a nàng âm thanh cô k h ó c giống giấy giáp ma sát cái này sao có thể t r ư ơ n g bốn mươi lăm thuốc bổ t r ư ơ n g bốn mươi lăm thuốc bổ trong phòng triệu phong còn tại khoa tay múa chân phấn khởi triệu ngọc m ạ n cùng thanh hoạt thì là đều mở to hai mắt nhìn bất quá ngắn ngủi mấy ngày cái kia nàng trong ấn tượng bất quá mới hạ đẳng căn cốt minh k i n h v õ giả không ngờ vượt qua rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua cánh cửa triệu ngọc mạn chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng giống như là có vô số cây kim tại đồng thời kim h u y ệ t thái dương bên hai triệu phong hưng phấn l ờ i nói thay đổi đến mơ hồ không rõ chỉ còn lại ám kình hai chữ tại lặp đi lặp lại v ă n g vọng nàng vô ý thức đưa tay đẹ lại mép bàn đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng mới miễn cưỡng không có để chính mình từ trên ghế tuột xuống triệu phong còn tại hưng thú mừng nói xong chúng ta tiêu cục hiện nay chỉ có một vị ám kỳ nếu có thể mời hắn tới làm đại tiêu đầu về sau áp tiêu trình độ an toàn đều có thể tăng lên tối thiểu ba thành mà còn lưu mậu lầm tất nhiên đến hỏi ngươi đối hắn quan điểm có thể thấy được người này hẳn là hài lòng ngươi đến lúc đó lại kết cái thân chúng ta tiêu cục nhưng là thêm một cái ám k ì n h cao thủ làm con rể đây cũng là người trong nhà so khách khanh đáng tin tệ nhiều nhưng nhìn lấy bội bội trắng bệnh sắc mặt cùng thất thần rắng g ấ c thanh âm của hắn dần dần thấp xuống có chút lo âu hỏi m ạ n m ạ n ngươi thế nào triệu ngọc m ạ n cái này mới giống như là bỗng nhiên từ ác mậu bên trong bừng tỉnh khi sâu mù hơi lại không thể bình phục trong lồng ngực c u ộ n c u ộ n sóng to gió lớn nàng nhìn qua trên bàn ngất mở một đ o ạ n khoe miệng dắt một vệ đ á n g chắc cười ca ngươi đừng ôm hy vọng gì nàng âm thanh còn có chút phát run lại so vừa rồi ổ chút phía trước lưu m ậ u lâm s á t thực đề cập với ta hắn bất quá ta ta rõ ràng cự tuyệt cự tuyệt triệu phong đông nhiên sửng sốt trên mặt vui mừng nháy mắt rút đi lông mày v ặ n thành đũ cục thật tốt vì cái gì muốn cự tuyệt triệu ngọc m ạ n rủ xuống tầm mắt đầu ngón tay vô ý thức đốt ve sổ sách bên l i ớ i âm thanh thắt xuống khi đó ta nhìn hắn căn cốt chỉ là hạ đẳng cảm thấy tiềm lực có liền tính thành v õ giả cũng khó có triển vọng lớn đôi chúng ta tiêu cực sinh ý giúp đỡ không lớn nàng lúc ấy làm sao sẽ nghĩ đến một cái bị nàng phán định là tiềm lực hao hết hạ đằng căn cốt có thể trong thời gian ngắn như vậy phá vỡ mà vào ám kỉnh triệu phong nghe xong nặng nghề mà thở dài khẩu khí k i a bên trong tràn đầy t i ế t hận cùng bất đắc dĩ hắn chắp tay sau lưng trong phòng bước đi t h o n g thả hai bước c a o mày ngươi n h a lời đến q u ẹ n miệng lại nuốt trở vào ám kình cao thủ tâm cao khí n ạ o nhất là giống dương cảnh tuổi còn trẻ như vậy liền đột phá càng là có chính mình ngạo khí lúc trước bị người khinh thị cự tuyệt bây giờ triệu ra lại lên cửa lôi kéo đối phương làm sao có thể tùy tiện đáp ứng mà thôi triệu phong dừng bước lại giọng nói mang vẻ mấy phần chán nản xem ra chuyện này là khó khăn thiên tài nhiều ngông nên hắn đã bị ngươi cự tuyệt qua sợ là lại khó mời đến ánh đến chiếu đến hai huynh m g ồ i trầm mặt thân ảnh không khí trong phòng lập tức trầm xuống triệu ngọc mạn nhìn xem sổ sách bên trên đoàn kia trói mắt mực nước đọng chỉ cảm thấy trong lòng giống như là bị thứ gì chặt lấy khó chịu đến h o ả n g nàng chưa hề nghĩ qua chính mình cũng sẽ có nhìn nhận một ngày mà còn sai đến như thế không hợp t h i thường đ á ngắm chát hối hận còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được buồn vô cớ tại nàng trong lòng đàn sen thật lâu không tiêu tan triệu ngọc mạng đầu ngón tay nắm chặt sổ sách cạnh vóc đốt ngón tay trở nên trắng cưỡng chế trong lòng hối hận giữ mắt nhìn hướng triệu phong lúc n g ư ỡ khí đã ổn rất nhiều ca ngươi cũng đừng quá tiếp hận ta gần nhất quen biết một vị ám kình cao thủ là phá sơn võ quán hạch tâm đệ tử thẩm liệt luận t i ê m lực h ắ n nhưng là đã trên trung đẳng căn cốt t u ổ i còn trẻ liền đã đặt chân ám kình luận t ự lực một tay liệt thạch trưởng đã luyện đến lô hỏa thuần thanh so với dương cảnh mạnh không biết bao、nhiêu. triệu phong nghe vậy xứng sở lập tức lông mày giãn ra chút pha sơn võ quán thẩm liệt ngược lại là nghe qua danh tự này nghe nói mười chín tuổi vào ám tình bây giờ mới hơn hai mươi tuổi đã là võ quán bên trong nhất được xem trọng đệ tử hắn đánh giá m u ộ i m u ộ i người tại sao biết hắn mấy ngày trước đây bằng hữu tổ trên yến hội gặp qua một lần triệu ngọc m ạ n tránh đi ca ca ánh mắt nâng chén trà lên n h ấ p một miếng che giấu cho thường dạng hắn đối t a tựa hồ có chút ý tứ chủ động đi mấy câu kỳ thật bất quá là đối phương thuận miệm hỏi một câu nàng tiêu cục sinh ý nàng lại tận lực phóng đại phần này hứng thú triệu phong gật, gật đầu hiện nhiên đối thẩm liệt thanh danh có chút cho phép đã là thanh niên tài tuấn cũng phải gặp mặt lúc nào hẹn ra ăn bữa cơm rau dưa hắn gần đây bận việc chuẩn bị giáo trường thi nói là muốn tranh c á i con thân không dành xa dao triệu ngọc m ạ n theo câu chuyện hướng xuống biên trong lòng lại tại bồn u trồn bất quá hắn nói giáo trường thi mười phần chắc chín chờ hắn thi xong ta lại hẹn hắn đi ra đến lúc đó chính thức giới thiệu cho ca nhận biết nàng đoán chắc giáo trường thi còn có hơn nửa tháng cái này hơn nửa tháng đầy đủ nàng nghĩ biện pháp rút ngắn cùng thẩm liệt quan hệ cho dù hiện tại còn t h u ven chỉ cần thẩm liệt đối nàng có như vậy một kia hảo cảm nàng ắt có niềm tin làm cho đối phương gật đầu đến lúc đó mang theo một vị có quan t h â n ám k ì n h cao thủ đứng tại ca ca trước mặt ai sẽ còn nhớ tới cái kia bị nàng bỏ qua dương cảnh triệu phong không có phát giác mội mội tâm tư chỉ cảm thấy cái này có sự t ì n h có cứu vãn trên mặt lộ ra tiểu ý cũng tốt chờ hắn giáo trường thi chiếm thứ tự có quan thân bất quá hắn mặc dù là ám k ì n h cao thủ nhưng ngươi cũng cần căn dặn hắn không thể chủ quan những năm qua tại giáo trường thi thượng triết kích ám k ì n h cao thủ không phải số ít ân triệu ngọc mạn vội vàng khẽ gật đầu được rồi ca ta sẽ nói với hà án triệu phong khẽ ngừ một tiếng thấp giọng nói ngươi cũng nắm chắc chút đừng lại giống lần trước như thế nói được nửa câu nuốt trở vào cũng đã đầy đủ để triệu ngọc mạn trên mặt nóng lên ca y ê n tâm lần này trong lòng ta nắm chắc triệu ngọc mạn rủ xuống mắt nhỏ giọng nói hoa tử hương linh ra tháng tám mặt trời độc á t cực kỳ liền trong thư phòng không khí đều mang c h â u nóng linh học trí chí chính phục có trong hồ sơ phía trước thẩm tra đối chiếu năm nay ruộng thuê sổ sách thái dương thấm ra mồ hôi mịt mới vừa dùng khăn sắt qua lại xông ra đông, đông đông cửa thư phòng bị gõ vang đi vào linh học trí không ngẩm đầu ngói bút tại sổ sách bên trên bệ qua quản gia lý trung đẩy cửa vào đi theo phía sau cái mặc vải thô áo ngắn gã sai vật chính là nhị thiếu gia ninh văn b á c thiếp tân t h y tùng cái k i a gã sai vật mang trên mặt mấy phần bồi r ố i đứng tại cửa có quắp xoa xoa tay lao ra lý trung không người nói thiểu nhân có chuyện quan trọng b ẩ m báo ninh học trí thả xuống bút giữa mắt nhìn hướng cái k i a gã sai vật chuyện gì vội vàng hấp tốc gã sai vật n u ố t n g ụ m nước bọn âm thanh có chút phát dùm nói lao ra là là nội thành tin tức chuyển đến cái tia dương cảnh dương cảnh hắn đột phá ám kỉnh hiện tại nội thành từng cái võ quán đều chuyển khắp nói là tôn thị võ quán tân tân ám k ì n h c a o thủ người nói cái gì linh học trí bỗng nhiên từ trên ghế ngồi thẳng người d ư ơ n g ra thôn dương cảnh đột phá ám k ì n h gã sai vật hít sâu m ộ t hơi lên giọng lao ra thiên chân vạn sát uy v i ê n võ quán còn có không ít người nghị luận đây linh học trí bưng chén trà tay ngừng lại giữa không chúng con người có chút c o vào hắn mặc dù không phải võ giả lại tại hoa tử hương kinh doanh nhiều năm gặp qua không ít các mặt của xã hội tự nhiên rõ ràng mình k ì n h cùng ám k ì n h cách biệt một trời minh kỉnh võ giả còn có thể ỷ nhiều người thế chúng đối phó có thể ám kình cao thủ một quyền một c ư ớ c liền có thể đồng tâm địa thạch bình thường hộ vệ căn bản không đáng chú ý chính là trong huyện đại gia tộc cũng muốn lễ n h ư ợ n g ba p h ậ n lúc trước dương cảnh đột phá minh kính lúc trong lòng của hắn tuy có kiên kỵ lại cũng chỉ nghĩ đến c h ơ trêu chọc là được nhưng hôm nay ám kình vực này nhân vật đã là tại ngư hà huyện rất có năng lượng đại nhân vật chỗ nào còn cho phép hắn nửa phần k i n h thị quả thật sao linh học trí lại có chút không thể tin được truy hỏi tại trong ấn tượng của hắn ám kình cao thủ cỡ nào nhưng có chỉ là một cái dương gia thôn có thể ra vực này nhân vật gã sai vặt vỗ bộ ngực thiếu ra trong thành thấy tận mắt dương cảnh hiện tại đi trên đường liền rất nhiều bang phái người đều đến đi v ò n g qua linh học trí trầm mặc một lát đ ỗ n g nhiên đem t r à ngọn đèn hướng trên bàn để xuống nước trà tràn ra một ít hắn lại không hề hay biết quyết định thật nên nói l ý trung tại lý trung đội v ằ n g đáp lập tức đi chuẩn bị hậu lễ linh học trí ngữ khí thâm trầm chọn tượng đẳng tơ lụa bổ dưỡng dược liệu lại chuẩn bị lên ba mươi lượng bạc không năm mươi lượng lập tức cho dương ra thôn dương cảnh nhà đưa qua hắn đứng lên trong thư phòng bước đi thong thả hai bước lại bổ sung nói cho dương ra người liền nói ta ninh học trí bội phục dương cảnh minh đệ thiếu niên đầy triển vọng điểm này lễ mọn không thành kinh ý về sau nếu có cần linh ra hỗ trợ địa phương cứ mở miệng lý trung trong lòng giật mình năm mươi lượng bạc thêm tơ lụa dược liệu đối với từ trước đến nay keo kiệt lao ra đến nói lễ này đã là dày đến kinh người nhưng hắn nhìn lao ra sắc mặt nghiêm túc không dám hỏi nhiều đội vàng ứng thanh là ta cái này liền đi làm chờ lý trung cùng gã sai vật rời đi trong thư phòng chỉ còn lại ninh học trí một người hắn nhìn qua ngoài cửa sổ độc gác mặt trời sau lưng lại chảy ra một tầng mồ hôi lạnh còn tốt còn tốt hắn từ trước đến nay phản ứng kịp thời lúc trước phùng lôi sau khi chết không có tiếp tục truy đến cùng đi xuống đồng thời tại dương cảnh đột phá minh k ỉ n h phía sau còn đưa một con trâu h ò a hoãn song phương quan hệ nếu là bởi vì lúc trước điểm này khúc mắc để v ị này ám kỉnh cao thủ ghi hận bên trên ninh ra đừng nói tại ba tử hương đặt chân sợ là cả nhà đều muốn góp đi vào giờ khắc này ninh học trí không khỏi có chút vui mừng phùng lôi tên kia chết không lỗ dương cảnh ninh học trí tự lẩm bẩm ánh mắt phức tạp tiếp xuống mấy ngày dương cảnh tại không chậm chế luyện v õ đồng thời cũng là một chút liên quan tới kinh đào thối điều tra tại hắn nhiều mặt h ỏ i t h ă m phía dưới biết được ngư hà huyện cũng không có đại gia tộc nào ra truyền võ học là kinh đảo thối cũng không có cái nào võ quản giáo sư môn võ học này cái này điều tra kết quả để dương cảnh yên tâm rất nhiều như thế xem ra kinh đảo thối môn võ học này có thể là chính tử thái cơ duyên không có gì k h á c thai hoàng ẩm điều này cũng làm cho dương cảnh có thể yên tâm đem môn võ học này chuyển thụ cho đường ca dương an đoạn này thời gian dương cảnh không có thời gian về nhà nâng cùng thôn người bán hàng r o n g dương lão tam cho trong nhà mang tin muốn khuyên tổ phụ mang theo toàn gia người vào thành đối với hiện tại hắn đến nói chỉ cần hở tay làm rơi ra một chút đều đủ nuôi sống người cả nhà cũng không sợ người nhà vào thành đến sẽ thiếu sinh kế mà còn tổ phụ tổ mẫu mẫu thân bá mẫu các nàng đều là cần c ụ lưu loát muốn trong thành tìm sống làm cũng không khó bất quá tổ phụ nâng dương lão tam mang về thông tin không muốn vào thành muốn lưu tại dương g i a thôn tổ mẫu cùng mẫu thân bá mẫu cũng đều là ý tứ này một mặt là không bỏ xuống được trong nhà tòa nhà cùng ruộng đất dù sao đời đời kiếp kiếp đều là nông dân đột nhiên vào thành đổi một cái hoàn cảnh xa lạ ngược lại thất vọng kinh hoàng một phương diện khác thì là phụ thân cùng đại bá đều rời nhà hơn nửa năm trong nhà đều có chút nhớ mong lo lắng muốn tại trong nhà chờ lấy bọn họ trở về đương nhiên còn có cái khác một chút nguyên nhân ví dụ như tổ phụ có lẽ cảm thấy chính mình có thể trong thành đặt chân đã là không dễ lại mang nhà mang người cùng theo đến sẽ kéo chính mình chân sau đừng nhìn tổ phụ là cái chữ lớn không biết mấy cái nông dần nhưng dương cảnh biết tổ phụ là thô bên trong có mảnh tâm tư cực kỳ mất cảm tinh thế tất nhiên tổ phụ bọn họ muốn tiếp tục tại quê quán đ ợ i vậy liền để bọn họ lại lưu một đoạn thời gian tiếp xuống có hay không muốn mạnh mẽ đem bọn họ tiếp vào ngư hà huyện trong huyện thành liền muốn nhìn về sau tình thế nếu như loạn tượng càng thêm rõ ràng như vậy mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không dương cảnh đều phải đem bọn họ mang vào nội thành so sánh hôn loạn ngoài thành nội thành tương đối muốn an ổn một chút thông nghĩa phường tới gần nội thành chị an cũng càng tốt hơn một chút hơn mà còn cứ như vậy thân nhân đều ở trước mắt dương cảnh cũng có thể chiếu cố đến bất quá tổ phụ bọn họ tạm thời không muốn vào thành dương cảnh cho trong nhà đi phong thư để đường ca dương an dọn dẹp một chút đi theo dương lão tam vào thành đến tìm hắn dương an cũng rất yêu thích lấy võ chỉ là điều kiện không cho phép bây giờ dương cảnh đột phá ám kinh phóng nhãn toàn bộ ngư h à huyện cũng coi là có khả năng t o a c h ấ n một phương cao thủ xa không phải phía trước minh tình lúc có thể so sánh ngược lại là có khả năng đem dương a n tiếp vào bên cạnh chỉ điểm một chút hắn luyện võ trời mới vừa tờ mờ sáng s á t b á c h sân nhỏ gà trống còn không có tiếng gáy dương cảnh đã đứng lên hắn đem chi kia chân tặng lão sâm lấy ra một bằng ngắn lại trong cái hòm thuốc lấy ra mấy vị từ lưu gia y quán mang về dược liệu đương quy hoàng kỳ t ử hà sa cậu kỳ chờ tiếp lấy đi tới phong bếp nối đất gác ở nhỏ nồi đất bên trên thêm nước sạch t r ư ớ đem lão sâm cắt miếm vào nồi lửa nhỏ chầm hầm cùng h thủy theo thứ nhập khác ờ tự sắc dần dần dài, dự đầu lại liệu. mặt m i thuốc rất h h a n tràn n ậ p ra, manh g t e o m ộ thu cỗ t ầ n mảnh hậu ấm áp, so manh thu thịt u t h giữ rằng năng lượng khác biệt thuốc này bổ tẩm bổ càng thêm kéo dài giống như là mưa xuân nhuận ruộng chậm rãi thẩm thấu vào gân cốt mạch lạc liền mang theo nội tỉnh đều thay đổi đến nhu hỏa mấy phần dương cảnh có thể cảm giác được rõ ràng khí huyết lưu động so ngày xưa càng thông thuận phía trước luyện quyền lưu lại ám thương lận tật phản phất đều bị c ố này dòng nước cấm n u ố t lên chút như vậy thuốc bổ hiệu quả muốn so ăn bổ tốt hơn nhiều a dương cảnh chép miệng một cái cầm chén thuốc để ở một bên h ã n cũng rõ ràng sở dĩ sẽ so ăn bổ mạnh chủ yếu vẫn là bởi vì dược liệu dùng tài liệu tốt nguyên liệu chủ yếu có thể là có giá trị không nhỏ gần trăm năm lao xâm mặc dù chỉ là trong đó một khối nhỏ c ă n miếng nhưng giá trị cũng muốn so bình thường bánh thu thịt càng cao dương cảnh nhớ tới mấy ngày trước đây ăn cái k i a m ộ t đầu linh ngư ăn vào về sau bổ dưỡng hiệu quả kinh ngợi gánh một ngày băng sơ quyền không chút nào lộ ra vẻ mệt mỏi ngày đó tiến độ tu luyện bù đắp được bình thường ba ngày nếu là có thể ngừng lại ăn một đầu linh ngư hiệu quả so phục dụng cái này trăm năm nhân xâm cắt miếng hiệu quả còn muốn càng tốt hơn chương bốn mươi sáu đạo phỉ chương bốn mươi sáu đạo phỉ thừa bình phượng tôn thị b ó quán t i ê n v i ệ n bên trong t r o ngày n thường ngẫu nhiên có khả năng nghe được tiếng cười nói biến mất chỉ còn lại quyền tước phá không hô hô âm thanh có cỗ bị đánh trúng thanh nhâm thanh mỗi một cái đệ tử đều là hô hấp t r ầ m ngưng mang trên mặt một c ố căng cứng t h ầ n sắc trong ánh mắt lộ ra một c ố nga n kỉnh khoảng cách mỗi năm một lần giáo trường thi còn có không đến thời gian nửa tháng dù cho rất nhiều minh k i n h đệ tử tự biết không cách nào tại giáo trường thi trên bảng lưu danh nhưng bọn hắn mục tiêu lúc đầu cũng không phải có khả năng thông qua giáo trường thi đó là ám kỉnh trong cao thủ người nổi bật mới có hy vọng tranh thủ danh lệch nhưng giáo trường thi vừa mở tất nhiên hấp dẫn toàn bộ ngư hạ huyện ánh mắt triều đình Các đại gia tộc cùng với các đại cửa hàng đều sẽ chú đại đại đều đây, gia với hàng nếu sẽ ý ở loại à có thể tại i g á trường thi bên trên biểu hiện tốt một chút, thoáng buộc lộ tài thể một trọng. phương bên hiện năng, nói không chừng liền có thể bị một phương nào biểu buộc bị lộ có coi o l này tiền lệ cơ hồ là mỗi năm đều có có người là dưới bảng bắt con rể có người là bị coi trọng t à i bồi có người là bị thế lực nào đó mở ra cao hơn tạm giữ trước điều kiện các loại nếu là biểu hiện trói sáng có thể nói rất nhiều chỗ tốt đến mức có thể leo lên giáo trường thi bảng cao thủ cái kia càng là một huyện tri phong mây nhân vật lập tức liền sẽ trở thành trong huyện thành các đại gia tộc thượng khách rất nhiều chỗ tốt tài nguyên không ngừng đột phá hóa kỉnh hy vọng đều có thể có thể tăng lên rất nhiều đến mức những đệ tử bình thường kia bây giờ đều là bị võ quán bên trong ám kỉnh minh kỉnh đệ tử lây nhiễm từng cái cũng dồn hết sức lực bọn họ bên trong tuyệt đại đa số không dám hy vọng xa v ờ i ám kỉnh nhưng vẫn là muốn sông một cái minh kỉnh một khi đột phá đến minh kỉnh liền có tham gia giáo trường thi tư cách h u ố chi bây giờ võ quán bên trong liền có một cái ví dụ sống sở sở tại ai không biết dương cảnh chỉ là hạ đẳng căn cốt thậm chí tại hạ đẳng căn cốt bên trong cũng thuộc về có chút bình thường nhưng hôm nay không giống trở thành ám kình cao thủ có thể nói tại rất nhiều cái xương hạ đẳng võ quán đệ tử trong lòng dương cảnh tựa như là một tòa vô cùng lấp lánh h ạ đăng chỉ dẫn lấy bọn h ắ n tiến lên trước đây luôn có người đàm luận căn cốt duy nhất luận nếu như căn cốt không tốt võ đạo c h i lộ cũng sẽ không lâu dài cái này khó tránh khỏi làm cho lòng người bên trong tuyệt vọng thậm chí mất đi động lực có thể dương cảnh cái này ví dụ sớm sờ, sờ liền bày ở phía trước chỉ cần chịu cố gắng chỉ cần khắc khổ luyện công tất cả đều có hy vọng võ quán bên trong một mảnh khí thế ngất trời luyện công bầu không khí nhất là minh kình các đệ tử luyện đến đặc biệt ra sức một chiêu một thức đều mang không thèm đếm xỉa tư thế ướt đ ấ m mồ hôi quần áo dán trên lưng phát h ỏ a ra căng cứng bắp thịt được g o n g dù vậy cũng rất ít có người nguyện ý dừng lại nghỉ khẩu khí mấy tên ám kình đệ tử thì đứng tại tiền viện trung ương rộng rãi vị trí hoặc lẫn nhau pha chiêu hoặc đối với bao cắt mài giũa kinh pháp hai đầu lông mày đều chăm chú một c ố kình đoạn này thời gian tây vân lâm việt hứa hồng triệu văn chính đắng người thường, thường luyện tạo thành luật bản, bản giao lưu tôn ngưng hương ngược lại là tới hỏi qua dương cảnh muốn hay không cũng gia nhập l u ậ n bản tiểu đội dù sao dương cảnh bây giờ cũng là tôn thị võ quản ám kinh hạch o tâm đệ tử nàng ngược lại không cảm thấy dương cảnh có thể leo lên giáo trường thi bảng chỉ là dương cảnh còn trẻ ngày sau chưa hẳn không có cơ hội hiện tại làm nhiều một chút chuẩn bị tại giáo trường thi bên trên biểu hiện tốt một chút nói không chừng sẽ bị một phương nào thế lực coi trọng thông qua tài nguyên bồi dưỡng bây giờ dương cảnh mặc dù được đến lưu gia uy quán giúp đỡ nhưng tại tôn ngưng hương xem ra lưu gia y quán tại toàn bộ ngư hà huyện cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như là cái nhị lưu thế lực thực lực cũng không tính hùng hậu triệu văn chính phía sau triệu gia t ề vân phía sau t ề g i a đều muốn so lưu gia y quán càng thêm tại hùng thế lớn dương cảnh mặc dù căn cước kém nhưng liên tiếp đột phá minh k ì n h ám k ì n h lại đều là một lần khấu quan thành công rất có thể tại phương diện khác có chút thiên phú ngày sau chưa hẳn không có cơ hội đột phá hóa k ì n h nếu là có thể được đến những cái kia trong huyện đại gia tộc bồi dưỡng như vậy hắn đột phá hóa kỉnh hy vọng còn có thể lớn hơn một chút bất quá dương cảnh hay là từ chối nhã nhặn hắn không hề thiếu thực chiến thiếu ngược lại là thời gian chỉ cần cho hắn thời gian hắn có lòng tin đi đến mắt chỗ cùng điểm cao nhất bây giờ khoảng cách giáo trường thi mở ra thời gian càng ngày càng gần dương cảnh càng phải nắm chặt thời gian tăng lên tự thân vô luận là băng sơn quyền hay là kinh đào thối đ ố i hắn trợ giúp đều rất lớn mặt khác mấy tên ám kinh đệ tử nhìn thấy dương cảnh đến bây giờ còn không muốn vào luận bản tiểu đội ngược lại nhẹ nhàng thở ra tối rêu cận dương cảnh ngu xuẩn dương cảnh hơi nghỉ ngơi uống một hớp nước sau đó lại đi trở về chính mình thường luyện cọc gỗ bên cạnh mới vừa triển khai băng sơn quyền tư thế liền thấy sư phụ tôn dung tử nội viện đi ra ngày xưa cái này canh giờ sư phụ hơn phân nửa còn tại nội viện nghỉ ngơi bây giờ tại giáo trường thi d ư ớ i áp lực cũng trước thời hạn từ nội viện đi ra đứng ở cánh cổng nguyệt môn bên cạnh ánh mắt sắc bén đảo qua toàn trường lý giang ngươi băng sơn quyền lực đạo qua tán ta nói với ngươi bao nhiêu lần hạ bay rơi k h u y tay tôn dung âm thanh ở đây trên vang vọng mấy bước đi đến một cái minh tình đệ tử bên cạnh đưa tay liền đệ lại hắn b ả bay nội tình muốn ngưng tại quyền tâm không phải dựa vào cánh tay bung đầy chỉ điểm xong một tên kêu lý giang minh tình đệ tử tôn dung lại chuyển hướng một tên khác minh tình đệ tử giáo trường thi sắp đến tôn dung tuyệt đại đa số tinh lực đều đặt ở chỉ điểm võ quán bên trong ám kình minh kình đệ tử phía trên nhất là minh kình đệ tử nhân số nhiều nếu là chỉ điểm thỏa đáng có khả năng sẽ tăng lên rất nhiều tại giáo trường thi bên trên biểu hiện không sai đến mức ám kình đệ tử phần lớn đều đã luyện đến mức nhất định có chính mình chiến đấu quen thuộc muốn dựa vào chỉ điểm mà thời gian ngắn có lớn tăng lên sẽ rất khó bây giờ tương đối tốt phương pháp chính là thực chiến cho nên mới có luận bản tiểu đội xuất hiện toàn bộ buổi sáng tôn dung gần như đều không có làm sao nghỉ ngơi thay đổi ngày xưa lười biếng hình tượng trạng thái lúc trước viện phía đông đi đến phía tây cái nào minh tình đệ tử chiêu thức có t ì vết hắn lập tức liền lên phía trước c ô n hắn so trước đây nhiều mấy lần kiên nhẫn cũng nhiều mấy phần nghiêm khắc dương cảnh một bên luyện quyền một bên có thể cảm giác được xung quanh các đệ tử ánh mắt thỉnh thoảng đ ả o qua chính mình đây là khó tránh khỏi theo hắn thực lực tăng lên sẽ không một mực yên lặng không nghe thấy tại tôn thị võ quán là dạng này về sau có lẽ cũng biết cái này dạng không n h ì n được dương cảnh nhớ tới kiếp t r ư ớ c t à o lão bản nói qua nào đó câu nói ngươi lại thế nào biết hôm nay hạ người vô danh ngày sau có thể hay không danh chấm thiên hạ nếu có một ngày bọn họ thật danh chấn thiên hạng ngươi lại có thể hay không là hôm nay sở tác sở vi hối tiếc không kịp kéo xa một chút dương cảnh hít sâu m ộ t hơi đệ xuống chính mình có chút hỗn loạn tâm tư liên hắn đều cảm nhận được giáo trường thi mang tới áp lực tâm trạng đều có chút bất ổn bất quá càng là lúc này càng là cần bình tĩnh lại ngựa có tích lôi mặt như bình hồ trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi s á c không những dương cảnh cảm nhận được áp lực toàn bộ võ quán đều bao phủ tại cái này cố gấp đáp kiềm chế bầu không khí phía dưới minh kình đệ tử khát vọng mượn cơ hội này tại trên ngư hà huyện tầm các quan lại q u y ề n quý trong mắt lưu lại một cái tương đối sâu ấn tượng ám kình các đệ tử thì là mong đợi có khả năng leo lên giáo trường thi bảng người nào đều rõ ràng nếu là có thể tại giáo trường thi chúng bảng bên trên có tên không những chính mình có thể được nửa cái con thân võ quán thanh danh cũng sẽ đi theo tăng mạnh sư phụ đến lúc đó chả có thể bạc đãi chính mình huống chi đến lúc đó ngư hà huyện thế lực khắp nơi ném đến cảnh ô lưu đều có thể cho người lúc này tôn dung ánh mắt rơi vào giếng cảnh trên thân hơi hơi dừ một chút hắn gặp dương cảnh quyền phong trầm ổ n ám kinh vận chuyển càng thêm hòa hợp thỏa mãn khẽ gật đầu đi đến dương cảnh bên cạnh chỉ điểm n g ư ờ i băng sơn quyền đã rất có bố cục bất quá còn nhiều hơn luyện một chút ứng biến nhất là cùng thân pháp phối hợp giáo trường thi bên trên thực chiến ứng biến trọng yếu nhất dương cảnh ngay vậy đ ộ i vàng đ i ể m đáp tôn dung ngừ một tiếng chỉnh thể đến nói hắn đối dương cảnh cái này đệ tử vẫn tương đối hài lòng mặc dù căn c ố t kém nhưng có thể liên tiếp đều là một lần khấu quan thành công có thể thấy được nó tại ngộ tính hoặc là phương diện khác có chút t i ê n phú ngày sau chưa chắc không có hy vọng đột phá hoa kinh nếu là không có lâm biệt hắn ngược lại là sẽ lực bồi dưỡng dương cảnh bất quá võ quán bên trong có lâm việt cái này căn cốt thượng đẳng thiên tài chú định đối cái khác đệ tử muốn giảm b ấ t rất nhiều quan tâm cùng bồi dưỡng mặc dù hắn xây dựng võ quán nhiều năm cũng rất có một chút tích gót nhưng muốn bồi dưỡng được một vị hóa kình cừng giả cần tài nguyên có thể nói là lượng lớn không có khả năng phân tán tại hai người trên thân tôn dung dạo bước rời đi dương cảnh bên cạnh tại trong viện tử tiếp tục đi lại đứng lên tiền viện bên trong bầu không khí căng thẳng vô cùng giống kéo căng dây cung mỗi người đều biết rõ giáo trường thi bên trên biểu hiện làm sao rất có thể sẽ quyết định rất nhiều người tương lai tôn dung đứng tại cánh cổng nguyện môn bên cạnh nhìn xem đổ mồ hôi như mưa các đệ tử một trận thổn thức cảm khái mỗi năm lúc này đều là như vậy tình cảnh như thế à chỉ là không biết năm nay tôn thị võ quán có thể hay không ra một vị trèo lên bằng người môn hạ đệ tử tại giáo trường thi chúng bảng bên trên có tên đối võ quán cũng là rất nhiều chỗ tốt vô luận là quán chủ tôn dung hay là tôn thị võ quán đều sẽ thanh danh tăng mạnh về sau chiêu thu đệ tử thu nạp thiên tài mở rộng nhân mạch đều có thể càng xuôi do xuống nước mặt trời bỏ đến đỉnh đầu lúc dương cảnh thu quyền trên trán mồ hôi theo c ẳ n dây lan xuống trên mặt đất nện ra vụ bặt vết ư ớ c hắn đơn giản thu thập một chút liền cầm lên chính mình vải cũ bao hướng thông nghĩa phường sân nhỏ đuổi một bên đi đường dương cảnh một bên tra xét bảng số liệu băng sơn quyền đại thành ba mươi chín một nghìn kinh đào thối tiểu thành năm mươi ba năm trăm mấy ngày nay đến hắn như c ũ duy trì ngày trước khổ tu trạng thái tinh lực chủ yếu như c ũ đặt ở băng sơn quyền tu luyện phía trên mỗi ngày rút ra một bộ phận thời gian luyện kinh đào thối bây giờ cái này hai môn võ học đều tại vững bước tăng lên dương cảnh mặc dù còn không có cùng ám k ì n h đỉnh phong cao thủ giao thủ qua nhưng trong lòng nghĩ ngợi tại kinh đào thối đột phá minh kỉnh thời điểm hắn có lẽ liền có cùng bình thường ám kỉnh đ ỉ n h phong cao thủ một trận chiến thực lực. lúc trước kinh đào thối đột phá đến minh t i n h cấp độ, dương cảnh rõ ràng cảm nhận được nội kỉnh đều xuất hiện một chút biến hóa, tăng thêm kinh đào thối ở thân pháp, phương diện tốc độ ưu thế, đối hắn thực lực tổng hợp ảnh hưởng vẫn tương đối lớn. về đến trong nhà, nghỉ ngơi nửa canh giờ, trên lò hâm nóng thịt gấu vừa vặn chín m ọ n g dương cảnh lúc này liền liền cơm gạo lức, xoay tròn mây tản đem hai cân thịt quét vào trong bụng, trong bụng cỗ kia quen thuộc nhiệt lưu dâng lên, vừa vặn ngăn cảm được sau giờ ngọ ủ rũ. ăn cơm trưa, nuôi nuôi tinh thần, d ngày hôm qua hắn liền tiếp vào lưu gia y quán thông tin hôm nay buổi chiều có một cái áp giải dược liệu nhiệm vụ cần hắn chạy một chuyến đây là hắn đột phá ám kình phía sau nhận được nhiệm vụ thứ nhất so hắn trong dự đoán muốn chấm rất nhiều theo dương cảnh biết bây giờ ngoài thành lưu dân trải rộng đạo phỉ liên tục xuất hiện rất nhiều cửa hàng tiêu cục sinh y đều nhận lấy sung kích lưu gia y quán hôm nay mới cho chính mình an bài một cái nhiệm vụ ngược lại là so dương cảnh trong dự đoán muốn chế một chút vừa tới đến lưu gia y quán cửa dương cảnh liền gặp được lưu mậu lâm mang theo một đội hộ vệ trở về bọn hộ vệ từng cái thần sắc vải trên quần áo còn dính bụi đất hiển nhiên là mới vừa trải qua đường dài bốn i ba lưu mậu lâm nhìn thấy dương cảnh liền vội vàng nên đón sư đệ ngươi qua đây sư minh ngươi đây là vừa trở về dương cảnh mở miệng hỏi lưu mậu lâm khẽ gật đầu hai người vừa nói chuyện một bên đi vào lưu gia y quán buổi sáng đưa nhóm hàng đi n a m hương lưu mậu lâm lau mặt trong thanh â m mang theo chút để o à i trận này ngoài thành là thật loạn trên đường nạn trộm cắp so với tháng trước nhiều ba thành nhất là thập lý pha đằng kia phi mã đạo c ư i khoái mã hạ thủ hung ác mấy ngày trước đây liền tâm nhớ bố trang thương đội đều bị cướp nghe nói còn đả thương hai cái minh tình hộ vệ hắn dẫn dương cảnh đi vào trong xuyên qua tiền đường tủ thuốc đến hậu viện nhà kho lần này đi kim sa huyện dược liệu không nhiều nhưng đều là khẩn yếu dược liệu cha ta không yên tâm cảm thấy đến ám kỉnh cao thủ đích thân áp giải ta buổi chiều còn có một chuyến hộ tống nhiệm vụ thực tế không thể phân thân chỉ có thể vất vả sư đệ ngươi chạy một chuyến ngươi đích thân thỏa trấn cha ta mới phát giác được ổn thỏa nói xong lưu mậu lâm trên mặt lộ ra chút thật xin lỗi vốn không muốn q u ấ y g i à y ngươi lội quyền biết ngươi trận này đang bận giao trường thi có thể thực sự là nhân viên quay vòng không ra sư minh nói những này liền khắc ký dương cảnh xua tay ánh mắt đảo qua trong nhà kho xếp chồng chất chỉnh tề từng cái cái hòng thuốc cầm lưu ra nhiều như thế giúp đỡ chút chuyện này vốn là nên làm lại nói đi ra chạy một chuyến ta vẫn còn muốn đụng bên trên một chút giặc cấp đâu đến lúc đó chả có thể luyện luyện thực chiến ha ha lưu mậu lâm nghe vậy nhẹ nhàng thở ra vô vô dương cảnh b ả v a i cười nói ngươi tự thân xuất mã ta yên tâm bất quá tốt nhất vẫn là không muốn gặp phải giặc cấp tốt hai người đang nói lưu mậu lâm phụ thân lưu lão quán chủ từ giữa nhà đi ra cầm trong tay tấm bản đồ xong p ư ơ n g lên tiếng trào về sau lưu lão quán chủ chỉ vào trên bản đồ lộ tuyến đối dương cảnh nói dương cảnh ngươi cần chú ý một chút áp giải dược liệu trên đường tránh đi thập lý pha chủ đạo từ cánh đường hẹp quanh co đi con đường này chúng ta đi qua mấy lần t hướng kim hà huyện cùng p h ủ thành vận chuyển dược liệu đều là đi con đường này mặc dù lượn quanh chút đường nhưng phi mã đạo sẽ không đi bên kia ngồi chờ lưu mậu lâm cũng gật đầu nói phi mã đạo xem như là bây giờ ngư hà huyện n g o à i thành thực lực lớn nhất một nhóm đạo phỉ chỉ cần tránh đi phi mã đạo những đạo phỉ khác sơ tặc lấy sư đệ ngươi bản lĩnh cùng đội xe những người khác phụ trợ đều không phải vấn đề gì lưu mậu、lâm、có thể là còn nhớ do từ thái ban đầu là chết như thế nào lúc trước hắn chân trước đ ê m từ thái bị thương thông tin nói cho dương cảnh đêm đó từ thái liền cổ quái kỳ lạ bị một c h à n g đại h ỏ a thiêu chết mặc dù không có trực tiếp chứng cứ chứng minh chính là dương cảnh giết từ thái nhưng lưu mậu lâm trong lòng đã xác định như vậy chính mình người sư đệ này mặc dù n g à y bình thường nhìn xem trầm mặc ít nói có thể thủ đoạn nhưng là không kém một chút nào t r ư ơ n g bốn mươi bảy l o ạ n tượng liên tục xuất hiện t r ư ơ n g bốn mươi bảy l o ạ n tượng liên tục xuất hiện dương cảnh không biết lưu mậu lâm trong lòng nghĩ như thế nào hắn nghe lưu lão quán chủ lời nói về sau cũng b u lại tại trên địa đồ nhìn kỹ một chút trên bản đồ tiến rõ ràng g i chú mấy chỗ có thể nghỉ chân thôn x hắn gật đầu nói được liền theo cái này lộ t u y ế n đi ba người tiếp lấy lại vào bên trong nhà hàn huyên một hồi không bao lâu nhà kho phía ngoài đ ỉ n h viện bên trong chuyển đến tiếng xe ngựa hẳn là bọn hộ vệ đã đem dược liệu xếp lên xe ngựa dương cảnh uống xong nước trà trong chén sửa sang lại vạt áo đứng lên nói có lẽ không sai b i ệ c lắm ta lên đường thôi tranh thủ thiên đại đem đen trước khi đến đuổi trở về lưu lao quán chủ cùng lưu mậu lâm đều khẽ gật đầu lưu mậu lâm cùng dương cảnh hai người từ giữa nhà đi ra đi tới đình viện bên trong đội xe đã chuẩn bị đầy đủ tùy thời có thể xuất phát tại đội xe phía trước nhất đứng ba tên thể trạng to con hộ vệ đều thuộc về lưu gia hộ vệ đội trưởng cấp minh kình c a o thủ có thể thấy được lần này áp vận dược liệu s á t thực cực kỳ quý giá trong đó hai người mang trên mặt mệt mỏi trước đây không lâu mới vừa cùng lưu mậu lâm chấp hành xong bên trên một tràng hộ tống nhiệm vụ bây giờ lại muốn ngửa không ngừng v ó hướng kim hà h u y ệ t đuổi lưu mậu lâm căn dặn cái kêu ba tên minh kình hộ vệ đội trưởng ba vị nhiệm vụ lần này trọng đại trên đường cần nghe dương khách khanh điều khiển không được tự tiện hành động ba người đều là gật đầu xác nhận mặc dù dương cảnh rất trẻ trung so với bọn họ ba người đều muốn không lớn lắm nhưng đây chính là ám kỉnh cừng giả trước đây không phải không luận bàn qua ba người bọn họ buộc chung một chỗ cũng không phải nhân ra đối thủ thậm chí tùy tiện liền bị đánh không cần lưu mậu lâm đặc biệt c a n dặn bọn họ cũng sẽ lấy dương cảnh l à tôn dương cảnh tiến lên một bước cưới trên một thất tường tráng hấp mã nhìn lướt qua chờ xuất phát đội xe đầu ngón tay vô ý thức vớt ve bên hông bội đao chầm giọng nói xuất phát theo dương cảnh ra lệnh một tiếng hơn mười người lưu ra y quán đội xe chầm rãi ra y quán cửa lớn dương cảnh mang theo lưu ra y quán áp giải dược liệu trọng yếu đội xe ra ngư hà huyện một đường hướng bắc ngư hà huyện vị trí đại thể nằm ở kim đại phủ trung bộ thiên nam vô luận là mục đích lần này kim hà huyện hay là kim đại phủ phủ thành đều tại ngư hà huyện phía bắc từ ngư hà huyện đi ra lọt vào trong tầm mắt lưu dân khắp nơi trên đất từng màn thê thảm tình cảnh để dương cảnh đều không nhịn được sau lưng mơ hồ phát lạnh đoạn này thời gian dương cảnh gần như đều đang vùi đầu lưỡi võ một mặt là bởi vì trước đây không lâu vừa b ậ n đột phá áng kình chính là động lực mười phần thời điểm một phương diện khác cũng là vì không lâu sau đó giáo trưởng thi lưu mậu lâm cũng biết dương cảnh gần nhất điên của nguyễn võ một chút bình thường áp giải nhiệm vụ đều không có an bài cho dương cảnh cho nên dương cảnh đối với n g o à i thành tình hình hay là từ những người k h á c trong miệng nghe nói chỉ là giờ phút này tận mắt thấy dương cảnh trong lòng vẫn là nhịn không được xếp chặt cái này mẹ nó không phải liền là sống sờ sờ loạn thế sao dương cảnh c a o mày lo lắng lấy vẫn là phải đem người nhà đều t i ế p vào nội thành đến không phải vậy hắn thật không yên tâm chuyện này tại giáo trường thi về sau liền muốn lập tức bắt tay vào làm xử lý đến mức tổ phụ bên kia nếu như lão nhân gia ông ta thực tế không muốn vậy mình đành phải dùng sức mạnh c h ó i cũng phải đem bọn họ c h ó i vào trong thành xe ngựa thương đội một đường hướng bắc nước đi dương cảnh phát hiện theo xe ngựa hướng bắc đi trên đường mặc dù cũng không ít lưu dân nhưng số lượng so với ngư hà huyện cảnh nội phải thiếu rất nhiều có lẽ là bởi vì tàu châu bên kia bộc u phát chiến tranh dẫn đến rất nhiều tàu châu bách tính trôi r i ạ t khắp nơi hướng đông chạy nạn mà kim đ à i phủ chính là tế châu bên này n h ấ t tới gần tàu châu mấy phủ một trong mà ngư hà huyện lại chỗ kim đ à i phủ trung nam bộ cũng tương đối gần tàu châu nếu mà so sánh kim đ à i phủ b ắ c bộ tình huống ngược lại là muốn tốt rất nhiều trên đường đi cũng không phải là sôi gió u ố n nước bây giờ cái này thế đạo lưu dân khắp nơi trên đất đạo phỉ hoành hành đi tới nửa đường dương cảnh đám người trước sau gặp gỡ hai nhóm cản đường giặc cướp bất quá đều là chút đám hô hợp dương cảnh chưa xuất toàn lực chỉ là nhẹ n h õ m đánh tan giặc cướp thủ lĩnh sau đó ba tên minh kỉnh cao thủ cùng với mặt khác một đám bọn hộ vệ phối hợp hợp tác xuất thủ liền nhẹ n h õ m đem giặc cướp đánh tan đội xe chưa chịu mảy may tổn thất dược liệu tự nhiên cũng hoàn hảo không chút tổn hại đợi đến đem dược liệu an toàn đưa đến kim hà huyện giao tiếp xong xuôi đã là hoàng hôn thời gian dương cảnh không dám trì hoãn lập tức dẫn đội trở về trước ở trời tối thấu lúc cuối cùng vào ngư hà huyện, huyện thành đội xe tiến vào ngư hà huyện, huyện thành một khắc này dương cảnh mới hoàn toàn thở dài một hơi dọc theo con đường này mặc dù đụng phải hai nhóm giáp cướp nhưng đều không tính thực lực mạnh mẽ dương cảnh trong lòng lo lắng nhất hay là phi mã đạo phi mã đạo hành động nhanh nhẹn triều đình quan binh xuất động mấy lần đều bị phi mã đạo vứt bỏ thậm chí còn có bảy tám tên quan binh bị giết bây giờ phi mã đạo uy danh có thể nói chuyền khắp toàn bộ ngư hà huyện nếu là đụng tới phi mã đạo dương cảnh trong lòng cũng không chắc chắn hắn ở trong lòng suy nghĩ qua nếu là thật sự gặp gỡ phi mã đạo vậy liền hết sức nỗ lực thực tế không được hắn chỉ có thể chạy trốn có kinh đào thối tại hắn một lòng hướng sơn lâm hoặc là đuổi cỏ lao bên trong chui phi mã đạo cũng chưa chắc có thể đuổi kịp hắn mặc dù ném đi dược liệu có chút xin lỗi sư minh lưu mậu l â m cùng lưu lao quán chủ nhưng dương cảnh quả quyết sẽ không bởi vì chỉ là một chút dược liệu cùng áy náy liền đem tính mạng của mình góp đi vào bước này lo thế nếu như hắn chết rồi tổ phụ tổ mẫu b ẫ u thân nên làm cái gì phụ thân cùng đại bá lại có ai đi tìm bất quá may mắn là hắn dựa theo lưu lao quán chủ trước khi lên đường quyết định lộ t u ế n hành cầu xác thực không có gặp phải phi mã đạo chỉ là dương phi mã đạo tới lui như gió tính cơ động mạnh có thể lách qua ba lần năm lần chỉ cần lưu ra y quán còn hướng kim hà huyện cùng phụ thành vận chuyển d ữ liệu sớm muộn vẫn làm u ố n đối mặt phi mã đạo chẳng qua trước mắt cũng chỉ có thể như thế kéo đi xuống phi mã đạo bên trong nghe nói có không chỉ một vị ám k ì n h cao thủ thực lực mạnh mẽ nhưng gì vãng không phải là không có mạnh hơn phi mã đạo đạo phỉ thế lực bị triều đình tiêu diệt qua dương cảnh xem chừng chờ triều đình bên này đưa ra tay chân chính quyết định tiêu diệt phi mã đạo hẳn không phải là việc khó thương đội xe ngựa đi tới lưu ra y quán lúc y quán lao quản ra sớm đã trở tại cửa ra vào một p bên đi trở về dương cảnh vừa nghĩ hôm nay vào ban ngày chứng kiến hết thảy cùng với cùng cái kia hai nhóm giặc cướp lúc giao thủ cảm lộ trong bóng đêm dương cảnh về tới tấm h đầy gạch xanh n g ó i sáng thông nghĩa phường tiểu việt tử tháng tám gió đêm mang theo c u ấ y hẹ nhiệt lượng thừa thổi đến góc sân lá cây vàng xào xạc dương cảnh xông tới một cái nước lạnh tám ở trần vào phòng bếp hắn đem nồi đất gác ở nhỏ nồi đất bên trên thịt gấu cắt thành khối lớn ta l ấ y miếng gừng cùng đường quy nhử canh thịt lăn lộ được n g ự ợ c cơm thanh tạ i yên tĩnh trong viện đặc biệt rõ ràng nấu xong về sau hắn nâng t h u sứ chén lớn ngồi tại trong viện trên băng đầy đá miệng lớn bắt đầu ăn mặc dù hương vị không bằng phúc mãn lâu đầu bếp tay nghề nhưng dương cảnh vẫn tương đối hài lòng tối thiểu hầm c ấm áp nước thịt t heo h ế t hầu trượt xuống vùng đan điền rất nhanh nổi lên quen thuộc dòng nước ấm đây là manh thu thịt bổ dưỡng hiệu quả hai cân dưới thịt bụng dương cảnh vô vô hơi có chút phồng lên bụng đứng dậy lúc k hớp xương phát ra nhẹ nhàng giọt vang đó là gân cốt đang bị tẩm bổ dấu hiệu loạn thế đạo phỉ giáo trường thi những vật này tựa như một cái roi quất vào dương cảnh trên lưng để hắn không dám dừng lại thời thời khắc khắc đều nhớ luyện võ để chính mình trở nên càng thêm cường đại may mắn có bàn tại hắn có khả năng thấy rõ ràng chính mình mỗi lần luyện võ phía sau hiệu quả có khả năng l i ế c qua thấy ngay nhìn ra chính mình m cái này để hắn càng có luyện võ động lực dương cảnh hít sâu một hơi đi đến b i ệ t tâm trầm ổn trung bình tấn băng sơn quyền quyền phong đảo qua mặt đất vốn lên bụi đất thức thứ nhất liệt thạch xuất thủ quyền phong cùng không khí ma sát ra duệ ê ực đến thức thứ bảy băng vân rơi xuống lúc góc sân tối nền đá lại có chút rung động một canh giờ sau dương cảnh trên trán mồ hôi nện ở trên mặt đất ngất mở một mảnh nhỏ màu đậm nghỉ ngơi thời gian uống cạn trung trà dương cảnh lại đổi luyện kinh đào tối thân hình xê dịch ở giữa chân ảnh như dệt đã trúng thân cây trầm đục kinh hãi bay đầu cảnh nghỉ lại chín đêm sau ba ngày trời vừa sáng ánh nắng ban mai mới vừa tràn qua thông nghĩa phường đề thờ dương cảnh ở một cái từ sân nhà mình bên trong đi ra hướng thừa bình phường võ quán tiến đến nhân sông cắt miếng lẫn vào hoàng kỳ ngao ra nước thuốc còn tại cổ họng giữ lại dư ổn tăng thêm cái kia hơn một cân chút mềm nát thì gấu hóa thành một dòng nước cấm chuyển khắp tứ chi để bước chân hắn đều nhẹ nhàng mấy phần ven đường bên trong bên đường cảnh tượng lại lộ ra một cỗ đủ rột góc tường bên dưới mái hiên một bên rụt lại không ít lưu dân từng cái xanh sao v à n vọt quần áo rách nát c h e không được đá lợm c h ầ m xương phải biết nơi này đã coi như là ngư hà huyện huyện thành tới gần hạch tâm khu vực lại đi vào trong chính là nội thành thông nghĩa phường thừa bình phường vùng này đều tuân ra nhiều như thế lưu dân dựa vào bên ngoài cái khắp phường thị lưu dân so nơi này còn nhiều hơn nhiều lắm tháng tám mặt trời độc những ngày các lưu dân liền chuyển đến trong bóng tối yếu ớt lẫn nhau dựa vào ánh mắt trống g i ố n g t r ờ i lạnh mới là thật không dễ qua dương cảnh trong lòng âm thầm t h a n nhẹ khẽ lắc đầu hiện tại tốt xấu có thể dựa vào nắng âm kéo dài tính mạng chờ cuối thu gió lạnh đổi cái này đầu đường sợ là trong mỗi ngày muốn thêm không ít thi thể chính đi một trận ồn ào trò chuyện âm thanh chuyển đến mang theo một ít dị địa khẩu âm kim đại phủ cùng tào châu khoảng cách tương đối gần khẩu âm có nhất định trình độ bên trên tương tự nhưng vẫn là có thể tùy tiện nghe được một số khác biệt dương cảnh bước chân hơi ngừng lại lần theo âm thanh nhìn lại chỉ thấy góc đường dưới tảng tây hòe tập hợp mười mấy cái quần áo tả tơi lưu dân chính mồm năm miệng mười nói gì đó chiếc kia âm rõ ràng là tào châu khu vực hắn vô ý thức t h à c h ậ m bước chân hướng yên phía sau lui hai bước ở tại một khỏa giả c â y dù phía sau nhập kính võ giả so sánh người bình thường có thể nói hai thính mắt tinh phải nhiều dương cảnh bây giờ càng là đột phá đến á n g kỉnh thính lực vượt xa người bình thường dù cho ngăn cách mấy trường xa những lời kia cũng rõ ràng tiến vào trong lỗ t a i của hắn tông quốc binh cũng rõ ràng i ế n v à n g lỗ thai của hắn tông quốc binh cùng như bị i ê n công phá thanh hà huyện thành pháo nghe thấy động tĩnh liền hướng phía đông chạy bọn ta mấy cái tính toán chạy nhanh chạy chậm một bước đều không có tào châu quân ngược lại là đem bọn họ ngăn tại vân mông sơn có thể đã thương vong quá thảm rồi nghe nói tiền tuyến binh thi đều chất thành núi ta biểu ca tại tào châu trong quân người hầu lần trước nhờ người mang tin nói lương thảo đều nhanh c h ặ t đức lấy cái gì ngăn những lời này bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng giống một cái dao c ù n tại dương cảnh trong lòng lặp đi lặp lại cắt phụ thân cùng đại bá đều là đi theo triều đình quân đội hướng tào châu tiền tuyến áp giải lương thảo thanh hà huyện vân mông sơn những này địa danh dương cảnh tại cái này đoạn thời gian trong điều tra cũng đều có hiểu rõ thuộc về tào châu chiến tranh kịch liệt nhất một mảnh địa bùng h i vọng phụ thân cùng đại b á không tại thanh hà huyện vân mông sơn bên kia dương cảnh siết chặt nằm đấm đốt ngón tay trở nên trắng hắn đứng tại phía sau cây nhìn qua đam tia tào châu lưu dân còn xuống bóng lưng thật lâu không có động giờ phút này tâm tình nặng nề lại cháy bỏng một lát sau hắn mới hít sâu một hơi vung lỏng ra nằm đấm chuẩn bị hướng võ quán mà đi dương cảnh ánh mắt mới từ những cái tia tập hợp một chỗ nói chuyện tào châu lưu dân trên thân rời đi khỏe mắt l i ế c qua liền thoáng nhìn góc đường trong bóng tối tập hợp mấy cái hắn tử. bọn họ mặc ăn mặc gọt cảng bên hông các ă cổng ánh mắt g i a o động không chừng thỉnh thoảng hướng người qua đường trên thân nghiêng mắt nhìn c ố này trà trộn đầu đường láo cá cùng n g ă n lệ là bang phái phân tử đặc h ư u khí c h ấ t dương cảnh mấy tháng nay bị ép cùng bang phái đánh qua không ít lần quan hệ đối ngư hà huyện những n à y to to nhỏ nhỏ bang phái có tương đối sâu hiểu rõ những n à y t ầ m dưới chót tiểu lưu manh dương cảnh liếc mắt liền nhìn ra nội tình dương cảnh chú ý tới mấy tên kia giống như làm ra quyết định gì hắn lúc này bước chân dừng lại hướng chân tường rụt rụt, rụt tính toán quan sát một chút chỉ thấy trong đó một người mặc tơ lụa ngắn tho trực tiếp hướng đi bên đường một nhà cửa hàng trang sức hắn vén rèm cửa lên đi vào lúc d ư ơ n g cảnh mơ hồ thấy được trong cửa hàng có cái quần áo l ộ n g lây phụ nhân chính cầm hai chi châu châm tại bên tóc mai khoa tay không đợi một lát trong cửa hàng đột nhiên truyền ra ba một tiếng văng dọn ngay sau đó là nam nhân gầm thét không cho ngươi mua ngươi nghe hiểu sao trong nhà tiền chẳng lẽ đều là gió lớn thổi tới thành âm không nhỏ trên đường người đi đường đều nghe tiếng ghé mắt d ư ơ n g cảnh nhữ mày có chút kinh ngạc tiếp theo liền thấy cái tia tơ lụa áo ngăn hắn tử nắm chặt hai chi châu châm từ trong cửa hàng đi ra trên mặt còn mang theo tức giận cái kia trâu châm tỏa ra ánh sáng lung linh, hiển nhiên có giá trị không nhỏ. trong cửa hàng, cái kia quần áo hoa mị phụ nhân che lấy có chút xương đỏ lên gò má, trong lúc nhất thời s ư n g sở tại tại chỗ, đột nhiên phát sinh biến cố để nàng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. bất quá rất nhanh, nàng nhìn xem trống rông hai tay, trong cửa hàng lập tức vang lên phụ nhân kêu khóc an cực có người giật đổ. ngay sau đó là cửa hàng gã sai v ậ t cùng nha hoàn hốt hoàng g ầ m thanh phu nhân, đây không phải là ngải phu quân sao. làm sao. ai là hắn phu quân. ừ, hắn n u i không phải phu quân ta. ta không quen biết hắn? cụ nhân âm thanh vừa đội vừa tức ngay sau đó cửa hàng bên trong liền t r u y ề n đến một hồi náo loạn lộn xộn âm thanh mấy cái gã sai vặt sách theo côn đồng tử trong cửa hàng chạy ra có thể cái kia mặc tơ lụa áo ngăn hán tử sớm chạy mất dạng t r ư ơ n g bốn mươi tám dương a n vào thành t r ư ơ n g bốn mươi tám dương a n vào thành dương cảnh nhìn xem hán tử kia đi ra đem trâu châm kín đáo đưa cho đồng bọn mấy người trao đổi cái ánh mắt lập tức phân ba phương hướng tản ra bước chân nhanh chóng đảo mắt liền chui vào ngõ hẻm làm không thấy bóng dáng động tác lưu loát vô cùng a dương cảnh n ế c miệng lên một v ệ c cười lạnh có chút một cười thủ đoạn này ngược lại là t ô i mới dạ bộ nhân gia phu quân dưới ban ngày ban mặt đoạt đồ v ậ t liền chạy đã giảm bất động đau động thương phiền phước lại có thể thừa dịp người khác không kịp phản ứng thoát thân sắp thực đủ ngắn gọn hữu hiệu chỉ là phụ nhân kia sợ là muốn ăn người cầm thua thiệt bị người trước mặt mọi người dạy dô không nói còn ném đi đồ trang sức chuyến đi đều chưa hẳn có người tin là ăn cướp dương cảnh lắc đầu không có ý định còn nhiều bây giờ cái này thế đạo là càng thêm hối loạn nội thành bang phái săn sát các loại thủ đoạn tầm tầng lớp lớp hắn thu hồi ánh mắt không còn lưu lại tăng nhanh bước chân hướng võ quán đi đến thừa bình p ư ờ n g tôn thị võ quán. dương cảnh đi vào võ quán cửa lớn đi tới tiền viện liền khởi xuống trên thân áo ngắn lộ ra bền chắc cánh tay ánh nắng ban mai rơi vào hắn căng cứng bắp thịt bên trên mồ hôi còn chưa chảy ra làn ra bởi vì nội k ì n h lưu chuyển mà hiện ra một tầng màu đỏ hắn đi đến cọc gỗ phía trước b ă n g sơn quyền thức mở đầu mới vừa b à y định quyền phong liền mang thanh â m xé gió đập ra ngoài thời gian từng giây từng phút trôi qua tiền viện luyện võ đệ tử cũng càng ngày càng nhiều nặng cự tay phát lực lại đổi m ộ chút tôn dung âm thanh từ cánh cổng nguyệt môn phương hướng chuyển đến hắn mặc màu xanh đen quần áo luyện công trong sân vị ý đi lại cho đệ tử làm chỉ điểm. bất quá hôm nay tôn dung chủ yếu chỉ điểm chính là hứa hồng triệu văn chính tề vân lâm việt mấy người dương cảnh tính một cái thời gian hôm nay có lẽ lại là cùng mặt khác võ quán luận bản thời gian hắn một bên luyện quyền một bên điều khiển tinh vi chiêu thức của mình khoe mắt liếc qua thoáng nhìn sư phụ tôn dung chính từng cái chỉ điểm hứa hồng mấy người từ quyền lộ chi tiết đến nội t ì n h điều hành nói đến tỉ mỉ nhập vi sau nửa canh giờ lư u mậu lâm mặc một thân trang phục từ võ quán ngoài cửa lớn bước nhanh đến tôn dung nhìn lưu mậu lâm cũng đi tới lúc này liền p h tay nói đều giữ vững tinh thần hôm nay đi cùng thiết quyền võ quán đệ tử luật bản ít nói chuyện nhiều đặc thủ đem c h à n g tử cho ta chống được luận bàn tiểu đội ký danh đệ tử đều cùng kêu lên xác nhận t ư ở n g cái ma quyền sát trường giáo trường thi sắp đến trong thời gian ngắn rất khó lại làm tăng lên đối với mấy cái này các đệ tử đến nói thực chiến luận bàn chính là giáo trường thi phía trước tốt nhất lịch luyện có thể tại đao thật thương thật đỏ sức bên trong cha lậu bộ huyết trước khi ra cửa lúc tôn dung ánh mắt nhàn nhạt đảo qua dương cảnh ánh mặt trời từ dương cảnh sau lưng chiều đến cho hắn hình dáng rõ ràng gò má bên trên rắt lên một lớp viền vàng quyền phong đánh trúng cọc gỗ trầm đục trầm ồn có lực tiểu tử này ám kình đã tính toán bức trắc nếu là cùng đi l u ậ n b à n kinh nghiệm thực chiến nhất định có thể tăng tiến không ít có thể tôn dung phía trước để tôn ngưng hương hỏi qua dương cảnh tiểu tử này lại ngốc lại sững sờ lại cố chấp chỉ biết là vùi đầu l ợ n quyền căn bản không có ý định gia nhập võ quán l u ậ n b à n tiểu đội tôn dung âm thầm lắc đầu cũng được tất nhiên tiểu tử này không m u ố n vậy coi như xong l u ậ n b à n tiểu đội danh lạnh cũng k é m không nhiều đủ rồi lại nhiều ngược lại có chút chăm sóc không tới trong lòng của hắn kỳ thật có khác tính toán tôn thị võ quán đã bảy năm không có đệ tử có thể tại giáo trường thi lên bảng dương cảnh mặc dù là ám kình lại mới vừa đột phá không lâu căn cơ còn thấp tại giáo trường thi loại kia tàng long họa h ồ chi địa trên cơ bản chỉ có cùng chạy tư cách tối thiểu năm nay dương cảnh là không có hy vọng leo lên giáo trường thi bảng lại nhiều cho hắn thời gian mấy năm m à i giũa nói không chừng có hy vọng chiếm được nửa cái quan thân đồng thời là tôn thị võ quán dương danh năm nay giáo trường thi thật muốn trông chờ còn phải nhìn lâm việt lâm việt mặc dù còn chưa đến ám k ì n h đ ỉ n h phong lại dựa vào n ề n vững chắc băng sơn quyền cùng với tự thân thiên phú chiến đấu tại cùng mặt khác võ quán ám kinh cao thủ luật bàn bên trong tỷ lệ thắng cực cao kinh nghiệm thực chiến xa không phải dương cảnh cái này rất ít cùng người luận b à n giao t h ủ tân tân ám kình có thể so sánh lần này giáo trường thi có thể hay không đánh phá bảy năm cục diện bế tắc tôn dung đem bảo đ ặ t ở lâm việt trên thân theo tôn dung cho dù là đã ám kình đỉnh phong đại đệ tử hứa hồng leo lên giáo trường thi bảng hy vọng cũng không bằng lâm việt đ ế lớn đi tôn dung không nghĩ nhiều nữa bàn tay vung lên liền quay người mang theo võ quán luận bản tiểu đội đi ra ngoài tiền viện bên trong dương cảnh như cũ chuyên chú luyện quyền, quyền phong vẫn như cũ vững vàng hắn không biết sư phụ tôn dung thời khắc này tâm tư nhưng có thể cảm nhận được sư phụ đạo kia ý vị thâm trường ánh mắt bất quá dương cảnh không có dao động như cũ chuyên chú luyện chính mình quyền con đường của hắn cùng những người khác khác biệt đối với những võ giả khác đến nói thực chiến luận bàn có lẽ có trợ giúp đốn lộ phá vỡ bình cảnh tăng cao thực lực chờ nhưng dương cảnh không cần như vậy phức tạp hắn chỉ cần làm từng bước tu luyện đem một môn võ học tu luyện tới cực hạng liền có thể không có bình cảnh trực tiếp đột phá điểm này cho dù là sư phụ tôn dung cũng không biết dương cảnh cũng tất nhiên sẽ không đem trọng yếu như vậy bí mật nói cho trừ mình ra người thứ hai đến mức thực chiến hắn bây giờ căn bản không thiếu thực chiến bây giờ trong tay hắn nhân mạng đều đã không chỉ mấy đầu mà còn hắn nhưng là còn tại lưu gia uy quán mang theo trước đ ầ u mặc dù lưu gia uy quán tận lực ít đan bài cho hắn nhiệm vụ tương đối chiếu cố hắn nhưng mỗi tháng còn là sẽ ra ngoài hai ba lần chấp hành nhiệm vụ bây giờ cái này thế đạo hắn ở bên ngoài thường xuyên gặp phải đạo phỉ đối mặt bực này kẻ xấu dựa vào miệng cũng không thể đem bọn họ đuổi đi đuổi đi nhưng cái kia đạo phỉ bảo vệ dược liệu dựa vào là nằm đấm bởi vậy thật muốn bàn về kinh nghiệm thực chiến toàn bộ võ quán bên trong có thể cùng hắn so sánh không có mấy cái cho nên so với lãng phí thời gian vừa đi vừa về đi đường còn muốn lần lượt cùng mắt k h á c võ quán đệ tử lập u bản hắn càng muốn đem thời gian tiêu vào tăng lên tự thân phía trên bang sơn quyền cương mánh cùng kinh đảo thối linh động làm sao dính liền đến càng thêm thông thuận ám kỉnh có hay không càng thêm thu phóng tự nhiên vận hành phương thức những cái này mới là hắn trước mắt nhất nên suy nghĩ sự tình đến mức giáo t r ư ờ n g thi lưu mậu lâm sư minh nói để hắn năm nay chỉ là trước làm quen một chút lại mài dua mấy năm thực lực lại có tăng lên liền có hy vọng thông qua giáo trưởng thi có thể hắn cũng không muốn muốn trở lại mài dua mấy năm. năm nay đã có cơ hội liền muốn thử nghiệm bắt lấy nhân sinh có mấy cái mấy năm có khả năng lãng phí quyền ảnh tung bay ở giữa dương cảnh ánh mắt càng thêm sắp bén người khác không coi trọng vậy liền tự mình tranh cậu khí theo tôn dung mang theo luận bàn tiểu đội rời đi v õ quán tiền viện bên trên nguyên bản đồng đập luyện võ bầu không khí cũng lặng lẽ xuất hiện biến hóa chuẩn xác hơn nói là phân hai phái có tư cách tham gia giáo trường thi minh kình các đệ tử không dám lười biếng quyền cước lên xuống ở giữa càng thêm ra sức mặc dù mỗi năm leo lên giáo trường thi bảng đều là ám kình tao thủ nhưng bọn hắn cũng đều có riêng phần mình tâm tư muốn tại giáo trường thi bên trên biểu hiện xuất chúng một t i ế người trong đó nói h n g ta nhìn lần này giáo trường thi lâm việt sư minh nhất định thông qua trên bảng nổi tiếng sư phụ dạy hắn thời điểm thật đúng là đã dùng hết tâm huyết bên cạnh một tên đệ tử gật đầu nói ta nghe nói à lâm việt sư minh vài ngày trước cùng uy viễn võ quán cao thủ lập bản hai mươi chiêu bên trong liền đem đối phương một vị ám kỉnh cao thủ đánh bại cái này thực lực sợ rằng so đại sư minh cũng không kém bao nhiêu còn không phải sao một tên khác căn cốt trung đ ẳ n g đệ tử nói tiếp ánh mắt lơ đ á n g đảo qua trong t r à n g còn tại chuyên chú luyện quyền dương cảnh giọng nói mang vẻ điểm tiếp hận dương cảnh sư minh mặc dù cũng là á n g kỉnh có thể căn cốt dù sao cũng là hạ đẳng cuối cùng kém một chút một kia ngươi nhìn hắn mỗi ngày liền tự mình tại cái kia luyện quyền lần trước ngưng hương sư tị gọi hắn gia nhập luận b ả n tiểu đội hắn đều không có đi đoán chừng sợ là trong lòng cũng rõ ràng năm nay giáo trường thi chỉ có thể làm cái bối cảnh bản cũng không thể nói như vậy một tên đệ tử như n h ữ mày dương sư m i n h cơ sở có thể là rất vững chắc quan chủ đều nói qua dương sư huynh có hy vọng thành t i ể u hóa kình đâu chỉ là chỉ là quá trơ mặc cùng lâm việt sư m i n h so sánh thiếu một chút trùng kình cùng linh tính đi mấy cái này ký danh đệ tử không biết đối với ám kình cao thủ đến nói dù cho bọn họ hạ giọng cũng có thể mơ hầu nghe đến bọn họ đối thoại tiếng nghị luận đức quãng bay vào dương cảnh trong l ô thai hắn lại giống như là không nghe thấy từng quên nện ở trên mặt có gỗ lực đạo đều tiết tấu không loạn chút nào mảnh gỗ vụn gì rào rơi xuống tại chân hắn một bên tích một lớp mầm m a n đối hắn mà nói người khắc bình phán tựa như bên hai g i tạo qua liệt tán lâm việt phong quan cũng tốt người khác nhà nôn cũng được đều giao động không được hắn tiết tấu hắn rõ ràng con đường của mình ám kình không phải hắn điểm cuối cùng h ó a kình cũng sẽ không là hắn điểm cuối cùng giáo trường thi là đá thử vàng càng không phải là điểm cuối cùng hắn hiện tại muốn làm bất quá là đem trước mắt mỗi một quyền đá tốt đem mỗi một tia nội kình luyện đến càng thuận mãi cho đến ám kình đ ỉ n h phong sau đó đột phá h ó a kình cuối cùng đi đến chỗ càng cao hơn mặt trời bỏ đến đỉnh đầu lúc dương cảnh thu quyền sư phụ còn không có dẫn đầu luận bản tiểu đội trở về dương cảnh dùng khăn vải lau mồ hôi mặc vào áo áo ngắn cầm lấy chính mình v à i cũ bao hướng võ quán ngoài cửa lớn đi tính toán canh giờ an ca bọn họ cũng sắp đến dương cảnh nhìn sắc trời một chút trong lòng âm thầm nghĩ trước đi chợ tây mua chút thịt đồ ăn an ca tới v i bạn về sau những ngày vụ mặt việc vụ mặt đều có thể giao cho hắn làm để hắn đi ra nhiều cùng bên ngoài tiếp xúc một chút cũng để cho ta tiết kiệm rất nhiều thời gian từ tôn thị võ quán đi ra dương cảnh một đường hướng chợ tây tiến đến ngăn cách hai con đường đều có thể nghe đến chợ tây ồn ào động dương cảnh quen thuộc tìm tới chính mình thường xuyên chiếu c ô thợ săn sạp hàng bày ra mang theo thịt hổ hiện ra mới mẹ thịt đỏ màu sắc là mới vừa săn đến giá vật dương thiếu hiệp muốn bao nhiêu thợ săn cùng dương cảnh cũng quen thuộc cười chào hỏi l ã o tần ngươi nơi này thường thường liền treo lên một đầu lao hổ ngư hà huyện lao hổ sợ không phải đều bị ngươi g i ế t sạch dương cảnh cười t r e o g ẹ o nói tần thợ săn miết miệng cười một tiếng xua tay nói ta một người cũng không có cái k i a đánh hổ bản lĩnh lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước thôn chúng ta liền tại hồ sơn dưới chân toàn thôn đều là thợ săn chủ yếu lấy săn hổ mà sống Ta chỉ là đại biểu dương cảnh nói đúng rồi trở về sau có thể ta đường ca thường xuyên giúp ta đến ngươi nơi này đến mua thịt đến lúc đó ngươi nhiều chiếu cố a ngươi là chúng ta sạp hàng khách hàng lớn khẳng định chiếu cố đến lúc đó để hắn nâng tên của ngươi ta sẽ không thu nhiều tiền hắn ha ha tần thợ săn cho dương cảnh cắt chém t h ị t hổ vừa cười vừa nói dương cảnh tiếp nhận t h ị t hổ nói hai câu liền s á c h theo bao lá sen đi nhà từ thợ săn sạp hàng rời đi dương cảnh lại n mặt vào tiểu lâu bên cạnh mua hai mặn hai chay bốn món nhắm chân giò hầm sao t h ợ còn có hai loại hàng tươi rau xanh dùng giấy dầu gói kỹ sách trong tay trở lại thông nghĩa phường trong huyện dương cảnh liền một đầu chui vào phòng bếp hiện tại nồi lớn bên trong hấp bên trên cơm sau đó lại chống lên nồi đất thịt hổ cắt khối n h ú n ư ớ c tăng thêm miếng gừng đi tanh lại ném đi vài miếng từ lưu ra y quán cầm dược liệu đi vào lại hỏa đốt lên phía sau nói chứa hỏa chập hầm mùi thịt lẫn vào dược liệu hơi đắng dần dần tràn ngập ra trong viện lập tức bay đầy ấm áp mùi thơm mới vừa hầm đến nửa canh giờ ngoài cửa viện truyền đến một thanh â m tiểu cảnh ở nhà không dương cảnh nên đi ra gặp cùng thôn người bán hàng rong lão dương ba đội xe bò đứng phía sau hai người chính là đường ca dương an hòa dương lão tam nhi t ử dương vĩ dương vĩ gặp qua cảnh ca dương lão tam sau lưng có chút g ầ y yếu dương vĩ nhìn thấy dương cảnh đ ộ i vàng có chút câu nệ hành lễ dương vĩ tuổi tác kỳ thật cùng dương cảnh không sai bị lắm bất quá so dương cảnh nhỏ c ã nửa tuổi bất quá dương cảnh luyện võ có thành tựu mỗi ngày không thiếu ăn、thiểu. các loại bổ sung khí huyết nội k i n h nguyên liệu nấu ăn may ăn so dương vĩ cứ thế mà cao một đầu phản vất muốn lớn hơn bốn năm tuổi đ ồ n g dạng mà còn bây giờ toàn bộ dương gia thôn thậm chí hoa tử hưng ơ đều biết rõ dương cảnh đã là luyện võ có thành t ự u vài ngày trước toàn bộ hoa tử hưng ơ đều xếp tại hàng đầu đại địa chủ ninh học trí lại phái người cho dương gia đưa tới rất nhiều độ tốt trang cảnh kia lúc ấy liền tại hiện trường dương lão tam cùng dương vĩ hai phụ tử đều ký ức khắc sâu dương cảnh mặc dù có đoạn thời gian không có về dương gia thôn nhưng dương gia thôn cũng đã tràn ngập đầy liên quan tới dương cảnh truyền thuyết giờ phút này dương vĩ thấy dương cảnh cái này toàn bộ hoa tử hưng ơ đều y danh hiển hách dương cảnh ca tự nhiên trong lòng rất là khẩn trương dương cảnh gật đầu cười tam thúc an ca tiểu vĩ các ngươi có thể tính đến đi mau vào đi ta đi t i ể u lâu mua đồ ăn còn nấu một chút bổ dương thịt hổ cùng một chỗ ăn dương cảnh cười chào hỏi ba người đồng thời tiếp nhận dương ăn trong tay bao vải quấn không được không được ta còn phải đi mua sắm chút hàng hóa sau đó phải tranh thủ thời gian trở về đâu các ngươi ăn đi ta đem người cho tiểu cảnh ngươi đưa đến liền được cái khác liền không làm phiền dương lão tam liền vội vàng khoát tay nói tam thúc ngươi đây là nói gì thế dương cảnh kiên quyết đem hắn hướng trong v i ệ n rồi một mực không ít phiền p h ứ c ngươi lần này còn vất vả ngươi đem ăn ca mang đến một bữa cơm còn có thể ăn chết ta dương cảnh đem người kéo vào trong v i ệ n sau đó ba một cái đóng lại cửa sân đồng thời từ bên trong cắm lên thanh cửa dương lão tam thấy thế cũng biết dương cảnh đúng là thật tâm muốn lưu chính mình ăn cơm trong lòng một trận cảm động đến cùng là cùng thôn tử đệ a tổ tông bên trên đều giữ lại đồng dạng máu liền tính bây giờ phát đạn cũng không có khinh thường bọn họ những này đ ồ g ư ơ n g dương cảnh không biết dương lão tam trong lòng nghĩ như thế nào hắn trực tiếp đem người để vào phòng chính t i ế p lấy lại mang dương ăn cùng đi phòng bếp đem đồ ăn đều bưng ra nối đất mới vừa bé lên n ô n g đậm láo hổ mùi thịt thẳng hướng trong lô mũi chui dương láo tam phụ tử cái nào gặp qua chiến trận này trận cả mắt lên năm n à y cảnh gia đình bình thường có thể ăn thịt heo cũng không tệ rồi thịt hổ loại này manh thu thịt nghe đều hiếm thấy chương 4 ố n đăng ký báo danh t r ư ơ n g 4 ố n đăng ký báo danh nhanh ngồi nhanh ngồi nếm thử cái này t h ị t hổ ta chỉ là đơn giản đồn sôi hương vị không bằng tiểu lâu thức ăn nhưng dinh dưỡng nhưng là bổ dưỡng nhiều lắm dương cảnh được ra thì hổ lại mang lên tiểu lâu mua thức nhắm cơm hấp nóng、hổi. dương lão tam phụ tử mới đầu còn c â u n ệ nhưng dương cảnh không bày ra đỡ trong lòng hai người cũng bung lòng rất nhiều hai người nếm khối thịt hổ cỗ này tuần hậu bị tươi bay thẳng đỉnh đầu liền ăn xong mấy mục lớn có thể cái này thịt hổ trung quy làm anh thu thịt cùng nhà bình thường xúc thịt so sánh dinh dưỡng quá lớn bổ dưỡng quá lợi hại không ăn mấy cái hai người trên c h á n liền bốc lên mồ hôi s á t mặt cũng hầm thấu rốt cuộc đuối không trôi chỉ có thể kẹp chút rau xanh làm dịu một hai dương ăn so với bọn họ hai người thông g i n g chút mặc dù cũng nhìn ra được là lần đầu tiên ăn thịt hổ lại ăn đến ổn định có lẽ là tự giác không phải người ngoài không có như vậy c â u n ệ hắn kẹp mấy khối thịt lại đ ớ i nửa bát cơm thấp giọng nói so trong nhà cơm gạo l ứ ớ t hương nhiều dương cảnh cười nói ra an ca về sau có người ăn trước tiên đem thân thể nuôi khỏe mạnh tốt luyện công phu an cơm xong dương cảnh cho dương lão tam phụ tử nhét vào chút không ăn xong chân giò hầm đưa bọn hắn tới cửa dương lão tam thiên ân vạn tạ đi trước khi đi còn lẩm bẩm để hắn yên tâm trong thôn hiện tại cũng rất tốt mặc dù có chút lưu dân nhưng không có r a loạn là gì trở lại sân nhỏ dương cảnh nhìn thấy dương ăn đã bắt đầu thu thập bát đũa quét dọn phòng bếp dương cảnh hâu ngừng dương an để dương an cầm hành lý của hắn b a o khỏa dẫn hắn hướng xương phòng đi an ca cái này nhà thu thập xong đệm c h â n đều làm mới phơi ngươi trước ở buổi chiều nghỉ một lát buổi tối ta trở về dẫn ngươi đi ra đi dạo sau đó lại dạy ngươi lấy võ dương an miết miệng chất phát cười một tiếng nhìn xem trong xương phòng sạch sẽ giường lại nhìn một chút trong viện cây kia cảnh lá rậm rạp cây ngoại g i à dùng sức nhẹ gật đầu ân nghe ngươi dương an thả xuống hành lý thu thập xong giường về sau liền tiếp tục thu thập phòng b ế quét dọn sân nhỏ dương cảnh nằm ở trên giường nghỉ ngơi sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua sòng cửa sổ chiếu bạo tại trên mặt đất ném xuống loang lổ quang ảnh trong phòng yên tĩnh chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên chuyển đến mấy tiếng ve têu cùng dương an thu dọn đồ đạc âm thanh lộ ra một cô an ổn ấm áp mấy ngày nay dương cảnh trôi qua thoải mái nhiều trong nhà rất nhiều vụ bật việc vụ bật đều giao cho dương an đi làm vì hắn tiết kiệm một số lớn thời gian buổi tối lúc chính dương cảnh luyện võ đồng thời cũng sẽ rút ra thời gian chỉ điểm dương an tu luyện kinh đạo tối băng sơn quyền môn võ học này chính là tôn thị võ quán h ạ tâm chứ quán chủ tôn dung bên ngoài người nào cũng không thể chuyển ra ngoài đây là võ quán tối kỵ bất quá dương cảnh bây giờ tại phía trên kinh đảo thối cũng rất có tạo nghệ lại thêm băng sơn quyền đã luyện đến ám kình c h i cảnh suy luận mạnh như thác đổ phía dưới chỉ điểm vừa mới bắt đầu tu luyện kinh đảo thối dương an hay là dễ dàng đang chỉ điểm dương an luyện võ thời điểm dương cảnh phát hiện chính mình cái này đường ca không chỉ có luyện võ căn cốt mà còn căn cốt tựa hồ còn cao hơn mình mặc dù cũng là hạ đẳng căn cốt nhưng có đột phá minh kỳ vọng hãng tự biết sẽ không tổng ở tại ngư hạ huyện sớm muộn có rời đi một ngày đến lúc đó trong nhà thân nhân cũng có thể có người chăm sóc trong ngày mắt lại qua ba ngày sáng sớm ngày hôm đó t h ừ a bình vương tôn thị võ quán dương cảnh mới vừa luyện qua một vòng băng s â n quyền trên c h á n tre tầng mồ hôi mỏng đang định đổi luyện kinh đ à o thối liền thấy tôn ngưng hương từ nội viện đi ra nàng mặt thân xanh nhạt bành ngắn trong tay n â n g cái sách cùng giấy bút đứng tại cánh cổng n g u y ệ t môn phía trước thanh âm thanh thúy vang lên muốn tham gia giáo trưởng thi các sư minh sư đệ nếu như không có thời gian tiến về huyện nhà báo danh có thể tới ta chỗ này đăng ký một chút tin tức ta tập hợp phía sau thống nhất báo cho huyện nhà tham gia giáo trưởng thi tự nhiên cần báo danh chỉ có đột phá minh kỉnh thông qua triều đỉnh quan phương kiểm tra mới xem như báo danh thành công bất quá đó là tán tu võ giả báo danh tham gia giáo trường thi phương thức trong thành các đại võ quán đều đặt chân nhiều năm cùng quan phủ quan hệ cũng là rắc rối khó gỡ liên hệ chặt chẽ cho nên có võ quán làm thư xác nhận có thể nhảy qua triều đỉnh kiểm tra trực tiếp thống nhất báo danh trên thực tế giáo trường thi bên trên chủ lưu võ giả cơ bản đều đến từ các đại võ quán thứ nhì là những đại gia tộc kia tử đệ cuối cùng mới là tán tu võ giả đầu năm nay không có bối cảnh tài nguyên đắp lên không có danh sư chỉ điểm t á n tu võ giả đường là khó khăn nhất đột phá minh tình số lượng cũng là ít nhất n g h e đến tôn ngưng hương âm thanh thiền viện bên trong minh tình các đệ tử nhộn nhịp x u ố n g lại đi qua bắt đầu đăng ký báo danh mấy tên ám kình đệ tử ngược lại không gấp như cũ đang vùi đầu luyện võ minh kình đệ tử chỉ muốn tại giáo trường thi bên trên biểu hiện tốt một chút không nghĩ qua có thể leo lên giáo trường thi bảng nhưng những n à y ám kình đệ tử khác biệt trong lòng đều mão một cố kỉnh muốn sông một cái đơn t h u ầ n cố này dẻo dai triệu văn chính để vân đám người mấy ngày nay biểu hiện đã không thể so d ư n g cảnh kém lâm việt cũng tại hô hô đánh lấy băng sân quyền chỉ là ánh mắt n g ẫ nhiên liếc một cái cánh cổng nguyệt môn phía trước tôn ngưng hương tôn ngưng hương túi đầu chất bút nghiêm túc ghi chép các đệ tử tin tức ánh mặt trời rơi vào nàng đen nhánh lọn tóc bên trên hiện ra một vệ ánh sáng dịu dịu rất nhanh minh kình đệ tử liền đăng ký xong dương cảnh nhìn cái khác mấy tên ám kình đệ tử không có động tĩnh phản phất người nào trước đi đăng ký liền so người khác yếu một đầu giống như dương cảnh không có tương đối cái này kình hắn đi đến tôn ngưng hương trước mặt tại lâm thời để bản vương phía trước ngồi xuống cầm lấy trên bàn bút trong danh sách bên trên viết xuống chính mình danh tự hoa tử hương dương già thôn quê quán cùng tuổi tác dương sư đệ có thời gian nên luyện một chút chữ tôn ngưng hương tiếp nhận sách ngẩng đầu nhìn hắn lúc đống nhiên cong lên mặt mày lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền giáo trường thi phải cố gắng lên nhà biểu hiện tốt một chút ta xem trọng ngươi nụ c ơ i của nàng sạch sẽ lại long lanh giống trong ngày mùa hè một sợi thanh phòng dương cảnh trong lòng không h i ể u khẽ động phảng phất có đồ bật gì nhẹ nhàng v và a vào một phát hắn mặc dù đột phá ám kỉnh cũng chuẩn bị tham gia giáo trường thi nhưng không có người xem trọng hắn bao gồm cùng hắn quan hệ rất tốt tứ sư minh lưu mậu lâm cùng với rất nhiều đồng môn còn có sư phụ cũng đều cảm thấy hắn không có khả năng tại giáo trường thi bên trên g i ế t ra khỏi c h ù n g đ â y có thể giờ k h ắ c này đột nhiên có một người nói xem trọng chính mình đại khái chỉ là lời nói khách sáo đi dương cảnh ngần người mới tìm về thanh âm của mình cười nhẹ khẽ gật đầu nói đà tạ sư tỷ nói xong hắn quay người trở lại chính mình thường xuyên luyện q u y ề n c ọ p gỗ bên cạnh hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng cái tia tia khác thường ba động quyền phong lại nổi lên lúc Hắn tận lâm ự c t h việt là cái cuối cùng tới đăng ký đệ tử lúc này không có những người khác lại tới quấy dậy hắn có thể cùng tôn ngưng hương nói thêm mấy câu giữa t h ư a mặt trời đang thịnh dương cảnh luyện qua quyển dùng khăn vải lao đi cái cổ ở giữa mồ hôi cầm lấy góc tường chính mình bao vải rời đi vóc vắn hắn không có lập tức trở về nhà trong nhà có a n ca tại giờ phút này cũng đã làm tốt đồ ăn chờ hắn trở về nhưng về nhà phía trước hắn muốn đi lấy một chút d ư liệu dương cảnh trực tiếp hướng lưu gia y quán mà đi bây giờ đơn thuần dùng manh thu ăn thịt bổ đã không cách nào thỏa mãn hắn luyện võ nhu cầu trừ phi có đầy đủ linh ngư cung hắn dùng ăn nhưng linh ngư giá cả quá cao cho dù là lưu gia y quán mỗi tháng cũng mới cho hắn năm đầu linh ngư căn bản không đủ ăn trường hợp này bên dưới dương cảnh vì không để cho mình võ đạo tiến cảnh chậm lại cũng chỉ có thể dùng hết các loại phương pháp bổ thuốc bổ chính là một cái rất trọng yếu phương thức dương cảnh bây giờ trong tay có một cái hơn mười năm niên đại lao s â m bất quá lao s â m bổ dưỡng hiệu quả quá mạnh dương cảnh mỗi lần chỉ dùng mấy cái c ắ t miếng đồng thời tá lây cái k h á c các loại bổ dưỡng dược liệu tiến hành nấu chín đi đường đồng thời dương cảnh tâm ý khé động trước mắt hiện ra bảng phía trên rõ ràng biểu hiện ra băng sơn quyền cùng kinh đ ả o thối cái này hai môn võ học tiến độ tình hình cụ thể và tỉ mỉ băng sơn quyền đại thành sáu mươi mốt một nghìn kinh đ ả o thối tiểu thành chín mươi ba năm trăm so sánh băng sơn quyền kinh đào thối võ đạo tiến độ tăng lên thực sự nhanh hơn nhiều đến mức nguyên nhân một là bởi vì dương cảnh đoạn này thời gian ăn n ủ thuốc bổ sung đủ một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn chính là hắn tại phía trên băng sơn quyền đã đột phá đến nam kinh quay đầu lại tu luyện kinh đ ả o thối tiến độ tự nhiên cực nhanh dương cảnh cũng lo lắng lấy về sau nếu như được đến cái khác võ học cũng có thể như thế tu luyện trong lòng nghĩ ngợi dương cảnh rất nhanh liền đi tới lưu gia y quán y quán bên trong người đến người đi mùi thuốc bao phủ hắn quen cửa quen mẹo cùng bốc thuốc tiểu nhị ngồi xem bệnh lang t r u n g chào hỏi b ư ớ c chân không ngừng vào hậu viện dược liệu nhà kho dựa theo phía trước định tốt điều kiện dương cảnh mỗi tháng có thể dựa theo giá vốn chọn lựa dược liệu tổng lạch không cao hơn năm mươi lượng bạc hắn chưa từng ham hố cũng không đồng nhất thứ tính cầm đủ luôn là theo cần lấy dùng lần này cầm một chút lần sau đổi mấy thứ lại cầm một chút phòng ngừa giữ gìn không làm dược liệu phá hủy ở trong tay mình cũng có thể thí nghiệm cái nào dược liệu hiệu quả càng tốt hơn một chút hơn những n à y cầm lấy dược liệu lẻ loi tổng tổng cộng lại đều k h ô n g chế tại năm mươi lượng hạn g ngạch bên trong mà còn hắn bây giờ trong tay tạm thời cũng không thiếu tiền bạc thật gặp phải muốn quý giá dược liệu cũng có thể chính mình cầm tiền mua y quán cho ra giá cả cũng là giá vốn trong nhà kho kệ hàng san sát các loại dược liệu phân loại xếp trồng chất đến trình tề dương cảnh đi đến cất giữ bổ dưỡng dược liệu khu vực cẩn thận chọn lựa tới h á n tính toán lại xứng mấy vị thuốc cùng thân thể cắt miếng phối hợp dùng để tẩm bổ hiệu quả càng thuần hậu chút chọn đương quy thủ ô lại thêm chút cầu kỵ cùng hoàng tinh ước lượng những dược liệu này chi phí cộng lại bất quá mười lượng ra mặt liền tìm y quán bên trong phòng thu chi tính một cái sau đó dùng giấy dầu cẩn thận gói kỹ trói thành một đông dương cảnh sách theo dược liệu vừa muốn ra nhà kho chỉ nghe thấy trong viện chuyển đến tiếng nói chuyện trong đó một thanh em rất quen thuộc rõ ràng là tứ sư minh lưu mậu âm âm thanh dương cảnh bước chân dừng lại nghĩ đến vừa liền bén rèm cửa lên nhấc chân hướng trong viện đi đến hắn mới vừa lộ ra nửa người liền thấy trong viện đứng hai người lưu mậu lâm đưa lưng về phía hắn đang cùng người đối diện nói gì đó ngựa khí mang theo vài phần quen thuộc mà người kia xoay người lại càng l à vị dung mạo tú lệ mỹ mạo nữ tử mặc thanh lịch màu xanh lam váy á o đuối tóc trải cẩn thận tỉ mỉ giữa lông mày lộ ra trầm tĩnh khí c h ớ t dù chưa thi phấn t r a n g điểm lại tự có một phen dịu dàng phong vợn dương cảnh bước chân hơi ngừng lại có chút ngoài ý mới hắn đến lưu gia y quán nhiều lần còn chưa bao giờ thấy qua nữ tử này chẳng lẽ là sư minh ta gặp qua cái kia tiểu tiếp giống như không dài cái bộ dáng này dương cảnh trong lòng lâm thầm nghĩ sư đệ người lên a lưu mậu lâm nghe thấy động tĩnh nhìn lại phát hiện là dương cảnh lúc này cười vây vây tay nói tới nhận thức một chút vị này là kim liên cô nương nữ tử kia cũng theo lưu mậu lâm ánh mắt xem ra ánh mắt rơi vào dương cảnh trên tân lúc mang theo vài phần lễ phép dò xét khẽ gật đầu ra hiệu thần sắc bình tĩnh dương cảnh thấy thế vốn còn muốn lặng lẽ rời đi nhưng bây giờ bị hai người phát hiện đi là đi không được hắn khẽ mỉm cười đi lên phía trước nhìn hướng hai người chắp tay khách khi nói gặp qua phan cô nương nữ tử kia nghe vậy hơi ngần ra lập tức g ấ m giọng nói thiếp thân họ kim cũng không phải là họ phan nàng thanh nhám mếm dịu ngược lại không gặp mảy may để ý này là kim con kim liên hoa liên lưu mậu lâm ở một bên đi theo giải thích một chút cười ha ha một tiếng nói kim cô nương danh tự này có phải là rất êm hay dương cảnh lúc này mới c h ọ t hiểu trên mặt lộ ra một kia xin lỗi nói là tại hạ đường đột gặp qua kim cô nương mới vừa nghe lưu mậu lâm nói cái này nữ tử kêu kim liên cô nương hắn vô ý thức liền hướng cái kia tên quen thuộc phía trên dựa vào ngược lại là sơ sót lưu mậu lâm cười vô vô dương cảnh bà bai đối kim liên cô nương cười nói đây là ta đồng môn sư đ ệ võ quán bên trong ám kình cao thủ ta phía trước đề cập với người hán làm người trầm ổ n đáng tin cậy vô cùng kim liên cô nương nghe vậy bừng tỉnh nhìn hướng dương cảnh ánh mắt nhiều hơn mấy phần trịnh trọng lúc trước trong mắt cỗ kia xa cách tản đi không ít trên mặt lộ ra khách khí nụ cười có chút ốn gối thi lễ một cái nguyên lai、like、là dương thiếu hiệp thất kính dương cảnh khách khí khẽ gật đầu quả nhiên đi ra bên ngoài mặt mũi là chính mình cho lưu mậu lâm nói đến chính mình là ám kình có giả cái này nữ tử mới cho ra khuôn mặt tươi、cười. kim liên cô nương dừng một chút vừa cười vừa nói dương thiếu hiệp lúc nào nếu là rảnh rỗi không ngại đến lư ra ngồi một chút thiết thân ổn thỏa thật tốt chiêu đãi nồng hậu dương cảnh hơi s ữ n g sở trong lòng có chút kinh ngạc cái này nữ tử tất nhiên họ kim vì cái gì mời chính mình đi lư ra đột nhiên hắn nghĩ tới cái này nữ tử tự xưng thiết thân lại nhìn xem nàng trải phụ nhân bụi tóc trong lòng liền có chút minh mạch cái này lư ra có thể là cái này nữ tử nhà chồng dương cảnh trong lòng suy tư rất nhiều trong tay động tác không chậm lúc này khách khí chắp tay nói đa tạ kim cô nương ý tốt nếu có cơ hội chắc chắn phải dậy kim liên cô nương gật đầu cười sau đó lại cùng lưu mậu lâm nói đơn giản hai câu nói hướng về hai người có chút túi t r à o một lễ liền muốn cáo từ rời đi chúng ta đưa tiễn lưu mậu lâm vừa cười vừa nói dương cảnh cũng khẽ gật đầu kim liên cô nương cười cười cũng không có phản đối ba người nói chuyện ra y quán sân nhỏ trải qua chính đường đi tới ngoài cửa lớn l ư u công tử dương thiếu hiệp khoảng thời gian này ta đều sẽ lưu tại ngư h à huyện hai vị có thời gian có thể đến lưu phụ hoặc là dị thú các tìm ta uống trả kim liên cô nương nói xong liền leo lên ven đường xe ngựa màn xe rơi xuống Dần dần p h lưu mậu lâm ừ nhẹ g i một tiếng đưa tay sờ lên cãi cảm chậm rãi nói vị này kim liên cô nương xuất thân chúng ta ngư hà huyện kim gia kim gia không phải đại gia tộc nào tại kim liên cô nương phát tại phía trước kim gia cũng chỉ có một tên minh kính võ giả tại ngư hà huyện không coi là cái gì dương cảnh lúc đầu đối vị này kim liên cô nương không quá cảm thấy hứng thú đối phương mặc dù xinh đẹp dung mạo cũng không tại ngưng hương sư tỷ phía dưới nhưng đối phương dù sao đã thành thân đã là m người vợ cùng hắn cũng sẽ không có cái gì gặp nhau tự nhiên chưa nói tới cảm thấy hứng thú bất quá giờ phút này nghe lưu m ậ u lâm e m t hay nói dương cảnh ngược lại thật có chút hiếu kỳ đứng lên vị này kim liên cô nương tựa hồ có chút không bình thường lưu m ậ u lâm liếc nhìn dương cảnh phất tay một c h i ề u nói đi vào nhà ngồi xuống nói nói xong lưu mẫu lâm liền mang dương cảnh vào y quán nội viện một gian nhà bên trong hai người tại một tấm bàn bắt tiên hai bên tương đối ngồi xuống trên bàn có nước trà lưu mậu lâm thành thạo rót hai chén nước một ly đặt ở trước mặt mình một ly đặt ở dương cảnh trước mặt ta mới vừa nói đến cái nào lưu mậu lâm uống một n g ụ n trà thấm dọn một cái lại quên chính mình mới vừa nói đến cái nào nói đến kim g i a chỉ có một cái minh kình bó giả dương cảnh bất đắc dĩ nhắc nhở a a lưu mậu lâm khẽ gật đầu cái này kim g i a tại chúng ta ngư hà huyện không tính là cái gì nhưng vị này kim liên cô nương chỗ gà lư ra lại khó lường lư ra dương cảnh nhịu nhữ mày hắn mặc dù đối ngư hà huyện hiểu rõ không nhiều nhưng một chút thưởng thức vẫn là biết sáu đại gia tộc bên trong giống như không có lư u gia à. theo dương cảnh ngư hà huyện cũng chỉ có sáu đại gia tộc có thể xưng là một câu khó lường m ặ t khác gia tộc liền tính tài hùng thế dày cũng rất khó từ lưu m ậ u lâm vị này lưu gia y q u á n ít q u á n chủ trong miệng được định thành khó lường lưu m ậ u lâm lắc đầu lưu gia cũng không tại chúng ta ngư hà huyện đó là phủ thành đại tộc so chúng ta ngư hà huyện sáu đại gia tộc còn phải mạnh hơn một bậc phủ thành đại tộc dương cảnh nghe vậy xứng sở hán tử khi xuyên qua mà đến trừ ngẫu nhiên đi huyện lần cận hoặc là phụ thành vận chuyển một chuyến dược liệu thời gian khác đều tại ngư hà huyện mặc dù đi qua hai chuyến kim đài phụ thành nhưng đều không có lưu lại liền trực tiếp trở về đối kim đài phụ thành có thể nói không có cái gì hiểu rõ lưu mậu lâm gật đầu nói nói đến kim liên cô nương kinh lịch vẫn là rất có khó khăn chắc trở cái kia lưu gia tuy là phụ thành đại tộc nhưng nhân khẩu lại không thịnh vượng trong nhà chỉ có một vị công tử cũng chính là kim liên cô nương phu quân nghe nói vị này lưu gia công tử ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh tại cùng kim liên cô nương thành thân không lâu liền tại một trảng bệnh nặng bên trong một bệnh ô hô đáng thương kim liên cô nương tuổi còn trẻ liền thủ tiết lưu mậu lâm nói đến chỗ này lại còn có chút tiếp hận t ờ dài dương cảnh thấy thế sắc mặt không khỏi có chút quái dị chính mình cái này sư minh này bình thường luôn là một bộ đứng đ ắ n răng dấp chẳng lẽ sau lưng còn có tâm tư khác lưu mậu lâm tiếp tục nói lưu gia công tử sau khi chết không lâu lưu gia láo ra phu nhân nghe nói bởi vì một chàng ngoại ý muốn bỏ mình toàn bộ lưu gia chỉ còn lại có kim liên cô nương một người lớn như vậy cơ nghiệp tự nhiên cũng rơi vào kim liên cô nương trong tay cái này dương cảnh ngay xong cũng không khỏi k i ế p sợ lũ lưới hắn tuyệt đối nghĩ không ra vừa rồi bị kia kim liên cô nương kinh lịch thế mà lại như vậy lì kỳ quả thực biến đổi bất ngờ có thể viết một bản tiểu thuyết lưu mậu lâm liếc nhìn dương cảnh nói lưu gia lớn như vậy cơ nghiệp kim liên cô nương muốn tiếp quản tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy trong đó khẳng định phát sinh qua rất nhiều chuyện cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng bất quá kim liên cô nương thủ đoạn s ắ c thực không bình thường bây giờ lưu gia lực ảnh hưởng so sánh đỉnh phong lúc tự nhiên là x a sút nhưng dựa vào tiền bối ban cho kim liên cô nương chính mình cũng có thủ đoạn cũng là khiến lư gia sinh ý làm đến coi như không tệ dương cảnh nghe không nhịn được đối vị kim liên cô nương lau mắt mà nhìn lư u g i a loại kia p h ủ thành đại tộc dù cho nhân khẩu không mượn nhưng các loại chi mạch hoặc là thân thích hẳn là cũng không ít lư u g i a g i a chủ phu phụ cùng bị t i ê n lư u g i a công tử bỏ mình về sau kim liên cô nương một giới nhược nữ tử có thể đứng vững các phương áp lực trưởng cầm lư u g i a đại quyền cổ tay quả thật không bình thường đúng rồi cảnh đệ cái kia dị thú cắt chính là lư u g i a sản nghiệp chúng ta y quán linh ngư chính là từ dị thú cắt vào hàng lưu mậu lâm nói dương cảnh nghe vậy s ứ n g sở sư minh cái này dị thú cắt có phải hay không tại nội thành phía trước kim liên cô nương nâng lên dị thú cắt dương cảnh còn không có nghĩ đến giờ phút này lưu mậu lâm lại nói lên dương cảnh ngược lại là nhớ tới một chút hắn tại võ quán luyện võ lúc từng trong lúc vô tình từ triệu văn chính tề v â n nói chuyện xuôi thai nói qua dị thú các cái tên này lưu mậu lâm gật đầu nói đúng là tại nội thành chúng ta ngư hà huyện dị thú các chỉ là lư ra dị thú các một cái chi nhánh dị thú các tổng bộ hay là tại kim đài phụ thành ngươi trường nào thì có thời gian hoặc là chờ giáo trường thi về sau ta dẫn ngươi đi nội thành dị thú các bên trong đi dạo một vòng kim liên cô nương hay là rất hào phóng nàng tất nhiên nói để ngươi về sau đi dị thú các cúng trà nói không chừng ngươi tại cái kia mua dị thú cũng có thể cầm tới ra b ố n dương cảnh hỏi sư minh cái kia linh ngư bổ dưỡng hiệu quả mạnh như vậy cũng là thuộc về dị thú sao dị thú thịt bổ dưỡng hiệu quả còn muốn tại manh thú trên thịt lưu mậu lâm gật đầu nói dị thú đến thiên địa lọt mắt xanh máu thịt bên trong ẩ n chứa lớn lao năng lượng bổ dưỡng hiệu quả so manh thú thịt còn mạnh hơn nhiều ngươi phía trước phục d ụ n g linh ngư chỉ là tầm thường nhất dị thú mà tôi h hơi chân quý một chút dị thú giá cả đều muốn hàng ngàn hàng vạn lựa bạc ngươi mua không nổi dương cảnh ngay vậy k h o miệng có chút co lại sư minh nói rất đúng mặc dù có chút tổn thương tự tôn nhưng hắn xác thực mua không nổi theo đột phá ám kình phía sau rất nhiều tiêu xài bây giờ trên người hắn bạc cũng liền hai trăm lượng nhiều chút tăng thêm quê quán trên xả nhà cái kia mười lượng hoàng kim cùng năm mươi lượng n é n bạc toàn bộ thân gia cộng lại cũng không đủ bốn trăm lượng l i ê n tính hiện tại đi dị thú cát đối với tuyệt đại đa số dị thú xem chừng cũng chỉ có thể nhịn căn bản mua không nổi đến mức linh ngư cái này bình thường dị thú thịt dương cảnh hoàn toàn có thể tại lưu ra y quán mua dù sao cũng là giảm vốn nói không chừng hắn đi dị thú các mua linh ngư giá cả so hắn tại y quán cầm còn vốn cao không ít nghĩ tới đây dương cảnh thầm nghĩ hay là nghèo quá nếu như trên thân tiền bạc đầy đủ hắn liền có thể ngừng lại thượng đẳng dị thú thịt tốc độ tăng lên còn không phải bay lên bất quá dương cảnh bây giờ mặc dù không có ngừng lại dị thú thịt nhưng thuốc bổ phối hợp manh thu ăn thịt bổ bổ dưỡng hiệu quả không hề so dị thú linh ngư thịt kém quá nhiều đối với hiện tại dương cảnh đến nói cái này đã rất h á lúc này dương cảnh đột nhiên nhớ tới một việc nhìn hướng lưu mậu lâm hỏi đ ú n g rồi sư minh vì sao ngươi muốn xưng hô kim liên cô nương là cô nương nàng không phải đã thành thân sao dương cảnh cảm thấy vị kia kim liên cô nương gả vào lư ra bây giờ lại chấp trưởng lưu gia đại quyền không xưng lưu phu nhân ngược lại bị gọi thành kim liên cô nương có chút quái dị lưu mậu lâm lắc đầu nói cái này ta cũng không biết dù sao những người khác cũng là như thế tê ta liền cũng đi theo như thế tê lên thì ra là thế dương cảnh khẽ gật đầu hai người tiếp lấy lại nói vài câu dương cảnh liền đứng dậy cáo tử từ chối nhã n h ậ n lưu mậu lâm muốn lưu hắn ă n cơ mời m từ lưu gia y quán rời đi t u c t r ì n h của hắn rất nhanh bất quá thời gian uống cạn trùng t r à về sau liền x á c h theo dược liệu bọc về đến thông nghĩa phường tiểu v i t ử dương cảnh vừa vặt đi vào cửa sân liền ngửi thấy một cỗ mùi thịt Khoan hay nói, dương cảnh t r ư ớ cười khen h ấ c ơ một câu sau đó đi vào phòng chính đem dược liệu bỏ vào trong phòng trong phòng thuốc rửa tay mới đi đến trước bàn cơm dương ăn đã đem đồ ăn bày xong trên bàn để đó ba chén lớn đồ ăn một bát thịt hổ hầm đến mềm đục nước ấm n ồ n g đậm mùi thơm m ồ i phía đặt ở dương cảnh quen thuộc ngồi trước ghế một bát thịt ngựa cắt đến khối lớn hiện ra màu tương còn có một chậu rau xanh đậu hũ canh nhẹ nhàng thoải mái cùng ba chén lớn đồ ăn bày ở cùng một chỗ còn có một chậu c ơ m gạo lức hấp hạt tròn rõ ràng tại chén sành bên trong b ú c hơi nóng dương cảnh ngồi xuống kẹp khối thịt hổ nhập khẩu liền cảm giác thuần hậu mùi thị tản ra ấm áp theo hầu hướng xuống trôi an ca ăn mấy khối thị hổ dương cảnh gặp dương an chỉ hướng trong b á t kẹp mấy khối thịt ngựa liền hỏi dương an đối phân cơm cười hì hì rồi lại cười cảnh đệ cái này thịt ngựa đã đủ thơm so trong nhà ăn tết ăn thịt heo còn tốt ăn thịt hổ quá quý giá giữ lại ngươi ăn đi ngươi luyện công hao tổn nhiều lắm lại nói dương an gãi đầu một cái có chút xấu hổ nói hôm kia ăn non nửa bát trong đêm toàn thân nóng lên sợ là hưởng thụ không lên dương cảnh hiểu rõ biết thịt hổ chính là manh thu thịt dương a n hiện tại bất quá là ngay tại đặt nền móng người bình thường ngẫu nhiên ăn chút thịt hổ còn có thể nếu là ăn được nhiều chính hắn cũng chịu không được lúc này không nói thêm lời chỉ đem thịt ngựa hướng hắn bên kia đẩy một cái ăn nhiều một chút luyện võ hao tổn thể lực phải đem thân thể nuôi đứng lên d ư ơ n g an đáp lời lại nhiều kẹp mấy khối thịt ngựa thỉnh thoảng a cười hai tiếng trước khi tới tổ phụ cùng m â u thân đều căn dặn hắn để hắn sau khi vào thành chiếu cố cảnh đệ sinh hoạt thường ngày để cảnh đệ đem toàn bộ tinh lực đặt ở luyện võ bên trên việc khổ cực chính mình tới làm nhưng bây giờ n g ó n đó cái này nơi nào có b ấ t vả nhà quả thực là thần tiên qua thời gian n ừ n g lại có thịt có gạo ăn cái này đặt ở trước đây liền nghị cũng không dám nghĩ a hai người cúi đầu ăn cơm ngoài viện ve t e o cùng bắt vũng và chạm âm thanh trộn lẫn cùng một chỗ ngược lại có mấy phần an tâm ấm áp thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt lại qua mười ngày khoảng cách giáo trường thi chỉ có cuối cùng ba ngày ngày này dương lão tam từ thông nghĩa phường lấy đi dương an viết thư nhà quen thuộc cùng dương an hàn viên một hồi sau đó liền đổi u xe bỏ mang theo hàng hóa ra khỏi thành đến trạm vạn t ố i lúc dương lão tam mới trở lại dương giá thôn hắn trước đi đem dương an viết thư nhà đưa đến lao ra tử dương thủ t r u ế t trong tay rời đi về sau liền theo thói quen cưới xe bỏ dừng ở cửa thôn cây mẹ già phía dưới dương lão tam vừa bận dừng lại không đợi từ trên xe nhảy xuống liền bị mấy cái hóng m ắ t cùng thôn thôn dân bay quanh lao tam hôm nay từ trong huyện trở về mang cái gì chuyện mới mẻ một cái ngồi s ổ n tại trên tảng đá rút tẩu thuốc lao han trước tiên mở miệng dương lão tam từ trên xe b ò nhảy xuống vỗ b ù i đất trên người mang trên mặt mấy phần đất ý dương cao âm thanh các ngươi nhưng không biết t a thôn dương cảnh hiện tại có thể khó lường qua ít ngày nữa liền muốn đi tham gia võ cử cái này nếu có thể qua vậy coi như có nghiêm chỉnh q u a thân về sau tại trong huyện thành đều là có thể có tên tuổi đại nhân vật lời này mới ra dưới cây lập tức sôi trào những n à y phổ thông thôn dân phần lớn không biết cái gì là giáo trường thi thống nhất dùng vo nâng cách gọi khác cái gì võ cử trong h i văn đã có lời chép rõ đây chính là thật dựa vào bản lĩnh đánh đi ra dương cảnh đứa bé này từ nhỏ liền khỏe mạnh không có nghĩ rằng thật có thể có cái này tạo hóa nếu là thật chúng ta thôn nhưng là già quý nhân từng cái thôn dân cao hứng bừng bừng đ à m luận dương lão ta m nghe lấy mọi người nghị luận cái eo ưỡn đến căng thẳng trong miệng đáp lời đó là tự nhiên ta thấy tận mắt hán lệ quyền một quyền có thể đem bao cắt đánh xui qua cũng không phải yếu ớt cái này quyền nếu là rơi vào người trên thân ai ra cái kia hạ tràng thôi đi lão tam ngươi đừng chém gió nữa ngươi cho rằng thông qua võ cử dễ dàng như vậy đâu đây chính là võ cử phải là trên trời tinh túc hạ phà mới m có thể thi đỗ sao một tên đen gậy trung niên n i t miệng nói chỉ là sắc mặt rõ ràng có chút cứng đ ắ c dương cát ngươi bây giờ liền mạnh miệng à khỏi phải nói người ta dương cảnh có thể hay không thi đỗ võ cử liền tính nhân ra hiện tại cũng có thể một đầu ngón tay m i ề n g chết ngươi dương lão tam nhìn xem đen gậy trung niên thư lệnh một tiếng nói cũng chính là nhân ra dương cảnh r ộ n lượng lười cùng ngươi cái này hết ngồi đáy giếng tính toán ngươi biết nhân ra dương cảnh hiện tại bao nhiêu lợi hại sao lui tới đều là đại nhân vật gì sao tên này đen gậy trung niên tên là dương cát trước đây bởi vì ruộng đồng sự tỉnh cùng dương cảnh gia sản sinh qua xích mích mâu thuẫn nhìn xem dương cảnh phát triển càng ngày càng tốt trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu thừng ư ơ i cái cho săn dương cát t r ừ n g mắt mắng một tiếng hắn lợi hại hơn nữa ta cũng không sợ hắn hắn dám giết ta sao trong mắt của hắn còn có vương pháp sao đừng nói hắn còn không có làm thượng n hắn liền tính làm thượng n phải biết thiên tử phạm pháp cùng lao bách tính cùng tội Các vợ kịch người đều biết nơi này. bên i nơi ế t này. b cạnh một phụ nữ cười nhạo nói dương cát ngươi muốn hay không đi phía nam đất hoang bên trong nóng nó chỗ ấy đều nhanh thành bãi tha m ma, bên trong cũng không chỉ là chỉ có lưu dân thi thể ngươi nhìn quan phủ quản qua sao dưới cây những thôn dân khác nghe vậy đều là một trận cười vang dương cát sắc mặt xanh trắng đan sen một trận khó coi dùng sức hất lên áo t h ủ n g tay áo liền muốn rời khỏi nơi này dương cát chúng ta nếu không đánh cực liền cực dương cảnh có thể hay không thông qua trận này võ cử dương láo tam đột nhiên mở miệng ô đánh cực gì dương cát bước chân dừng lại cực ngươi nàng dâu dương lão tam nhìn xem dương cắt tức h ồ n h ề muốn đánh người đ ộ i vàng tiếp tục nói ngươi nàng d â u trên đầu đeo cái kia cây trơm nhà ta cái kia bản đường cũng có thể trông mà thèm rất lâu rồi dương cắt sắc mặt khó coi do dự một lát hỏi ngươi lấy cái gì cửa c r ư ơ n g năm mươi mốt giáo trường thi t r ư ơ n g năm mươi mốt giáo trường thi thôn bắc cái kia b à phần đất dương lão tam không chút do dự nói hắn xem như là nhìn đấu cái này thế đạo nói không chừng ngày nào liền luật lên đến lúc đó những n à y ruộng đồng còn có thể hay không bảo vệ đều là chưa biết dứt khoát hiện tại cùng dương cắt đánh cửa một lần hắn vào nam ra bắc mặc dù không có kiếm bao nhiêu tiền nhưng ánh mắt xem như là luyện ra không ít biết dương cắt nàng dâu của hồi m ô n đến cái t i ê u cây trâm đáng giá không ít tiền nhà hắn nàng dâu đã sớm cũng muốn một cái chỉ là hắn nơi nào có tiền nhàn r ỗ i mua dương cắt nghe vậy giật mình thổ địa có thể là mệnh căn của hắn nếu không phải lúc trước đem ruộng đồng coi quá nặng cưỡng ép chiếm dương cảnh nhà một bờ ruộng về sau từ đầu đến cuối không có còn đi qua hai nhà kém chút còn đánh nhau nếu như không phải là bởi vì chuyện này hắn cùng dương cảnh nhà quan hệ còn không đến mức gác liệt như vậy giờ phút này vừa nghe đến dương lão ta muốn cầm trong nhà ruộn đồng cùng hắn đánh cược một cái cây trâm hơn nữa còn là cược dương cảnh tiểu tử kia có thể hay không thi qua võ cử bởi vì cùng dương cảnh nhà mâu thuẫn dương lão tam có thể là so những người khác càng hiểu rõ dương cảnh tiểu tử kia hơn phân nửa là cái công tử bột có thể luyện mấy tay kỹ năng run run dương lão tam loại này sợ người thì cũng tôi h đi muốn thi qua võ cử tất nhiên là nằm mơ nghĩ tới đây dương cắt lập tức cảm thấy chính mình chắc thắng ta đánh cược với ngươi đám già trẻ bọn họ đều làm cái chứng đừng đến lúc đó ngươi dương lão tam không nhận l ợ dương cắt vội vàng đáp ứng sợ dương lão tam đổi ý trực tiếp kéo lên thôn dân xung quanh làm chứng người xung quanh còn có người muốn khuyên dương lão tam không nên khinh thường làm hậu dương lão tam nhưng là thấy tận mắt dương cảnh l ợ i quyền đối dương cảnh lòng tin là đủ vung tay lên người nào không nhận nợ ai là tô tử toàn thôn tô tử dương cắt nhìn xem một đám người vây quanh dương lão tam hỏi lung tung này kia lúc này hư lạnh một tiếng quay người đi về nhà nghe nói võ cử hung hiểm dương cảnh tiểu tử kia tốt nhất bị người đánh chết nhìn dương thủ t h u y ế t lao già kia còn đắc ý cái nỗi gì nhìn xem dương cắt rời đi không ít thôn dân đều lặng lẽ phun dương cắt là trong thôn nổi danh đích kỷ tư lợi thích ham món lợi nhỏ tiện nghi cùng đồng hương quan hệ chỗ rất c á n cỏi võ cử bắt đầu thi ngày ấy ta cũng đi huyện thành tham gia náo nhiệt thấy chút việc đời một người trung niên hán t ử tại trên cây ngoại dập đầu đập tẩu hút thuốc mở miệng nói ra tính toán ta một cái lớn như vậy còn không có gặp qua võ cử là dạng gì đâu dương cảnh lần này thật cho ta thôn trừng ư mặt ta phải đi cho hắn giữ thể diện một tên phụ nữ ô m đứa bé cũng đi theo đáp lời lên lời này đầu những thôn dân khác cũng đều cười nói mau mau đến xem dương lão tam thấy thế vỗ ngực nói nội thành ta quen đến lúc đó ta đến dẫn đường ta cùng nhau đi nhìn bất quá ta cái này dân bình thường đoan trừng vào không được giáo trường phải ở bên ngoài trờ lấy ngăn cách hàng rào nhìn nhìn không rõ ràng bên trong nghe n g ư ờ i sao các thôn dân m ồ m năm miệng mười đ á p lời có mấy cái tay chân lanh lẹ đã chạy hướng dương c ả n h nhà đứng tại cửa sân phía trước đều lão gia tử bọn ta thương lượng xong vo cử ngày đó đều đi huyện thành cho tiểu cảnh cố gắng đến lúc đó cùng một chỗ đi à. trong biện t r u y ề n tới dương lão gia tử sang s à n g đáp lại tuất tốt. nhà ta nhiều hấp chút lương khô trên đường mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ ăn khoảng thời gian này dương lão gia tử cả người đều mặt mày tỏa sáng giống như là tuổi trẻ mười tuổi Lúc trước đ bán bán bán bây giờ kết quả đi ra hắn cực thắng hắn ra khỏi nhà xa xa liền có người chạy tới khách khách khí khí chào hỏi không cần nói dương ra thôn liền xem như toàn bộ hoa tử hương nâng lên dương ra thôn dương cảnh đều phải dựng thẳng lên một cái ngón tay cái trong thôn tiếng nghị luận lẫn vào gà cho cùng nhau nghe đ e m toàn bộ thôn chờ mong đều s ấ y khô đến vô cùng náo nhiệt dương cảnh muốn lên võ cử trường thi cái này không chỉ là một nhà sự t ì n h toàn bộ thôn đều hành động lên sau ba ngày ngày ba mươi tháng tám giáo trường thi chính thức bắt đầu thi một ngày trước buổi tối ngư hà huyện nội thành cảnh đêm bao phủ t ề phủ chạm chỗ cửa gỗ lộ ra mở nhạt đèn b ư ớ c tề vân mới từ bên ngoài trở về thay đổi ra ngoài váy dài thay đổi thoải mái dễ chịu việc nhà quần áo liền gặp ca ca tể khăng ngồi tại phòng khách ghế bành bên trên trong tay thưởng thức một cái ngọc bội vân nhi tối nay sớm chút nghỉ ngơi ngày mai liền muốn bắt đầu thi trạng thái không thể kém thế khang nhìn thấy mội mội tới mở miệng nhắc nhở ta biết ca một hồi liền đi ngủ thế vân ngồi đến một bên trên ghế thế khang nhẹ nhàng cười một tiếng túi đầu uống một hớp nước trà sau đó d ư ơ n g mắt nhìn hướng mội mội tề vân mở miệng hỏi nghe nói các ngươi tôn thị võ quán gần nhất ra cái ám tình c a o thủ loại này mới vừa ngoi đầu lên võ giả nếu là có tiềm lực chúng ta không ngại giúp đỡ một cái ngày sau có lẽ có thể cần dùng đến tề vân bưng lên thị nữ bưng lên trả nóng nhẹ nhàng thổi thổi bọn nghe vậy lắc đầu không cần khe n h ấ c một cái nàng đặt chén trà xuống giọng nói mang vẻ mấy phần xem thường người kia ta biết căn cốt bất quá hạ đẳng có thể đột phá ám kỉnh hơn v â n nửa là vật khí tốt mà còn hắn tính tình đ ầ n đội nào cũng không tính được linh hoàng về sau có thể có cái gì tiền đồ giúp đỡ hắn sợ là hưởng phí công phu tiền bạc tề khang nghe mọi mọi lời nói vẫn vê ngọc bội ngón tay dừng một chút giương mắt nhìn hướng tề vân khe nhữ mày nói hạ đẳng căn cốt có thể mò lấy minh kỉnh cánh cửa có lẽ có thể quy về vật khí có thể ám kỉnh là nội tức chu thiên h ả m không có điểm qua người chỗ rất khó vượt đi qua hắn quả thật vận khí như thế n g ư tiên nói xong hắn thả xuống ngọc b ộ i đầu ngón tay tại mặt b à n k h ẽ trọng các ngươi là đ ồ n g môn đ ố i hắn nên quen thuộc ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút hắn có cái gì đặc biệt nổi bật địa phương ví dụ như ngộ tính những phương diện này tề vân bưng c h é n t r à tay thật chặt c h é n t r à cùng mặt b à n và chạm phát ra nhẹ vang lên hắn b ấ t quá là cái nông thôn đến đám dân quê có thể có cái gì nổi bật địa phương trong giọng nói của nàng thêm mấy phần không kiên nhẫn tiếp tục nói ta cùng hắn tiếp xúc qua mấy lần người kia cố chấp như một tảng đá chúng ta võ quán cùng uy v i ê n võ quán thiết quyền võ quán thành lập l u ậ n bản tiểu đội tranh thủ tại giáo trường thi phía trước nhiều gia tăng kinh nghiệm thực chiến t ố t càng tốt ứng đối giáo trường thi có thể là hai lần mời cái này ra hỏa hắn đều không gia nhập chúng ta l u ậ n bản tiểu đội chỉ biết là một người tại nơi đó vùi đầu lời quyền tề vân dừng một chút trong mắt lướt qua một k i a khó mà phát giác xấu hổ nàng nhớ tới phía trước sư phụ lại nói nàng cùng dương c ả n h tên kia thích hợp đề nghị để hai người cùng một chỗ đôi này luôn luôn tự cao tự đại tề vân đến nói quả thực chính là vô cùng n ụ nhã chuyện này nàng từ trước đến nay không có cùng người trong nhà nói qua chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy ngực khó chịu tóm lại tên kia không có gì tiềm lực càng không có giúp đỡ giá trị tề vân lắc đầu ca đừng cân nhắc hắn tề khang gặp bội bội rõ ràng để lộ ra đối với người này không thích k h ẽ gật đầu liền lại không truy hỏi một lần nữa vân v ê ngọc bội trong tay được nghe ngươi tề v â n hít sâu một hơi nâm chén trà lên nhấp một miếng ngự a khí hòa hoa chút muốn ta nói thật muốn giúp đỡ liền phải giúp đỡ lâm việt như thế thiên tài thượng đẳng căn cốt tốc độ tu luyện nhanh đến mức kinh người t u ổ i c ò n trẻ liền đã sắp luyện đến ám kình đình phong nộ tính càng là không thể nói ngay cả sư phụ cũng khen hắn thiên phụ tốt đây mới là đáng giá đặt cược hạt giống tốt nói xong nàng lời nói xoay chuyển mang theo vài phần t i ế t hận đáng tiếc à, nghe nói hắn biểu hiện quá mức trói mắt đã vào sáu đại gia tộc bên trong tiêu ra mắt nghe nói tiêu ra bây giờ là toàn lực c ủng hộ hắn các loại chất lượng tốt tài nguyên không ngừng tề vân vũ mạnh v à mồm hơi xúc động nói ta còn nghe người ta nói tiêu ra có vị tiểu thư khả năng sẽ gả cho lâm việt ai ra nói không chừng về sau tề vân âm thanh dừng lại nàng không có đem lời nói đấu nhưng ý tứ không thể minh mạnh hơn được nữa ta cũng nghe nói võ quán các ngươi cái kia lâm việt s á c thực vô cùng ghê v ớ m cũng khó trách có thể được tiêu g i a coi trọng như vậy liền nữ tử đều muốn đính hôn cho hắn thề khang nói chật chật chật nếu như lâm việt thật chọn tiêu g i a làm tiêu g i a nữ thế ta cái kia sư phụ sợ là phải thất vọng đi thề vân khỏe miệng hất lên nhẹ t r e o chọc vừa cười vừa nói ân thề khang hơi kinh ngạc nói thế nào lâm việt thiên phụ tốt sư phụ ta rất coi trọng hắn dạy bảo cường độ vượt xa quá chúng ta mặt khác mấy cái ám kình đệ tử hơn nữa còn cho hắn rất nhiều đ á n d ư ợ n thiên tài đ ị bảo không phải vậy liền tính lâm việt đúng là thượng đẳng căn cốt cũng không có nhanh như vậy liền muốn ám tỉnh đ ỉ n h phong tề vân từ tồn ó i sư phụ sở dĩ coi trọng như vậy hắn trừ bởi vì hắn thiên phú bên ngoài theo ta được biết sư phụ còn có ý muốn tác hợp nữ nhi của hắn tôn ngưng hương cùng lâm việt hai người nếu là lâm việt thật lấy tôn ngưng hương ngày sau sợ là tôn thị võ quán đều muốn giao đến trong tay hắn tề vẫn nghĩ tới đây trong lòng liền có một cố vô danh họa bước lên nàng mặc dù cũng không thích lâm việt nhưng chính là cảm thấy không công bằng sư phụ quá đáng cho chính hắn nữ nhi tác hợp lâm việt loại kia thiên tài cho chính mình chỉ hôn chính là dương cảnh loại kia nông thôn đám dân quê càng nghĩ t ề vân trong lòng càng khí bất quá nghĩ đến lâm việt cùng bị kia tiêu ra tiểu thư gần đây tựa hồ càng thêm thân cận cuối cùng sư phụ nói không chừng sẽ tức hôn hẹn t ề vân trong lòng ngược lại thoải mái một chút thế mà còn có như thế một tầng t ề khang hơi kinh ngạc nói t ề vân ừ một tiếng khe khẽ thở dài giọng nói mang vẻ mấy phần đen tị lâm việt loại này nhân tài sau này có thể cho tiêu ra mang tới báo đáp cũng không phải vàng bạc có thể cân nhắc thật là khiến người ta n ó n g mắt tề khang nghe vậy nhưng là cười lạnh một tiếng đầu ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng đánh ánh mắt muốn thả lâu dài chút tê vân nghe xứng sờ nữ mày hỏi Ca, lời là Lâm ngươi i này của ngươi là có ý gì? ý v ệ tề có thể là căn cốt có lạc thể thượng thiên tài, tiêu gia có thể h là lung lấy đẳng gia ắ khang đánh gãy nàng ngữ khí nặng mấy phần ngươi cho rằng sáu đại gia tộc là cùng hòa thuận ở chung sao ngư hà huyện vũng nước này sâu đâu thật sự cho rằng tiêu g i a nữ tế như thế dễ làm tề v â n nghe xong chân mày miễu chẳng hơn tề khang đứng lên đi đến bên cửa sổ nhìn qua bên ngoài nặng nghề cảnh đêm chớm giọng nói tiêu da đặt chân trong năm gây thủ hẳn không biết bao nhiêu sáu đại gia tộc bên trong liền có diệp lý hai nhà cùng tiêu g i a quan hệ cứng gắc lấy cái kêu lâm v i ệ t thiên phú căn cốt vốn là có nhìn thành t i ể u hóa kỉnh lại thêm tiêu g i a đại lực ủng hộ đột phá hóa kỉnh hy vọng càng lớn hơn thế vẫn không có xe bảo tiếp tục nghe lấy diệp lý hai nhà cùng với rất nhiều người đều không hy vọng tiêu g i a lại ra một cái hóa kỉnh cao thủ càng không hy vọng nhìn thấy lâm v i ệ t cái này có hy vọng hóa kỉnh tiềm lực triệt để thành người của tiêu g i a thế khang âm thanh lãnh đạo chậm rãi nói cái này chẳng lẽ bọn họ dám xuống tay với lâm biệt tê vẫn mặt lộ kinh hãi có chút khó có thể tin đây là nàng phía trước không có nghĩ tới hà hà tề khang cười lạnh ngư hà huyện còn có sáu đại gia tộc không dám làm sự tình lâm việt có hy vọng hoa k ỉ n h đây là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được một khi hắn lấy tiêu g i a nữ liền không còn là bị giúp đỡ thiên tài mà là tiêu g i a chân chính người trong nhà lúc này chuyển ra thông tin nói lâm việt muốn c ư ớ i tiêu g i a nữ ngươi nói một chút hiện tại phải có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng hắn tề vân vô ý thức nuốt n g ụ m nước bọt trên mặt khó nén kinh hãi không đến mức ca mà còn đây đều là ca chính ngươi suy đoán nếu như ta không nghe thấy một chút lén lút nghe đồn ngươi cảm thấy ta sẽ nói như vậy sao cây mọc cao hơn rừng gió tất thổi bật dễ tề khang xoay người ánh mắt sắc bén nhìn hướng tề vân q u á trói mắt người nếu không có đầy đủ căn cơ che chở chưa hẳn có thể đi đến cuối cùng ngươi nhớ kỹ lời ta nói nếu như cái này lâm việt còn cùng tiêu ra đi gần như vậy ngươi liền cách bọn họ xa một chút s á u đ ạ i gia tộc ở giữa va chạm đừng đem ngươi cùng chúng ta tề ra cuốn v à o tề vân kinh ngạc ngồi tại trên ghế bên hay lặp đi lặp lại vang vọng cây mọc cao hơn, hơn rừng do tất thổi bật dễ mấy chữ trong lúc nhất thời nói không ra lời chỉ cảm thấy sau lưng lại có chút phát lệnh ngày thứ hai cũng chính là ngày mùng ngày một tháng chín hôm nay cũng là giáo trường thi bắt đầu thi ngày đầu tiên chơi còn chưa sáng thấu thông nghĩa phường trong tiểu viện liền sáng lên ánh sáng nhạt d ư ơ n g an ron rén rời giường nhẹ nhàng đi tới phòng bếp sợ đánh thức tối hôm qua luyện võ đến đêm khuya dương cảnh hắn thuần thục nhấc lên hai cái nồi đất đem tiếp cận hai cân thịt hổ c ắ c thối lại nắm lấy đem một số phối liệu ném vào trong nồi tiểu hòa chậm ẩ mùi m thuốc lẫn vào mùi thịt lặng lẽ trong sân bao phủ đồng thời từ một cái xứ trong hộp lấy ra các gọn nhân xâm tắt miếng tăng thêm hoàng kỳ cậu kỷ chờ g a vị dược li đặt ở một cái khác nổi đất bên trong hầm đứng lên chờ dương cảnh tỉnh lại lúc trên bàn đã bày xong ấm áp đồ ăn thịt hổ cùng một bát đậm đặc nước thuốc hai người ăn qua cơm dương cảnh đứng dậy thu dọn đồ đạc đem túi nước loại hình đồ vật đều bỏ vào chính mình trong bao vải dương ăn mở môi n ú p đ í c h nhìn xem dương cảnh đem bao vải một lại cuối cùng mới n g ẹ n ra một câu cảnh đệ cố lên dương cảnh nhìn xem cái này trung thực đần độn đường ca trong mắt mang theo một tia ấm áp cười gật đầu nói yên tâm ta biết nói xong hắn liền nhấc lên bao vải nhanh chân bước ra cửa sân dương an nhìn qua dương cảnh bóng lưng rời đi bờ môi giật giật cuối cùng không có đem phía sau nói ra tổ phụ mẫu thân nhị thẩm còn có trong thôn không ít người đoán chừng trời chưa sáng liền theo dương lão tam hướng huyện thành đ u ổ i chỉ là cân nhắc đến khả năng sẽ cho dương cảnh áp lực dương an một mực không có đem chuyện này nói cho hắn thời gian đ ố t một nén hương về sau dương cảnh liền đi tới thừa bình phượng đẩy ra tôn thị võ quán cửa lớn t i ê n v i ệ n bên trong đang có mấy tên t ạ m dịch trưng bày tạ đá chờ khí cụ nhìn thấy dương cảnh đi bảo từng cái ngược lại không ngoài ý mớn lên tiếng hướng dương cảnh trả hỏi dương sư minh tới dương sư minh sớm dương cảnh đạp lên sương sớm đi vào sân nhỏ nghe đến tiếng chào hỏi khẽ gật đầu đáp lại những ngày tạp dịch đệ tử chương năm mươi hai thẩm liệt chương năm mươi hai thẩm liệt dương cảnh như thường ngày đi đến bên tường cởi áo ra áo ngắn sau đó hít sâu một hơi đi đến sân nhỏ trung ương bắt đầu làm nó người n g luyện quyền quyền phong pha không mang theo cương mạnh l ự c đạo nửa canh giờ xuống hắn trên c h á n thấm mồ ù hôi dịt khí tức vẫn trầm ổ n như cũ lúc này tiền viện bên trên đã có chút náo n h i ệ t lên không ít đệ tử đều lần lượt chạy tới có tại ép chân làm nó người có tập hợp tại nơi hẻo lánh thấp g i n g trò chuyện nghe nói năm nay giáo t r ư ở n g thi giám khảo bên trong có vị t ừ phụ thành đến tướng quân nghe nói ánh mắt vô cùng độc chỉ cần hơi phô trương một chút là bị l o ạ i ngay ta nghe đại sư minh nói lâm việt sư minh đã sắp đến ám k ì n h đ ỉ n h p h ò n g mà còn thực chiến cực mạnh năm nay giáo t r ư ở n g thi rất có thể trên bảng nổi tiếng tiếng nghị luận liên tục không ngừng mang theo vài phần hưng phấn kích động cùng t h ầ n trường cũng có mấy phần chờ mong lưu mậu lâm cũng s ớ m tới đang cùng quen biết đệ tử nói gì đó ánh mắt đảo qua trong tràng nhìn hướng đang luyện quyền dưỡng cảnh khe gật đầu tiên viện đệ tử càng tụ càng nhiều hứa hồng triệu văn chính tề vân mấy cái ám kình đệ tử lần lượt c h ì n h diện hai đầu lông mày đều mang mấy phần ngưng trọng lâm việt đến chậm một chút chút một thân trang phục nổi bật lên thân hình thẳng tắp ánh mắt của hắn đảo qua mọi người cuối cùng rơi vào dương cảnh trên thân trong mắt l ó e lên một bệnh khinh thường giờ phút này tiền biện bên trong còn tại luyện võ đệ tử không nhiều dương cảnh chính là một cái trong số đó bây giờ tiếp xúc thời gian dài đ ủ không có người cảm thấy dương cảnh là loại người bất quá tại mọi người xem ra dương cảnh bây giờ còn có thể chậm xuống tâm luyện võ chỉ sợ cũng là không có đem giáo trường thi quá để ở trong lòng rõ ràng chỉ là đi, đi cái đi ngang qua sân khấu làm quen một chút giáo t r ư ở n g thi quá trình tề vân cũng đến chỉ là nhớ tới tối hôm qua k k tề khang lời nói ánh mắt rơi vào lâm việt trên thân lông mày không nhịn được hơi nhũ nhăn xem chừng trinh l ệ n h thời gian không nhiều lắm dương cảnh thu quyền chậm rãi điều chỉnh hô hấp tâm ý của hắn k h ẽ động bảng lúc này ở trước mắt hiện lên hai môn võ học tiến độ tu luyện rõ ràng hiện ra băng sơn quyền đại thành một trăm ba mươi ba một nghìn kinh đào thối tiểu thành một trăm chín mươi tám năm trăm dương cảnh khẽ gật đầu đi đến tường viện bên cạnh cầm lấy để ở chỗ này áo ngắn mà bảo le phải vật áo liền nghe nội viện chuyển đến nhẹ nhàng tiếng bước chân mọi người nhộn nhịp ghé mắt chỉ thấy tôn dung một thân màu xanh đen quần áo lượn công sắc mặt nghiêm nghị đi theo phía sau tôn ngưng hương tôn ngưng hương tại tôn dung bên người đứng ngưỡng ánh mắt tại hôm nay tham gia giáo t r ư ở n g thi các đệ tử trên mặt từng cái đảo qua mang theo cổ vũ ấm áp t i ê n viện bên trên tiếng nghị luận dần dần lắng lại lực chú ý của mọi người đều tập trung vào quán chủ tôn dung trên thân tôn dung ánh mắt đảo qua chúng đệ tử trầm giọng nói hôm nay giáo t r ư ở n g thi bắt đầu thi thắng thua chính là truyền thưởng nhưng tôn thị võ quán mặt mũi không thể ném g i nhớ xuất thủ muốn co chương trình rơi chàng muốn tồn khí ngắn lại làm cho một đám đệ tử bọn họ trong lòng chấn động là sư phụ chúng đệ tử cùng kêu lên đáp tôn dung gật gật đầu dẫn đầu cất bước xuất phát một đoàn người đi theo tôn dung ra võ quán cửa lớn dọc theo khu phố đi về phía nam bước đi ven đường sớm đã náo nhiệt lên dân chúng tốt năm tốt ba tập hợp tại góc đường đầu hẻm tiếng nghị luận không dứt bên hai hôm nay giáo trường thi bắt đầu thi nghe nói toàn huyện cao thủ đều đi qua đây chính là mỗi năm một lần định sự trong thành sáu đại gia tộc quan to hiển quý khẳng định đều sẽ đi qua cũng không phải ta cũng muốn khoảng cách gần quan sát đáng tiếc ta vào không được không biết năm nay có mấy cái danh lệch năm ngoái là năm cái danh lệch năm nay hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu dân chúng nghị luận lúc liền nhìn thấy tôn thị võ quán các đệ tử chạy qua mỗi cái đều là võ giả khí vũ bất phẩm ven đường không ít người ánh mắt sáng lên nhộn nhịp quăng tới kính sợ thương phấn lại ánh mắt hâm mộ là tôn thị võ quán người chúng ta tây thành đại võ quán một t r ồ n g dẫn đầu vị lão giả kia hẳn là tôn thị võ quán quán chủ chính là một vị hóa kình võ sư có người nhận ra được dương cảnh nghe lấy bên thai hoặc cao hoặc thấp tiếng nghị luận nhưng là sắc mặt bình tĩnh trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác giờ phút này trong lòng của hắn nghĩ chỉ có sắp đến giáo trường thi giáo trường thi mỗi năm tổ chức một lần thời gian định tại đầu tháng chín sớm nhất lúc giáo trường thi muốn thi trường học nhiều môn kỹ nghệ bao gồm kéo công cứng nâng thạch kỵ s ạ cùng với sau cùng tranh tài so tài bất quá theo không ngừng đổi mới cải tiến bây giờ giáo trường thi chỉ so với một dạng đó chính là tranh tài so tài vô l u ậ n là kéo ngày công nâng thạch hay là kỵ s ạ chỗ khảo giáo đơn giản hay là võ giả thực lực bản thân bản lĩnh đã như vậy triều đình liền trực tiếp đem những n à y dườm ra quá trình mẹ qua chỉ kiểm tra kỹ so tài cũng chính là hai người luận võ giáo thủ c ư ờ n giáo g ả bên bên trên, kẻ yếu bên dưới. i g trường thi kỹ c ngày chương trình tại dương cảnh chậm chia trình thi dương trường trong lần. Giáo tại một rãi đầu qua l m đem một mỗi đội đội, đội giả chia một số cái tiểu cái tiểu so sao so, số báo trong cùng cũng cả dù danh tất võ u q ế t thứ nhất, ra sau đầu ó từng tiểu nhất quyết theo từ thứ nhất bắt cùng cùng hạng, danh ngạch hạn cái sước, cuối mức đội lại đài đệ đọa đ ra dựa xếp lên bảng. Giáo tiên r ư n g t h ngày đầu t i chính là so sánh ngày thứ hai là dù sao cũng so nghe lưu mậu lâm nói rất nhiều năm trước giáo trường thi muốn so ba đến năm ngày hiện tại hai ngày liền có thể kết thúc rất nhanh mọi người liền đi đến thành nam giáo trường trước cửa chính hai nhóm cầm trong tay trường thương binh sĩ đứng trang nghiêm hai bên áo giáp tại dưới ánh nắng ban mai hiện ra lạnh leo cứng r ắ n rực rỡ cửa đứng thẳng khối thẻ gỗ trên đó viết giáo trường trọng điệu không phải là người cầm lệnh không được đi vào những ngày người cầm lệnh dĩ nhiên chính là ngư hà huyện quan to hiển quý hoặc rất có vật tư và máy móc người tôn thị võ quán một đoàn người đi đến trước cửa binh sĩ tiến lên một bước ánh mắt g i xét tới tôn ngưng hương tiến lên một bước từ trong ngực lấy ra một khối điêu khắp mánh hổ đồ án lệnh bài đưa tới binh sĩ n i ệ m qua lệnh bài xác nhận không sai về sau đưa tay ra hiệ mời tôn dung dẫn đầu cất bước mà vào chúng đệ tử theo sát phía sau xuyên qua cửa lớn n g á y mắt bên trong giáo trường tiếng ồn ào liền rõ ràng chuyển tới mơ hồ có thể thấy được t r o n g t r à n g đã tụ tập không ít bóng người chính đối nơi cửa chính là một mảnh cực kỳ chống trải sân bãi đất vàng nện bước chắc mặt đất bị dâm đến kiên cố không khí bên trong t r à n g ngập bụi đất cùng mồ hôi khí tước ở t r ư ờ n g tràng phía trước nhất đứng sừng sững lấy một tòa rộng lớn đ à i cao trên đài quanh mình cắm vào mấy mặt cờ xí bay phần phật theo gió hiển nhiên là cùng giám khảo ngồi xuống chỗ chính đối đại cao phương hướng vài chục tòa lôi đài sen vào nhau phân、bố. đều là từ cứng rắn tảng đá xanh đắp lên mặt h à n h cạnh góc chỗ rèn luyện được bóng loáng nhưng không mất nặng nề g h chính giữa tòa kia lôi đài đặc biệt rõ ràng so quanh mình phải lớn hơn gần gấp đôi mặt bàn bằng p h ẳ n g rộng lớn lộ ra một cỗ trang nghiêm thức mục còn lại võ đài nhỏ phân bố bốn phía hình dạng và cấu tạo tương tự cái này tất cả ngoài lôi đài vây biên giới đều vây quanh cao cỡ nửa người bảng gỗ đem toàn bộ lôi đài khu bằng lên đem khu vực tỉ thí cùng bên ngoài triệt để ngăn cách chỉ có tham gia giáo trường thi võ giả mới có thể xuyên qua lan can leo lên lôi đài theo thời gian truyền g ờ i giáo trường thi bên trên đã là tiếng người bên mặc dù tuyệt đại đa số lao bách tính không thể đi vào nhưng toàn thành quan to hiển quý cùng những đại gia tộc kia tử đệ hoặc là một chút có chút phương pháp người tràn vào đến cũng đem giáo trường lấp đầy đen nghịt đám người phân tán tại các nơi có phụ trách duy trì trật tự binh sĩ xuyên qua ở giữa thỉnh thoảng nhắc nhở mọi người không nên tới gần làng can tiếng người huyên náo ngẫu nhiên vang lên tiếng hò hét đan vào một chỗ khiến giáo trường thi bên trên bầu không khí càng thêm khẩn trương mặt trời dần dần lên cao một trận tiếng chiên vang về sau trên giáo trường tiếng ồn ào chậm rãi lắng lại lúc này một tên mặc giáo hí trang phục quan võ bước đi lên đài cao hán dáng người thẳ bên hôm bộ đ à o ánh mắt đảo qua dưới đài lúc mang theo nghiêm nghị k h í thế hắn đứng bước tại mấy vị ngồi ngay ngắn giám khảo phía trước tất cao giọng nói ngư hà huyện giáo trường thi hôm nay chính thức bắt đầu thi l ờ i còn chưa dứt một cỗ ám kình c u ố n theo tiếng gầm khuyết tán ra đến giống như đất bằng lên trận gió âm thanh truyền đến hơn phân nửa giáo trường bên trên cho dù là khoảng cách đài cao khá xa người cũng có thể nghe đến rõ ràng bùn trang so tài dùng võ luận cao thấp nếu có gian lận làm giả trong bóng tối người thao tác một khi thẩm tra lúc này bị bỏ tư cách muôn đợi không được lại vào trường thi trên h h hắn a n âm t ầ m mang ổn không thể nghi ngờ vinh n có lực, g theo thể h i m t r ê giáo trường lặng n một, một chỗ ư t khác khu vực triệu ngọc mạn nhóm chân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đài cao bên trên giáo thúy lỗ hai tri cạnh sợ bỏ qua phá sơn võ quán thẩm liệt danh tự gần đây nàng thường cùng thẩm liệt lui tới đ ố i vị này thành danh đã lâu ám k ì n h cao thủ rất có hào cảm giờ phút này càng là lòng tràn đầy chờ mong hắn có thể tại giáo trường thi bên trong trèo lên bảng thẩm liệt thứ bảy lôi đài nghe đến cái này âm thanh triệu ngọc mạn thở dài một hơi vừa muốn quay đầu cùng bên cạnh thẩm liệt nói cái gì liền nghe cái kia đài cao bên trên giáo uý tiếp tục nhớ kỹ thứ bảy lôi đài võ giả danh sách trong đó một cái tên để nàng giật mình trong lòng dương cảnh thứ bảy, lôi đài. Hắn vậy mà cũng tại thứ bảy đội triệu ngọc mạn vô ý thức thấp giọng n ô trong mắt tràn đầy kinh ngạc bên cạnh nàng thẩm liệt phát giác được triệu ngọc mạn c ắ c thưởng đầu mày t r a o lên hỏi làm sao vậy triệu ngọc mạn m ấ p máy môi giải thích nói trước đây có người tác hợp qua ta cùng cái này tôn thị võ quán dương cảnh hắn ngược lại là đối ta rất thích chỉ là ta lúc ấy vô tâm chuyện nam nữ đem hắn cự tuyệt về sau hắn còn tìm qua ta một lần suýt nữa đem ta ngăn tại phúc mãn lâu nơi đó thẩm liệt nghe vậy khẽ cho mày nết miệng lên một vệ cười lạnh ngự a khí mang theo vài phần khinh thường nói ngươi làm rất đúng hắn xác thực không x ứ với ngươi xem như tại ngư hà huyện sông ra thành cự uy tín lâu năm ám kình tao thủ hắn đ ố i các đại võ quán tinh anh không nói như lòng bàn tay cũng trên cơ bản đều có chỗ hiểu rõ nhưng chưa từng nghe qua dương cảnh nhân vật này nghĩ đến bất quá là cái bình thường chi đồ đối với cái này triệu ngọc mạng thẩm liệt ban đầu cũng không tính cùng hắn đi quá gần nhưng tiếp xúc nhiều cái này triệu ngọc mạng xác thực dung mạo có chút không tầm thường mà còn triệu ra kinh doanh tiêu cục nhiều năm tích lũy không ít tài nguyên thẩm liệt liền nghĩ đến t r ư ớ c treo triệu ngọc mạng hắn dù sao không có ý định cùng nàng thành thân nhưng chơi một chút vẫn là có thể có thể để hắn có chút buồn bực là cái này triệu ngọc mạng giống con cá chạch tựa như xảo cha tàn nhẫn làm hắn đến bây giờ đều không có gì tính thực chất tiến triển chỉ là cho dù chơi một chút nhưng nam nhân luôn có cái kia đáng chết thắng bạn u ố n giờ phút này nghe đến có nam nhân khác dòm ngó triệu ngọc mạng thẩm liệt tâm tình nháy mắt sẽ không tốt hắn ánh mắt chìm xuống mang theo vài phần nặng nế tất nhiên cùng chỗ một cái lôi lại chỉ hy vọng hắn có thể nhiều chống đỡ một hai t r ợ đừng còn không có gặp gỡ ta liền bị đào thải bất quá nếu là có thể gặp gỡ ta ta liền thay ngươi thật tốt chỉ điểm hắn một phen nói đến đây thanh âm của hắn dừng một chút sau đó tiếp tục nói để ngươi cũng nhỉ đồng dạng là ám tình trên lệnh có thể lớn đến bao nhiêu triệu ngọc mạng nghe lấy trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc mong đợi nhớ tới phía trước đại ca triệu phong biết được chính mình cự tuyệt dương cảnh lúc thất vọng lại nghĩ tới thẩm liệt sắp tại thứ bảy trên lôi đài nghiền ép dương cảnh tình cảnh trong lòng liền không nhịn được cảm thấy có chút hạ giận bất quá do dự một chút hay là mở miệng nói bình thường đánh bại hắn liền tốt không muốn đánh quá ác hắn xuất thân thấp hèn đoán chừng không có quá nhiều tiền vốn thật muốn đem h ắ n đả thương chỉ là chữa thương liền có thể để hắn móc sạch một liếng tăng thêm h m tật về sau võ đạo tri lộ liền tính trật đức người a hay là thiệt tâm người yên tâm trong lòng ta năm tr thầm liệt cười nhạt một tiếng trong lời nói không có chút nào đem d ư ơ n g cảnh để ở trong lòng quả thật là tầm g ư ớ i chót xuất thân loại này đám dân quê giai tầm đi ra ám kình võ giả đổ vào trong tay hắn không chỉ một hai cái đợi đến tất cả danh tự từng cái bị đ ọ c lên tất cả tham gia giáo trường t h ì đám võ giả lần lượt hướng đi riêng phần mình lôi đ ạ i khu vực trên giáo trường bầu không khí đột nhiên thay đổi đến khẩn trương lên d ư ơ n g cảnh theo dòng người xuyên qua rào chắn đi tới thứ bảy phía dưới lôi đ ạ i ánh mắt đảo qua c ù n tổ những võ giả khác ba mươi hai người phân hai nhóm đứng vững từng cái khí tức chấm ngưng hiển nhiên đều là có chuẩm mà đến dương cảnh vẫn luôn là chui đầu vào võ quán luyện võ ngẫu nhiên đi lưu ra y quán hỗ trợ áp giải một chút dược liệu đối ngư h à huyện mặt khác võ quán võ giả không hề quen thuộc chỉ có thể theo nhiều người người trên thân mơ hồ lộ ra khí cơ đến đại khái phán đoán có võ giả toàn thân kinh lực tràn ra ngoài đứng ở nơi đó tựa như v ậ n sức chờ phát động máy hổ có lại khí tức ôn hòa nhìn như bình thường ánh mắt chỗ sâu lại cất dấu p h o n g mang dương cảnh trong lòng rõ ràng bậc này đơn giản dựa vào khí cơ đến phán đoán những võ giả khác mạnh yếu phương pháp không hề m ư ờ phần đáng tin cậy có ám kinh cao thủ có khả năng đem tự thân khí cơ thu lại vào trong có chút minh kỉnh võ giả trời sinh thần lực hoặc là tinh khí thần rất đủ quanh thân khí thế ngược lại càng tăng lên h á n thu hồi ánh mắt không tại hao tâm t ố n sức phỏng đoán giáo trường thi vốn là lấy tự thân bản lĩnh luận cao thấp nghĩ lại nhiều cũng vô dụng trước mắt muốn làm hay là bình tĩnh lại gặp chiêu pha chiêu dương cảnh chuẩn bị tìm nơi hẻo lánh điều chỉnh một chút trạng thái lặng lẽ đợi s o tài bắt đầu dương sư đ ệ lúc này sau lưng truyền tới một tiếng chào hỏi dương cảnh bay đầu nhìn lại chỉ thấy là đại sư h u n h hớ hồng hớ hồng vị trí thứ tám lôi đại ngay tại sắt vách cách bất quá mấy trường xa hai bọn họ tại võ quán bên trong quan hệ thường t h ư ờ n g lúc trước gần như không có làm sao nói chuyện qua mãi đến dương cảnh gần đây đột phá ám kỉnh h ứ a hồng mới dần dần đối hắn nhiều hơn mấy phần quan tâm lưu ý thỉnh thoảng sẽ gật đầu ra hiệu phía trước còn từng mời qua hắn ăn cơm xem như là so trước đây quen thuộc không ít đại sư minh dương cảnh chắp tay đáp lại h ứ a hồng đến gần hai bước đi tới dương cảnh bên cạnh dương s ư đệ ngươi là tại thứ bảy lôi đại à. dương cảnh khẽ gật đầu khóa này giáo trường thi tôn thị võ quán có sáu tên ám kỉnh đệ tự tham gia không biết là trùng hợp hay là giám khảo tận lực căn bài tôn chương võ năm mươi ba so tài chương năm mươi ba so tài khóa này giáo trường thi tôn thị võ quán có sáu tên ám kinh đệ tử tham gia không biết là trùng hợp hay là giám khảo tận lực căn bài tôn thị võ quán sáu tên ám kinh đệ tử đều bị chế tán phân ra các võ đại khác,、so so、khác nhau bất quá dương cảnh suy đoán đây cũng là các giám khảo cố tình làm giáo trường thi tổ chức đã lâu rất nhiều quy tắc đều đã thành t ụ c nghe nói vị kia từ phụ thành đến giám khảo còn từng đảm nhiệm qua phụ thành thi giám khảo kinh nghiệm tương đối phong phú hứa hồng ánh mắt tại thứ bảy trên lôi đài nhìn l ư ớ t qua thấp giọng nói dương sư đệ n g ư ơ i có thể biết cái này lôi đài phân phối môn đạo dương cảnh lắc đầu còn mời đại sư minh chỉ giáo hắn phía trước m ặ c dù nhìn qua lưu mậu lâm cho hắn liên quan tới giáo trường thi chương trình nhưng phía trên cuối cùng không có miêu tả cực kỳ kỹ c ả g dương cảnh lại là lần thứ nhất tham gia rất nhiều nơi cũng không phải là rất hiểu giờ phút này giáo trường thi sắp đến dương cảnh tự nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể đối cái này giáo trường thi nhiều một phần hiểu rõ về sau trong tỉ thí cũng có thể nhiều một tia sức mạnh dương cảnh có thể là biết trước mắt vị đại sư minh này hứa hồng có thể là tham gia ít nhất bảy tám lần giáo trường thi từ đột phá minh kình liền bắt đầu tham gia giáo trường thi đến mấy năm gần đây lấy ám kình võ giả thân phận tham gia giáo trường thi bảy tám lần đều là có thể thiếu như thế phong phú giáo trường thi kinh nghiệm cũng không phải người nào đều có hứa hồng cười cười mở miệng nói chỉ giáo chưa nói tới chính là cho ngươi nói một chút kinh nghiệm tiết kiệm tại một chút việc nhỏ phía trên phân tán t i n h lực ảnh hưởng đến so tài hãn ngữ khi thoáng một trận tiếp tục hạ giọng nói năm nay giáo trường thi tổng cộng có tám cái lôi đài so năm ngoái thiếu một cái nếu như ngươi nhìn kỹ một cái liền có thể phát hiện mỗi cái lôi đ à i đại khái là một hai cái ám k ì n h đ ỉ n h p h o n g tăng thêm mấy cái phổ thông ám k ì n h cao thủ lại phối hợp hơn hai mươi vị minh k ì n h võ giả trường hợp này là giám khảo cùng các giám khảo có ý đánh tan cao thủ không cho thật chính cao tay tập trung ở cùng một chỗ để tránh ám k ì n h tụ tập để có thực lực cao thủ trước thời hạn gây tại cùng giai trong tay thì ra là thế đa tạ sư minh báo cho dương cảnh bừng tỉnh cái này chi tiết lúc trước nhìn qua giáo trường thi t r ư ờ n g trình bên trong cũng không có nâng lên h ứ a hồng ánh mắt chậm rãi ở xung quanh thứ bảy lôi đài võ giả trên thân đảo qua lưu ý lấy thứ bảy lôi đài những võ giả khác thân phận thực lực đồng thời trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ mặc dù ngày bình thường hắn cùng dương cảnh người sư đệ này không tính thân c ậ n nhưng đó là tại bên trong võ quán bộ hai người trung pi là đồng môn tại bên ngoài dù sao cũng phải bao đ o ọ n chút mà còn hắn thân là đại sư minh chỉ điểm vài câu cũng là thuộc b u ồ n phận sự tình dương sư đệ người cái này thứ bảy lôi đài có ba người đến đặc biệt coi chừng hớ hồng ngữ khí trịnh chọc chút dương cảnh nghe vậy trong lòng r u lên biết đại sư minh muốn chỉ điểm một chút chính mình chỗ không biết mấu chốt đội vàng chắp tay nói còn mời đại sư minh chỉ thị dứt lời hắn liền nghiêng thai lắng nghe không dám thất lễ hứa hồng suy nghĩ một chút mở miệng nói ra đầu này một cái là phá sơn v õ quản t h ẩ m liệt người này am hiểu nhất phá sơn quyền phá sơn quyền con đường cùng chúng ta băng sơn quyền tương tự coi trọng tương mạnh bá đạo nhưng hắn đã là ám kình đình phòng lực quyền t r ư m hậu có thể một quyền đánh nát nửa thước dày tạm đá xanh ta cùng hắn giao thủ qua tuy chỉ thử qua vài chiêu sơ sài nhưng tự nghị không địch lại hơn phân nửa là các ngươi thứ bảy lôi đài đầu danh có lực người cạnh tranh hứa hồng trong lòng xem chừng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái này thứ bảy lôi đài đầu danh có lẽ liền muốn rơi vào thẩm liệt trên thân dù sao trên đời này nào có như vậy nhiều ngoại ý muốn phát sinh dương cảnh yên lặng bắt đầu đem thẩm liệt hai chữ nhớ ở trong lòng lại một cái liệt dương võ quán tiền phong hứa hồng tiếp tục nói đồng thời hướng về một phương hướng nào đó biểu biểu môi ra hiệu người kia vị trí dương cảnh theo đại sư minh hứa hồng chỗ ra hiệu phương hướng nhìn sang đứng nơi đó ba năm người nhưng dương cảnh ánh mắt lại ngay lập tức rơi vào trong đó một tên thanh niên mặc áo đen trên thân ngươi không cần hiện tại liền tìm về sau tự nhiên có thể nhận ra chỉ cần ghi nhớ cùng những người này giao thủ thời điểm nhất thiết phải cẩn thận một khi manh môi không đúng lập tức chủ động mở miệng nhận t h u a hứa hồng nhắc nhở chủ động nhận thua không mất mặt không muốn trẻ tuổi nóng tính làm chuyện điên rộ bị người đánh thành trọng thương bước xuống lôi đài mới là thật mất mặt đến lúc đó đả thương nguyên khí t r ậ m trễ thân thể liền tính c h ư a khỏi thương thế võ đạo tri lộ cũng liền chặt đ ư ớ dương cảnh nghe vậy trong lòng r u lên sắc mặt ngưng trọng khẽ gật đầu là đại sư minh ta đã biết thứ ba là trần t gia t ế trần i ngũ trần gia mặc dù không tại sáu đại gia tộc hàng ngũ nhưng cũng là trong huyện không nhiều vọc tộc trong tộc còn có hóa kính võ sư tọa trấn thứ hồng hướng một phương hướng nào đó lướt qua tiếp tục giới thiệu nói cái này trần vũ luyện là thông bối quyền gân cốt giang hắn ra quyền thế kéo dài ám kinh vận dụng tự nhiên càng thêm sau lưng trần ra toàn lực bồi dưỡng xuất thủ hung ác phía trước thiết quyền võ quán một tên ám kinh đệ tử cùng nó lập bản liền bị đả thương dương cảnh đem những này từng cái ghi ở trong lòng đưa tay hướng hứa hồng trịnh trọng chắc tay trên mặt nhiều hơn mấy phần chân thành tha thiết lòng biết ơn đa tạ đại sư minh tỉ mỉ chỉ điểm phần ân tình này dương cảnh nhớ kỹ hứa hồng nghe đến dương cảnh nói như vậy trên mặt tiều ý càng đậm hắn chẳng qua là cảm thấy xem như đại sư minh vào lúc này có thể kéo một cái là một thanh liền tính tại võ quán bên trong quan hệ t h ư ờ n g t h ư ờ n g nhưng tại bên ngoài dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ bất quá bây giờ xem ra có thể thu lấy được dương cảnh cái này ám kỉnh cao thủ hảo cảm cùng thân cận chính là càng tốt p h a hồng cười xua tay nói khẽ ngươi ta đồng môn một chàng không cần phải khách khí chính ngươi coi chừng chính là ta sẽ không kháy r à y ngươi ngươi cũng tốt chuẩn bị cẩn thận một chút so tài lập tức liền muốn bắt đầu p h a hồng nói xong quay người liền muốn rời đi chỉ là bước chân hơi ngừng lại lại dặn dò nếu là gặp phải ta vừa rồi nói ba người kia nhất thiết phải cẩn thận không muốn sính nhất thời khí phách dù cho thua sư phụ cùng các sư minh đệ cũng sẽ không cởi ngươi ngươi bất quá là lần đầu tiên tham gia giáo trường thi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng tiếng nói vừa ra hứa hồng liền quay người trở về thứ tám lôi đài bên kia dương cảnh nhìn xem hứa hồng bóng lưng rời đi trong lòng có chút nổi lên một cô ấm áp hắn phía trước tại võ quán bên trong cơ bản thuộc về là trong suốt trạng thái tồn tại cảm không mạnh cho dù về sau thành m ì n h kỉnh ám k ì n h vẫn như cũng là v ù i đầu lời võ trừ lưu mậu lâm bên ngoài đôi cái khác võ quán đệ tử cũng không có thâm giao mà còn tại dương cảnh phía trước trong ấn tượng mấy tên ám kình đệ tử đều không tốt giao tiếp trong bóng tối đối với chính mình đều có chút chống đối bài xích có lẽ là bởi vì hắn xuất thân có lẽ là bởi vì hắn bằng vào hạ đẳng căn cốt thành t i ể u ám kình tại trong mắt những người kia là gặp vật may hoặc là bởi vì cái khác nguyên nhân gì trường hợp này bên dưới dương cảnh cũng chủ động chặt đứt cùng những n à y ám kình đệ tử kết giao suy nghĩ chẳng qua hiện nay suy nghĩ kỹ một chút vị đại sư minh này mặc dù không có rút qua hắn bao nhiêu nhưng cũng rất ít đối hắn biểu hiện ra qua chống đối bài xích hoặc là chặt ép dương cảnh lắc đầu khi sâu một hơi đem trong đầu những n à y có chút lộn xộn suy nghĩ nhộn nhịp ném đi hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất là ứng đối giáo trường thi cái khác việc vật đều muốn lùi ra sau không thể ảnh hưởng đến hắn tình trạng điều chỉnh tốt trạng thái dương cảnh liền bắt đầu suy nghĩ vừa rồi hứa hồng nói tới ba người kia chiến đấu đặc điểm nhất là thẩm liệt có thể được đại sư minh hứa hồng xếp ở vị trí thứ nhất đồng thời biểu lộ rõ ràng không phải nó đối thủ có thể thấy được là cái tương đối khó giải quyết đối thủ thời gian từng giây từng phút trôi qua trên giáo trường gió dần dần ngừng không khí phảng phất bị phơi ngưng kết chỉ còn lại nơi xa mơ hồ tiếng hò hét cùng chỗ gần liên tục không ngừng tiế theo thời gian chuyển lời cái kia phần cất dấu khẩn trương giống như là thủy c h i ề u chậm rãi tăng lên đem thứ bảy xung quanh lôi đài bầu không khí thấm đến càng thêm ngưng trọng thời gian đốt một nén hương lạc yên chạy đi một tên mặc quan sai trang phục nam tử trung niên đi đến thứ bảy lôi đài đồng dạng tình hình cũng xuất hiện ở còn lại bảy tòa trên lôi đài tên này trung niên dáng r ấ t quan sai bước chân t r ầ m ổn đứng bước tại giữa lôi đài ánh mắt đ ả o qua dưới đài ba mươi hai tên thứ bảy lôi đài võ giả cất cao giọng nói thứ bảy lôi đài vòng thứ nhất t r ậ đấu liệt dương võ quán tiền phòng giao đấu thiết quyền võ quán triệu hồ tiếng nói vừa ra dưới lôi đài nháy mắt yên tất cả ánh mắt đều tập trung tại trên lôi đài tên địa i kêu triệu hồ thiết quyền võ quán võ giả ứng thanh mà ra dáng người cường tráng giống như thiết tháp khẽ quát một tiếng ôm quyền nhảy lên lôi đài chỉ là giờ phút này sắc mặt có chút chẩm n g ư n g khó coi bên kia thanh niên mặc áo đen tiền phong thì là chậm rãi lên đài thân hình trung đẳng sắc mặt bình tĩnh cùng triệu hồ cường tráng hô quát tạo thành so sánh rõ ràng theo hai người lên đài đứng vững vòng thứ nhất trận đầu so tài cũng chính thức bắt đầu xin chỉ giáo triệu hồ quát khẽ một tiếng xuất thủ trước thiết quyền nắm chặt mang theo thanh em sẽ gió thẳng đến tiền phong mặt giờ phút này hắn vừa đậu thủ dương cảnh liền phát giác thầm nghĩ trong lòng khó trách cái này triệu hầu nghe đến đối thủ là tiền phong phía sau sắc mặt khó coi như vậy hắn mặc dù đã đem một thân minh tình l u y ệ n đến đ ỉ n h phong nhưng cuối cùng không thể đột phá đạo kia bình cảnh bước vào á n g kỉnh cùng tiền phong so tự nhiên kém rất xa trừ phi hắn chiến lược lịch thiên đánh bại tiền phong hoặc là vận khí lịch thiên để tiền phong trên lôi đài tàu hỏa nhập ma không phải vậy cơ hồ là nhất định phải thua nhìn thấy hai người đọc thủ dương cảnh một nháy mắt trong lòng liền hiện lên rất nhiều ý nghĩ bất quá hắn hay là cưỡng ép đem những n à y suy nghĩ đều đè xuống cẩn thận nhìn chằm chằm trên lôi đài chiến đấu tại chính mình chiến đấu phía trước. có thể nhiều đối với người khác nhiều một ít hiểu rõ cũng có thể là về sau đánh bại đối thủ nơi mấu chốt nhất là tiền phong cái này ám kỉnh t h ả o thủ l i ê n đại sư minh hứa hổng đều đặc biệt căn dặn phải cẩn thận người này giờ phút này tiền phong cái thứ nhất lên lại dương cảnh tự nhiên c h ầ m c h ầ m đến cẩn thận triệu hổ là minh kinh đỉnh phong cảnh giới lực quyền cương mãnh tại minh kinh đỉnh phong võ giả bên trong cũng thuộc về người nổi bật cùng giai võ giả nếu là đón đơn ă m đấm của hắn sợ rằng phải bị thua thiệt đối mặt triệu hổ cái này cương mãnh một quyền tiền phong lại không chút hoang mang thân hình có chút dừng lại vừa lúc tránh đi quyền phong đồng thời tay phải thành trường cổ tay nhẹ dùng một đạo duệ kỉnh theo trường duyên vạch hướng triệu hổ dưới s ư ơ n g sườn một trường này nhìn như nhẹ nhàng lại mang theo một cỗ xảo trá xoay kỉnh chính là phách phong trường tinh túy triệu hổ về quyền đó nỡ nắm đ ấ m cùng trường duyên va chạm nháy mắt chỉ cảm thấy một cỗ bén nhọn lực đạo theo cánh tay lan tràn chấn động đến hắn khí huyết đ ố n g nhiên chỉ trệ còn chưa chờ hắn ổn định thân hình t i ề n phong trưởng liền lại cùng đi lên như kinh hồng lược ảnh rõ ràng là cương manh trường pháp lại bị hắn làm cho linh động mau lẹ hoàn toàn không có vương hữu triệu hổ lại lần nữa huy quyền đó nỡ lại chỉ cảm thấy một cỗi d rào cự lực từ cái này n u hòa một trường bên trên cả người phanh phanh phanh liền lùi lại bảy tám b ư ớ c tá lực khoe miệng tràn ra một vệ máu tươi triệu hổ s ữ n g s ờ tại nguyên chỗ sắc mặt phức tạp nhìn xem đối diện tiền phong lao đi khoe miệng vết máu chắp tay nói đa tạ thủ hạ lưu t ì n h minh kình cùng ám kình ở giữa có cực lớn t r i n h lệch hắn mặc dù tại minh kình đ ỉ n h phong võ giả bên trong xem như là người nổi bật nhưng tiền phong cũng không phải bình thường ám kình hắn có thể tại tiền phong thủ hạ chống nổi ba triệu đã là tiền phong hạ thủ lưu tỉnh đa t ạ tiền phong thu trưởng mà đứng khí tức ổn định phản phất chỉ là làm kiện bé nhỏ không đáng kể sự tỉnh quan sai tiến lên tuyên bố tiền phong thắng dưới đ à i một mảnh trầm thấp tiếng nghị luận dương cảnh đứng ở trong đám người hai mắt ngưng lại đem vừa rồi tiền phong ra chiêu lúc động tác cùng chi tiết đều ghi tạc trong lòng hắn chú ý tới tiền phong xuất t r ư ờ n g lúc ám kinh hẳn là bám vào tại trường duyên khiến cho đặc biệt sắc bén nội kình như đ a o mà còn tiền phong bộ pháp cũng có chút linh động luôn có thể tại trong gang tấp tránh đi công kích của đối thủ đối nắm chắc thời cơ cực kỳ tinh chuẩn hắn có lẽ cũng luyện thân pháp loại võ học dương cảnh trong lòng âm thầm suy nghĩ đem tiền phong chỗ biểu hiện ra thân pháp cùng chính mình kinh đảo thối làm so sánh tiền phong chỗ biểu hiện ra thân pháp tốc độ cũng không tệ nhưng cùng chính mình đã vào minh kỉnh kinh đảo thối so sánh hay là có rất lớn tranh l ệ n h dương cảnh xem t r ư ừ n g tiền phong hẳn là tại chủ tu phách phong trường đồng thời lại tu luyện một môn thân pháp loại võ học chỉ bất quá tiền phong có lẽ là khốn câu n g ệ tại tinh lực có hạn hoặc là thời gian tu luyện ngắn ngủi hắn tu luyện cửa này thân pháp loại võ học bị vây ở bình cánh chỗ vẫn không thể luyện được minh kỉnh phải biết đối một cái võ giả đến nói có hay không luyện được nội kỉnh có tranh l ệ n h cực lớn trừ phương diện thân pháp bên ngoài dương cảnh lại yên lặng đem tiền phong chiêu thức đặc điểm cùng tự thân băng sơn quyền so sánh ở trong lòng thôi diễn ứng đối chi pháp biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng cái này vòng thứ nhất so tài vừa lúc thành hắn quan sát đối thủ tuyệt giai cơ hội bất quá dương cảnh cũng cân nhắc đến có lẽ những người khác cũng tồn lấy loại này ý nghĩ trong lòng hạ quyết tâm không đến thời khắc mấu chốt không thể xuất toàn lực nhất là phương diện thân pháp chỉ có thể là một bại lộ lưu là một lá bài tẩy nói không chừng có thể tạo được k ý hiệu thời gian chậm rãi c h u y ể n rời trên lôi đài từng tràng so tài bắt đầu lại kết thúc rất nhanh ba lần tỉ thí liền đi qua trên lôi đài thắng bại đã phân không khí bên trong mùi thuốc súng lại càng ngày càng đậm tên kia mặc quan sai trang phục nam tử trung niên lại lần nữa đi đến lôi đ à i trong tay còn cầm danh sách hán giọng một cái trước nói ra bên trên một t r ẳ n g kết quả tỉ thí sau đó ánh mắt tại dưới đài quét một vòng chậm rãi đọc lên tổ kế tiếp so tài quyết đấu hai người thứ bảy lôi đ à i trận thứ tư tôn thị võ quán đệ tử dương cảnh giao đấu lý ngọc mãng dương cảnh hít sâu một hơi chỉnh lý một chút b ắ t áo vững bước đi đến lôi đ à i khi nghe đến cái kia trung niên quan sai niệm tên về sau dương cảnh ngược lại là hơi kinh ngạc chính mình vòng thứ nhất đối thủ tựa hồ là một cái tán tu võ giả chương năm mươi b ố trận chiến mở mản chương năm mươi b ố trận chiến mở màn bình thường mà nói nếu là võ quán đệ tử hoặc là gia tộc đệ tử cái kia quan sai đệ tử liền trực tiếp xuất thân trực tiếp đọc ra đây cũng không phải là nhất định muốn đọc lên chỉ là nhìn người quen thuộc đoán chừng danh sách kia bên trên là như vậy sao chép trung niên quan sai cũng liền như thế đọc chỉ là dương cảnh chú ý tới tại cái này tên trung niên quan sai trong miệng chỉ có tán tu xuất thân võ giả mới sẽ trực tiếp đọc lên danh tự đây là dương cảnh lưu ý đến một cái chi tiết vô luận là dương cảnh phía trước hiểu được thông tin hay là giáo trường thi sau khi bắt đầu nhìn thấy tình hình đều hiện ra một điểm bình thường mà nói tham gia giáo trường thi võ giả bên trong võ quán đệ tử cùng con em đại gia tộc là nếu mà so sánh tương đối khó giải quyết tán tu võ giả bởi vì thiếu hụt tài nguyên cùng dạy bảo thực lực phổ biến muốn càng yếu hơn một bậc bất quá trong lòng dương cảnh cũng rõ ràng đây cũng không phải là tuyệt đối dù sao có tán tu võ giả nói không chừng liền có kỳ ngộ nào đó hoặc là kinh lịch long đong sinh tử kinh nghiệm vô cùng phong phú thực chiến đứng lên tự nhiên cũng rất mạnh đẻ xuống trong lòng hỗn loạn suy nghĩ dương cảnh đi đến trên lôi đài lúc này đối thủ của hắn lý ngọc mãng đã đợi trở trên đài lý ngọc mãng g á người không cao nhưng bắt thịt rắn chắc hai tay che kín vết chai đứng ở nơi đó liền như là một khối cứng rắn ngon thạch trong ánh mắt mang theo một c ô không sợ chết chơi liều dương cảnh âm thầm gió xét khi tức đối phương chầm ổn bàn tay gấp xương nổi bật hiển nhiên là lâu dài rèn luyện ngạnh công con đường nếu như hắn đoán không sai lời nói người này nên cũng là một tên minh k i n h võ giả hai người đứng đối mặt nhau ỗ n quyền hành lễ bầu không khí nháy mắt càng cứng lúc này dưới đài một góc thầm liệt chính ôm cánh tay mà đứng ánh mắt như chim ưng khóa chặt trên lôi đài dương cảnh nguyên bản bình tĩnh trong ánh mắt nổi lên một tia lạnh leo chính là tiểu từ này dây giơ qua triệu ng t h ầ m liệt nhét miệng lên một vệ đường cong lại không có cái gì nhiệt độ hiển nhiên đối với cuộc tỉ thí này nhiều hơn mấy phần quan tâm cũng cất giấu mấy phần rõ ò xét bên bờ lôi đ à i tên tia trung niên quan sai cao giọng hô chuẩn bị bắt đầu nói xong về sau trung niên quan sai liền lập tức xuống lôi đ à i cùng lúc đó lý ngọc mãng đã dẫn đầu động bước chân đạp thân hình như như đạn pháo gọn m ạ n h tới nắm tay phải nắm chặt mang theo tiếng x é gió thẳng đến d ư ơ n g cảnh ngực chính là cứng tay cứng chân thiết tuyến quyền con đường g ư ơ n g cảnh ánh mắt n ư n g lại không lui mà tiến tới cánh tay trái hoành ăn tay phải thành quyền vận sức chờ phát động lý ngọc mang thiết tuyến quyền mang theo thiên quân lực lượng đập tới quyền phong cân g mánh h i ệ n nhiên là đem thiết tuyến quyền kiên cường luyện đến cực hạ dương cảnh ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh giáo trường thi vừa mới bắt đầu kinh đào thối là chính mình áp đáy hỏm con bài chưa lận không đến thời khắc mấu chốt quyết không thể tùy tiện bại lộ trước mắt chỉ cần dùng băng sơn quyền đơn giản ứng đối liền đủ rồi h á n không tránh không né cánh tay trái như sắt áp để n à n g trước ngực đồng thời nắm tay phải nắm chặt ám kinh l ạ g yên v ậ t chuyển lại chỉ sử dụng ra ba bốn phần lực nói ám kinh đối minh tình vốn là tranh lệ c ự lớn phía trước tiền phong cùng người lúc đối địch tất nhiên cũng là không có sử dụng ra toàn lực. nhưng dương cảnh suy đoán có lẽ sử dụng ra sáu bảy phân lực mới nhẹ nhõm chiến thắng bất quá dương cảnh cùng bình thường ám k ì n h võ giả khác biệt hắn tại chủ tu một môn võ học đồng thời còn kiêm tu môn thứ hai võ học càng mấu chốt chính là hắn đã đem môn thứ hai võ học kinh đảo thối luyện đến minh k ì n h cảnh giới băng sơn quyền ám k ì n h tăng thêm kinh đảo thối minh k ì n h hai tầng đập ra làm hắn nội kỉnh trong cơ thể vô luận là lượng hay là chất đều muốn thắng qua cùng giai võ giả rất nhiều cho nên cho dù hắn sử dụng ra ba phân lực đều đã có thể so với bình thường ám kỉnh võ giả năm sáu phần mười lực v ảnh hai quyền đấm nhau chuyển ra một trận chầm đủ lý ngọc mãng chỉ cảm thấy một cỗ hùng hậu kinh lực theo cánh tay chuyển đến chấn động đến hắn gan bàn tay tê dại tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng quyền thế cũng là lập tức cứng lại cả người đông đông đông hướng về sau đập ba bốn bước ám kình minh tình kém một mực mà hiểu rõ dù cho dương cảnh chỉ sử dụng ra ba bốn vật lực cũng không phải lý ngọc mãng chỉ là một cái minh tình có khả năng ngăn cản lý ngọc mãng trong lòng cảm giác nặng nghề biết chính mình lần này xui xẹo gặp gỡ một vị ám kình cao thủ sợ là muốn giữ nhiều l ã ít chỉ là mới vừa mới giao thủ liền để hắn nhận thua cái này thua cũng quá bất t h c không d u ê n cớ bị người nhà bán càng quan trọng hơn là hắn tới tham gia giáo trường thi rất rất nhiều một nguyên nhân chính là muốn có được ngư hà huyện đại tộc hoặc là cửa hàng lớn coi trọng không phải vậy hắn chỉ là một cái tán tu nếu là không có càng nhiều tài nguyên phụ trợ võ đạo c h i lộ nhất định dừng bước tại đây như giao thủ một chiêu liền nhận vua về sau ngư hà huyện quan to h i ể n quý bọn họ ai còn cho phép hắn còn có người nào sẽ nguyện ý giúp đỡ hắn liêu mạng lý ngọc mãng lập tức cắn răng lại thúc giục nội kình quyền trái theo nhau mà tới thẳng đến dương cảnh mặt dương cảnh bước chân hơi sai tránh đi quyền phong đồng thời nắm tay phải đã đưa ra một quyền này nhìn như trong trạng lại ẩn chứa băng sơn quyền đặc thù rơi xuống chi ý quyền chưa tới một cố vô hình áp lực liền đã bao phụ lại lý ngọc mãn g q u ê n thân lý ngọc mãn g nghĩ lui lại phát hiện thân hình p h ẳ n g p h ấ t bị cố này quyền thế khóa lại chỉ có thể kiên trì n h ấ t cánh tay đó nữa gian giác g một tiếng văng nhỏ lý ngọc mãn g cánh tay bị quyền phong quét t r ú n g lập tức chuyển đến đau đớn một hồi nguyên cả cánh tay đều đã thế dần hắn còn không có kịp phản ứng dương cảnh quyền thứ hai đã như bóng với hình rơi vào bộ ngực hắn một quyền này lực đạo nhìn như không nặng lại mang theo một kia ám kỉnh xuyên thấu lực lượng lý ngọc mãn chỉ cảm thấy mũ tạng lục phụ đều giống như bị kh tê u lên một tiếng đau đớn lảo đảo lui lại mấy bước phu phu một tiếng ngã ngồi trên lôi đ à i cũng đứng lên không nổi nữa ta nhận thua lý ngọc mãng bận rộn tê u một tiếng dương cảnh thu quyền mà đứng khi tức ổn định phản phất chỉ là phủi đi trên áo cho bụi hắn nhìn xem lý ngọc mãng trong lòng cũng không có đắc ý chỉ có một tia hiểu rõ ám kình cùng minh kình trung bi là hai cái cảnh giới vừa rồi hắn đã tận lực thu lại chỉ dùng băng sơn q u y ề n giá đỡ cùng ba thành nội kình nếu là toàn lực xuất thủ đối phương sợ là liền một chiêu đều không tiết nổi lý ngọc mãng chen n ự c dãy rủa lấy muốn đứng lên liên tiếp thử ba bốn lần mới miễn cưỡng đứng lên hắn nhìn qua dương cảnh trong mắt không có bán hận trong lòng chịu phục biết đối phương mới vừa rồi còn là lưu lại tay không phải vậy hắn hiện tại dù cho không có ngất đi sợ cũng là không đứng lên nổi suy nghĩ một chút vừa rồi nắm đấm kêu bên trên ám k ì n h dày đặc nặng nề tuyệt không phải chính mình có thể ngăn cản lần này thua không an trên lôi đài nhất thời yên tĩnh lại chỉ có ly mãng nặng nề tiếng t h ở dốc cùng với dưới đài mơ hồ chuyển đến tiếng kinh hô tham gia giáo trường thi võ giả bên trong tuyệt đại đa số đều là minh kình võ giả ám kình cao thủ chỉ chiếm cực ít một bộ phận dương cảnh chỗ biểu hiện ra thực lực tại ám k ì n h cao thủ trong mắt có lẽ thường thường không có gì lạ nhưng tại những này mình k ì n h võ giả trong mắt cũng đã là có chút kinh khủng cái kia lý ngọc mãn g tuy là t á n tu nhưng thực lực đã là không yếu có thể tại dương cảnh trong tay lại tại hai ba chiêu bên trong liền bại xuống điều này cũng làm cho rất nhiều mình k ì n h võ giả thở dài trong lòng không được c ám k ì n h chú định c h ỉ có thể tại giáo trường thi cái này bên trên làm một cái bối cảnh bản rất nhanh mặt quan sai trang phục trung niên đi đến lôi đài liếc nhìn trên lôi đài tình hình cất cao giọng nói trận thứ tư tôn thị võ quán dương cảnh thắng dương cảnh ôn quyền hành lễ quay người đi xuống lôi đài lý ngọc mãng cũng chậm r i h ư ớ n g dưới đài đi đến đi qua bên cạnh d ư ơ n g cảnh lúc thấp giọng nói câu bội phụ dưới đài thầm liệt ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi d ư ơ n g cảnh hắn nhìn xem d ư ơ n g cảnh thu quyền lúc trầm bồn gián dấp n h ế t miệng lên một b ệ k i n h thường độ cong cái này ra hỏa đúng là ám kình không sai băng sơn quyền cũng là luyện đến ra dáng nhưng cũng liền dặn này vừa rồi cái kia mấy quyền nhìn như nhanh nhẹn kỳ thực kinh lực phát đến vương hữu t m trạng đơn bạc so với chính mình thu phát tự nhiên hùng hồn ám kình kém đâu chỉ một bậm xem như thứ bảy lôi đài duy nhất tám kình đ ỉ n h phong cao thủ thẩm liệt đối thứ bảy lôi đài vị trí số một tình thế bắt buộc vừa nghĩ tới triệu ngọc mạn nhấc lên người này lúc cái k i a mấy phần vẽ phức tạp thẩm liệt trong lòng liền l u ồ n lên một cô vô danh h ỏ a hắn mặc dù cũng không có nghĩ qua cùng triệu ngọc mạn thành thân nhưng bây giờ cùng triệu ngọc mạn đi đến gần tự nhiên không thích trong lòng triệu ngọc mạn nhớ nung mặt khác nam tử nghĩ tới đây thẩm liệt nhìn hướng dương cảnh ánh mắt không nhịn được lại lạnh mấy phần tiểu từ này là cái thá gì cũng xứng để triệu ngọc mạn nhớ nung đợi lát nữa nếu là gặp vỡ nhất định muốn để hắn nếm thử phá sơn võ quán phá sơn quyền lợi hại lúc ấy trực tiếp đánh gậy hắn hai cái cánh tay cũng tốt tại triệu ngọc mạn trước mặt lộ ra lộ ra thủ đoạn cũng để cho nàng nhìn cái gì gọi là chân chính ám kỉnh cao thủ người nào mới là nàng nên leo lên đại nhân vật dương cảnh đi xuống đài lúc theo bản năng quét mắt mọi người dưới đài ánh mắt trong lúc vô tình cùng một đạo ánh mắt đụt vào đó là cái m a i hùng thanh niên thân hình thắng tắp ánh mắt sắc bén như đ a o giờ phút này đang theo dõi chính mình trong mắt ý lạnh cùng địch ý gần như không che giấu chút nào dương cảnh n i u nhũ mày bước chân hơi ngừng lại vận ụ n người kia là ai hắn tại ngư h à huyện người quen biết không nhiều trừ võ quán đầu môn chính là ngẫu nhiên giao tiếp lưu ra y q u á n những người kia tự hỏi chưa hề cùng người kết xuống thâm cửu có thủ mấy người cũng đều bị hắn đưa đi nhưng đối phương trong mắt căm thủ quá mức rõ ràng không giống như là ảo giác chẳng lẽ người này cùng ta phía trước giết chết những người kia có quan hệ muốn tìm ta báo thủ bất quá ta làm việc luôn luôn cẩn thận là nơi nào lộ ra chân tướng sao nghĩa khí bang t r i ệ u mãnh tiền báo lần kia còn là bởi vì vừa rồi so tài quá mức trói sáng dương cảnh âm thầm lắc đầu hắn vừa rồi đã tận lực thu liễm hắn phía trước tại tôn thị võ quán lúc liền không có tiếng t â m gì về sau đột phá ám kình cũng rất ít ra ngoài cùng mặt khác võ quán đệ tử luận bản so tài trong thành tin tức liên quan tới hắn có lẽ không nhiều mặc dù thanh danh không hiện nhưng đây cũng là hắn một cái ưu thế người khác đôi hắn không có đầy đủ hiểu rõ cho nên dương cảnh tại lên đ à i lúc liền hạ quyết tâm tận lực điệu thấp tối thiểu tiền kỳ không thể q u á trói sáng thủ đoạn tận lực dùng tại phía sau đối đầu nhân vật lợi hại lúc đem so với phía trước ra sân tiền p h ò n g hắn có thể nói điệu thấp rất nhiều dương cảnh tấp tốc, tốc trong đầu qua một lần suy nghĩ có phải là trước đây tại nơi nào trong lúc vô tình đắc tội qua người này thực tế không được vì tuyệt hậu h o ạ i về sau phải tìm cơ hội xử lý người này dương cảnh trong lòng âm thầm run lên trên mặt rất bình tĩnh chỉ là đem thanh niên kia hình dạng ghi ở trong lòng vai rộng hẹp eo tay trái gan bàn tay có tầm thật dày vết chai hiển nhiên là lâu dài nắm tay người lưỡi võ hắn âm thầm cảnh d ắ c lên người này khí tức c h ầ m ngưng ánh mắt mang theo trải qua đánh nhau chơi liều tuyệt không phải kẻ bỡ vẩn là cái nào võ quán dương cảnh ở trong lòng suy đoán đại sư minh hứa hồng nâng lên trong ba người ta đã xác định tiền phong chỉ là mặt khác thẩm liệt cùng trần vũ vẫn chưa biết là ai người này sẽ là hai người này bên trong một cái sao bất kể là ai đã có ý liền phải nhiều thêm đề phòng hắn thu hồi ánh mắt đi xuống lôi đài tìm cái địa phương đứng n g n g lại không có lại giống phía trước như thế chuyên chú vào quan sát lôi đài mà là lưu lại mấy phần tâm thần tại cái kêu ai hùng thanh niên trên thân theo dương cảnh thể hiện ra ám kình cao thủ thực lực nhẹ nhõm đánh bại lý ngọc mãng tại hắn xuống đài về sau xung quanh những võ giả khác nhìn về phía hắn ánh mắt cũng nhiều mấy phần kính sợ minh kình đến ám kình là một cái đại khảm bình cảnh khó khăn xung quanh bên trong minh kình võ giả n h ữ n à y chú định chỉ có cực ít một số người có khả năng phá vỡ tầng này bình cảnh một tràng ám so tài kết thúc tên kia thân xuyên quan sai trang phục trung niên lại lần nữa đi đến lôi đài tuyên bố bên trên một tràng thắng bại tiếp lấy cất cao giọng nói vòng thứ nhất thứ mười hai tràng trần gia trần vũ giao đấu tứ hải võ quán âu dương tuyển âm thanh rơi xuống đứng tại dưới đài trần vũ cùng âu dương tuyển động hướng trên lôi đài đi đến dương cảnh ánh mắt mấy lần rơi vào trần vũ chính thân dựa theo đại sư minh hứa h ù n g nói trần vũ người này xuất thân ngư hà huyện vọc tộc giờ phút này leo lên lôi đài mặc áo gấm thần s á c lạnh nhạt theo so tài bắt đầu trần vũ đối mặt tứ hải võ quán đ âu dương tuyển tấn công mạnh hắn thông bối quyền triển khai như nước chảy mây trôi nhìn như nhu h ò a kỳ thực giấu dếm c ư n g kình chỉ thấy cổ tay hắn l ắ c một cái quyền thế đột nhiên tăng nhanh rõ ràng là đơn giản một quyền lại phảng phất có thể dẫn dắt quanh thân l ự ợ đạo đập ầm ầm tại đối thủ ngực tên kia minh kình võ giả kêu thảm một tiếng cả người lại bị đánh đến bay tứ tung đi ra ngã tại bên bờ lôi đài k h e miệm chảy má theo r ầ n Vũ t u quyền đứng, mà trong thời gian truyền dời từng chàng tranh tài đi qua vòng thứ nhất cuối cùng một chàng chính là thứ mười sáu cuộc tỷ thẩm vòng thứ nhất thứ mười sáu chàng phá sơn võ quán thẩm liệt giao đấu gương vũ đường lưu lưu tiếng nói vừa ra dương cảnh liền thấy cái k i a phía trước đối với chính mình lộ ra rõ ràng địch l ý thanh niên ứng thanh mà ra thả người nhảy lên lôi đài hắn là thẩm liệt dương cảnh trong lòng đ ố n g nhiên nhảy dựng con n g ư ờ i có chút có bảo hắn cuối cùng kịp phản ứng cái này vai hùng thanh niên lại chính là đại sư minh hứa hồng đặc biệt dặn dò qua phá sơn võ q u á n thẩm liệt cái kia bị cho rằng là thứ bảy lôi đài tối cường ám k ì n h đ ỉ n h phong c a o thủ dương cảnh hai mắt h í p lại quan sát tỉ mỉ trên đài thẩm liệt k ó trách hứa hồng sư minh tự nghĩ không đ ị c lại chỉ nhìn thẩm liệt lên đài lúc trầm ồn khí độ cùng với quanh thân mơ hồ ra cường h ã n khí cơ l i ê n biết tuyệt không phải bình thường ám tình có thể so sánh có thể để dương cảnh kinh hai chính là dạng này một vị đ ỉ n h tiêm cao thủ tại sao lại đối với chính mình ôm lấy rõ ràng như thế để ý hắn cẩn thận hồi tưởng xác định chính mình chưa hề cùng phá sơn vo quán người từng có gặp nhau càng đừng đề cập kết toán có thể vừa rồi đối phương ánh mắt kêu bên trong ý l ệ n h tuyệt không phải ảo giác t r ư ơ n g năm mươi lăm lại tháng t r ư ơ n g năm mươi lăm lại tháng dương cảnh sau lưng có chút kéo căng một câu ngưng trọng cảm giác tự nhiên sinh ra thẩm liệt vốn là thứ bảy lôi đài khó đối phó nhất đối thủ bây giờ lại đối chính mình mang theo không hiểu để ý nếu là về sau trên lôi đài gặp gỡ đối phương sợ là sẽ không thủ hạ lưu t ì n h dương cảnh lấy lại bình tĩnh con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trên lôi đài thẩm liệt không dám có chút lời biếng vô luận đối phương vì sao căm thủ chính mình tiếp xuống đều phải đánh tới mười hai phần tinh thần hơi không cẩn thận sợ rằng khó mà toàn thân trở ra trên lôi đài thẩm liệt đứng tại lôi đài một bên đối mặt với hưng vũ đường lưu biêu thần xác hờ hững phản phất đối thủ trước mắt không đáng giá nhắc tới lưu biêu cũng là minh kình đỉnh phong hảo thủ lại xuất thân đại tộc gặp thẩm liệt thần sắc tiêu căng tức giận trong lòng q u á t khẽ một tiếng vặn người ra q u y ề n quyền phong cưng mánh thẳng đến thẩm liệt mặt liền t ạ i nắm đấm sắp gần thân nháy mắt thẩm liệt động dưới chân hắn chưa chuyển mảy may chỉ nắm tay phải hơi t r ầ m xuống lập tức đẫu nhiên hướng về phía trước đập ra một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ lại mang theo một cỗ sơn nhạc sụp đổ suy sụp nặng nề khí thế chính là pha sơn q u y ề n sắt chiêu và ảnh hai quyền đấm nhau một tiếng vang chầm chấn người màng nhĩ phát run lưu hưu trên mặt dũng manh nháy mắt ngứt thay vào đó là khó có thể tin thống khổ h ắ n quyền thế như đ â m vào trên miếng sắt trứng gà nháy mắt sụp đổ cả người như gặp phải trọng truy thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài phu phu một tiếng trung điệp ngã tại ngoài mấy t r ư ợ n g bên vở lôi đ à i phun ra một vùng máu rốt cuộc không thể đứng lên từ xuất thủ đến kết thúc b ấ t quá một hơi ở giữa dưới đài nháy mắt tiến tĩnh lập tức buộc phát ra một trận t r ầ m thấp hút không khí âm thanh tất cả mọi người bị thẩm liệt uy lực của một quyền này c h ấ n nhiếp đồng dạng là đánh bại đối thủ thẩm liệt một quyền này bá đạo cùng dứt khoát so trước đó bất luận kẻ nào đều muốn kiếp người dương cảnh đứng tại dưới đột nhiên co dù lại hô hấp đều chậm nửa nhịp. hắn nhìn đến vô cùng rõ ràng t h ầ m liệt ra quý lúc ám kinh vận chuyển trôi chạy gần như đạt đến hóa cảnh quyền chưa tới cô kia chầm n g ư n g k i n h khí đã trước một bước hóa lại đối thủ quyền phong tương giao nháy mắt ám kinh không có chút nào vướng biểu thấu quyền mà ra, không những đánh tan lưu biểu l ự c quyền càng trực tiếp chấn thương hắn nội phủ phần này đối ám kinh trưởng khống cùng với l ự c quyền bên trong lận chứa l ự c bộc phát xa không phải chính mình hiện nay có thể cùng thật mạnh dương cảnh âm thầm kinh hãi đây mới là ám kinh định phong thực lực sao một quyền phá địch gọn gàng bá đạo tuyến luân khó trách đại sư minh hứa hồng đều tự nghĩ không thấp cảm thấy hắn rất có hy vọng thông qua cuối cùng giáo trường thi thực lực như vậy s á t thực có c ù n g vọng tư bản dương cảnh nắm chặt n ắ m đấm trong lòng cái k i a phần cảnh giác nặng thêm mấy phần cùng thẩm liệt so sánh chính mình ám kình hiển nhiên còn thiếu chút hòa hậu như thật gặp gỡ sợ là muốn vận dụng kinh đ à o thối mới có thể có mấy phần phần thắng nhưng thẩm liệt một quyền này chỗ cho thấy thực lực đã để hắn hiểu được trận này giáo trường thi sợ là muốn so phía trước trong dự đoán càng khó rào chắn bên ngoài triệu ngọc mạn nhóm chân con mắt chăm chú khóa tại thứ bảy trên lôi đài khi thấy thẩm liệt một quyền đem đối thủ đánh bay ra ngoài lúc khoe miệng nàng nhịn không được nâng lên một tia đắc ý cười vô ý thức khẽ gật đầu lợi hại nàng ở trong lòng thầm nghĩ trong ánh mắt tràn đầy hài lòng chỉ bằng một quyền này vì thế đừng nói thứ bảy lôi đài liền xem như toàn bộ giáo trường thi lại có mấy người có thể là thẩm liệt đối thủ nàng càng xem càng là vui vẻ nếu là thẩm liệt có thể thuận lợi thông qua giáo trường thi thậm chí rút đến thứ nhất vậy mình cùng hắn đi đến gần tại ca ca trước mặt tại những cái kia ngày bình thường mắt cao hơn đầu trước mặt bằng hữu cái eo đều có thể ươn đến c ă n thẳng đến mức làm sao đem thẩm liệt triệt để trộm trong t triệu ngọc mạn cột lấy bên h a i tóc r ố i trong mắt hiện lên một k i a tinh quang ở trong mắt triệu ngọc mạn thứ bảy lôi đài những võ giả khác bao gồm trần v ũ tiền phong dương cảnh mấy tên ám kình cao thủ ở bên trong cùng thẩm liệt so đều kém một mảng lớn nhất là dương cảnh bất quá vừa bận đột phá ám kình mà thôi tại thẩm liệt bực này tự lực tuyệt đối trước mặt cái kia chỉ xứng bị nàng cự tuyệt ra hỏa căn bản không đáng giá nhất tới sớm đã bị nàng quên hết đi giờ phút này triệu ngọc mạn lòng tràn đầy đều là thẩm liệt rút đến thứ nhất phía sau phong quang cùng với chính mình có thể nhờ vào đó leo lên vinh quang thời gian chậm rãi trôi qua tàn g tòa lôi đài vòng thứ nhất so tài lần lượt kết thúc bên trong giáo trường lập tức nhắc lên một trận ồn ào náo động tấn cấp võ giả hăng hái vị thua bị đào thải võ giả thì ủ rũ cúi đầu đi ra rào chắn tiếng hô hoán tiếng nghị luận đan vào một chỗ so lúc trước càng lộ vẻ náo nhiệt nhưng cũng nhiều hơn mấy phần thắng bại rõ ràng tàn khốc rào chắn bên ngoài xem người ghế ngồi tôn dung một thân màu xanh đen quần áo lượt công ngồi ngay ngắn ở một tấm trên ghế rửa lớn trong tay thưởng thức một chuôi chân như bôi dầu h ạ c đạo lần lượt có tôn thị võ quán đệ tử từ bên trong đi ra từng cái thần sắc cô đ bọn họ đi đến tôn dung trước mặt cúi đầu không dám nói lời nào hiển nhiên là cảm thấy ném đi võ quán mặt m ũ i tôn dung chỉ là nhàn nhạt, nhạt hơi l ư ờ n bọn hắn cũng không nhiều lời những n à y minh tình đệ tử vốn cũng không phải là hắn quan tâm trọng điểm giáo trường thi vốn là sóng lớn đại cát có thể đi đến xa trùng pi là số ít hắn ánh mắt từ đầu đến cuối rằng co tại thứ ba lôi đại phương hướng nơi đó chính là lâm việt vị trí vừa rồi lâm việt ra sân lúc hắn thấy rõ ràng đối mặt đối thủ tấn công mạnh lâm việt thân hình bất động như núi á n kinh vận chuyển ở giữa tiện tay liền khởi đi đối phương thế công lập tức một trường hời hợt in tại đối thủ bà bay đã thắng so tài lại chưa xuống nặng tay cái kia phần thong dong cùng lực không chế đã là ám k ì n h bên trong người nổi bật ngưng hương tôn dung thu hồi ánh mắt trên mặt lộ ra một vệ nụ cười hài lòng đối bên cạnh tôn ngưng hương nói vừa rồi ngươi lâm việt sư đệ cái kia một tay ổn chuẩn h u n g á c càng khó hơn chính là thu phóng tự nhiên cái này thứ ba lôi đài đầu danh sợ là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác trong lòng của hắn âm thầm gật đầu lâm việt đứa nhỏ này căn cốt tốt nội tính cao mặc dù tính tình không phải quá chầm ổn thế nhưng khối khó được chất liệu tốt đợi một thời gian rất có hy vọng xung kích hoa kình một môn lượng hoa kỉnh đến lúc đó tôn thị võ quán tại ngư hà huyện địa vị sợ là còn phải lại lên một tầng đến mức võ quán đệ thử khác tại lâm việt như vậy h à o quang trói sáng bên dưới trung quy là nhạt mấy phần tôn ngưng hương nghe vậy gật đầu nói khẽ lâm việt sư đệ hôm nay thật là chậm ổn cái kia mấy chiêu băng sơn quyền đánh đến t h o ả i mái thuận hợp đối thủ liền góc áo của hắn đều không có đụng phải xác thực có đ o ạ n giải nhất tri tướng tôn dung bân vê hải đ ả o ánh mắt lại nhìn về phía thứ ba lôi đài phương hướng ngữ ký mang theo vài phần chắc chắn lần này ta coi trọng nhất chính là hắn giáo trường thi thi không chỉ là thực lực tu vi cũng là ngộ tính cùng thực chiến lâm việt cách ám k ì n h đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa mà lại đối băng sơn quyền lý giải vượt xa cùng thế hệ bình thường ám k ì n h đ ỉ n h phong đều chưa hẳn có thể cùng ngươi nhìn hắn ám k ì n h vận chuyển thu phóng ở giữa gần như không lộ ra dấu vết thực chiến lúc càng là hiểu được dấu rốt xúc thế vực này thiên phú cùng tâm trí mới là có thể đi đến xa vật liệu hắn dừng một chút đề cập đệ tử khắt lúc n g ự a khí nhặt chút t hứa hồng tuy l à ám kinh đình phong lại thiếu mấy phần vệ kinh những năm này đều ở bình cảnh bồi n ồ i linh vệ không đủ sợ là khó có đột phá đến mức mặt khác mấy cái ám kinh đệ tử hoặc là căn cơ bất ổn hoặc là thủ đoạn đơn nhất nhiều nhất nhiều chống đỡ mấy vòng cơ bản vô vọng lôi đài đầu danh tại tôn dung trong lòng lâm việt sớm đã là thứ ba lôi đài lan c h u y ể n ra một cái kia cũng là tôn thị võ quán lần này lớn nhất hy vọng tôn ngưng n ư ơ n g nghe lấy phụ thân lời nói c ũ n mắt nhìn qua mặt đất trong lòng nổi lên một trận phức tạp tư vị nàng so với ai khác đều rõ ràng phụ thân những năm này có nhiều chờ đợi võ quán có thể ra một vị thông qua giáo trường thi đệ tử tôn thị võ quán tại ngư hà huyện tây thành thành khu là phải tính đến đại quán phóng nhãn toàn bộ ngư hà huyện, huyện thành cũng đều là rất có danh khí không phải vậy rất nhiều đại gia tộc tử đệ cũng sẽ không đem người đưa đến tôn thị võ quán đến l u y ệ n quyền có thể gần mười năm đến lại không có một người có thể tại giáo trường thi bên trong chỗ hết tài năng bên ngoài dần dần có nhàn thoại nói võ quán không người kế tục có tiếng không có miếng thậm chí có người tối châm biếm phụ thân dạy không ra bản lĩnh thật sự phụ thân mặc dù xưa nay sẽ không nói rõ nhưng tôn ngưng hưng ơ biết những lời kia giống c h â m m ộ t dạng đâm vào phụ thân trong lòng nàng không chỉ một lần nhìn thấy phụ thân tại đêm khuya một mình đối với võ quán bảng hiệu xuất thần tao mày t h a thở Giờ phút này nghe phụ thân như vậy tôn sùng lâm việt nàng liền biết phụ thân là đem tất cả hy vọng đều đặt ở lâm việt trên thân như lâm việt có thể thành không chỉ có thể ngăn chặn những cái kia lời đảm thiếu càng có thể để cho tôn thị võ quán chấn chỉnh lại vi danh phụ thân cũng có thể giãn ra nhiều năm vật khí cha lâm việt sư đệ chắc chắn không phụ kỳ vọng tôn ngưng hương nói khẽ giọng nói mang vẻ mấy phần cầu nguyện nàng nhìn về phía thứ ba lôi đài chỉ mong lâm việt sư đệ có thể một đường v ư ợ t mọi chung tay là võ quán cũng bị phụ thân g à n h lại khẩu khí này giáo trường bên trên vòng thứ hai so tải không khí khẩn trương so vòng thứ nhất càng lớn mười sáu người vòng lập trường biên giới trên mặt mỗi người đều thiếu ban đầu sao động nhiều hơn mấy phần hứng trọng có thể đi đến mức này đ ề u có bản lĩnh thật sự hảo thủ rất nhiều minh kình đệ tử cũng đều là cùng giai bên trong người nổi bật hơi không c ẩ n t h ậ n liền sẽ dừng bước tại đây không khí bên trong tràn ngập mồ hôi cùng cỏ cây hỗn hợp khí t ứ c quyền cước binh khí va chạm dư vang phảng phất còn tại bên thai q u a n quần ép tới người ngực khó chịu dương cảnh đứng tại nơi hẻo lánh ánh mắt như chi m ư n g đảo qua trong tràng trọng điểm rơi vào thầm liền tiền phong trần vũ ba người trên thân tiền phong mới vừa kết thúc một tràng so tài đối mặt một tên minh kình đệ tử vẫn như c ũ là hai ba chiêu nhẹ nhõm thủ thắng trần vũ ra sân lúc đối thủ là cái luyện thiết xa trưởng m i n h kình đ ỉ n h phong trưởng phong mang theo nóng rực khí kình trần vũ lại không chút hoang mang thương đối quyền bung ra mềm dẻo như trường tiên cánh tay lắc lư liên tục ở giữa luôn có thể tại trong gang tấp tránh đi c h ọ n kích đồng thời mượn thế quấn lấy mà bắt giữ chỉ thấy hắn tay trái đi ở đối thủ cổ tay tay phải theo khuỷu tay trở ra quyền phong như đ ộ c xà xuất động tinh chuẩn rơi vào đối thủ ngực cái kêu minh kình võ giả bị đánh đến thổ huyết đâm vào lôi đài trên lan can vội vàng mở miệm nhà thua dương cảnh xem xét tỉ mị trần vũ chọn bộ động tác nước chảy mây trôi đem thông bối q u y ề n b ô n g dài đ á n h xa phát lực thấu kỉnh phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế thực lực không tầm thường ta nếu là cùng hắn đối đầu nội tình phương diện không thể so hắn kém nhưng tại võ học nắm giữ bên trên nhưng là phải yếu hơn một bậc cuối cùng đột phá ám kỉnh thời gian còn thiếu bất quá nếu là thoáng thi triển kinh đ à o tối h không cần hoàn toàn bại lộ cũng có thể ở thân pháp cùng phương diện tốc độ lấy được chủ động trong lòng dương cảnh âm thầm suy nghĩ rất nhanh thẩm liệt cũng tại trận thứ năm trong tỉ thí leo lên lôi đài dương cảnh ánh mắt như bị nam châm hút lại đóng chặt cách ở trên người hắn thẩm liệt giao đấu một tên luyện pháo quyền minh kinh võ giả đối phương lực quyền cưng mánh đi lên chính là cùng u phong bạo vũ tấn công mạnh thẩm liệt lại nửa bước chưa l u i chờ đối phương một quyền đến phụ cận đột nhiên túi h lưng chuyển hồng phá sơn quyền toàn lực đánh ra chỉ ngay bằng một tiếng văng trầm hai quyền đấm nhau cái tiêu pháo quyền võ giả như gặp phải trọng truy cả người bay rớt ra ngoài ngã tại bên bờ lôi lại cũng đứng lên không nổi nữa từ đầu tới lôi bất quá một quyền dương cảnh con ngươi hơi co lại trong lòng t h trấn một quyền này lựa đạo so vòng thứ nhất lúc càng lộ vẻ bá đạo ám kinh ngưng mà không phát toàn bằng quyền thế liền đánh tan đối thủ không biết thẩm liệt một quyền này có hay không hết toàn lực càng làm cho dương cảnh trao mày chính là thẩm liệt thu về lúc ánh mắt l ư u ý vô ý đảo qua phía bên mình tựa như đang nói đó cũng là chính mình hạ chẳng đến cùng vì sao dương cảnh cao mày nghĩ mãi mà không rõ chính mình khi nào cùng bực này nhân vật kế toán t nhưng hắn rõ ràng thẩm liệt đã là chính mình uy hiếp lớn nhất người này thực lực vượt xa cùng dai lại đối chính mình ôm lấy để ý nếu là gặp gỡ sợ là một tràng á chiến c hắn hít sâu một hơi đ ẹ xuống trong lòng sóng to gió lớn ánh mắt dần dần thay đổi đến sấp bén không còn nguyên nhân làm sao trước sông qua trước mắt sò tải lại nói đến mức t h ầ m liệt dương cảnh đầu ngón tay có chút nắm chặt nhưng ư ờ i này thật muốn từng bước ép sát cho dù giáo trường thi phía sau bước lên chút nguy hiểm cũng phải trừ cái này thai họa ngầm tuyệt không thể để hắn trở thành ngày sau m ầ m thai họa đang suy nghĩ ở giữa xuyên quan sai trang phục trung niên đã cao dọn gọi tên trận thứ bảy dương cảnh giao đầu lý hổ dương cảnh lấy lại bình tĩnh cất bước hướng đi lôi đài trên lôi đài đối diện lý hổ đã triển khai tư thế đây là cái gầy gò hãn tử một thân gân cốt luyện đến vững chắc hiện nhiên là lâu dài khổ tu minh kình võ giả trong đôi mắt mang theo mấy phần r ú mánh lại khó nén đối ám k ì n h cao thủ kiến kỵ trong lòng thầm mắng triều đ ỉ n h những cái tia đồ chó hoang giám khảo để chính mình sớm như vậy liền gặp gỡ ám k ì n h cao thủ xin chỉ giáo lý hổ quát khẽ một tiếng dưới chân phát lực thân hình như ly miêu nhảy lên, lên ra song quyền luân tiên sử dụng ra một bộ hồ hình quyền quyền phong lăng lệ thẳng đến dương cảnh thượng trung hạ ba đường chiêu thức cưng mãnh nhưng cũng mang theo vài phần linh động dương cảnh không tránh không né chân trái hướng về phía trước nửa bước c h ầ m eo xuống tấn nắm tay phải chậm rãi đẩy ra một quyền này nhìn như chậm chạp l cứng cứng. trong lòng hắn hoảng hốt vội vàng biến chiêu quyền trái sửa đánh là bắt nghị chế trụ dương cảnh cổ tay dương cảnh cổ tay nhẹ lật tránh đi bắt đồng thời quyền trái theo sát mạc tới quyền phong sát lý hổ quyền cánh tay qua mang theo một cỗ ám kỉnh thẳng đến nó dưới xương sườn một quyền này góc độ xảo trá chính là băng sơn quyền bên trong bên cạnh sụp đổ chiêu thứ hai tránh chỗ thực tìm chỗ hư lý hổ trong lúc đội vã quay thân trốn tránh lại vẫn bị quyền phong quét chúng lập tức cảm thấy dưới xương s ừ n tê dại một hồi khi tức vì đó trì trệ bước chân cũng loạn nửa phần không đợi hắn ổn định thân hình dương cảnh quyền thứ ba đã tới một quyền này không tại theo đuổi cơn ư g mãnh mà làm mượn hai chiêu trước thế quyền phong hơi thu lập tức đống nhiên đưa về đằng trước ám k ì n h xuyên tấu qua quyền diện nhẹ nhàng rơi vào lý hổ ngực chiêu thứ ba ám kinh tấu thể lý hổ chỉ cảm thấy ngược giống như là bị một khối cây bông bọc lấy tảng đá đập t r ú n g bên ngoài không đau nội bộ lại rời sông lấp biển khí huyết nháy mắt đi ngược chiều hoa một tiếng phun ra một ngụm trọc khí lảo đảo lui lại mấy bước đặt mông ngồi tại trên lôi đài cũng đứng lên không n ổ i nữa dương cảnh thu quyền mà đứng khí tức ổn định phản phất chỉ là làm ba cái lại bình thường bất quá đ ộ n g t á c